một bộ đại lao ra bộ dáng cái này xa hoa lãng phí cổ đại sinh hoạt nhất là ăn mòn nhân tâm làm cho người có thể tùy tiện đoạt lạc cái kêu bắc minh tử thật có lợi hại như vậy lã nương dung một đôi linh động đôi mắt hiện ra một vệt vẻ tò mò nhìn lấy v ề vài triệu thất t à do hỏi chờ lát nữa ngươi chẳng phải sẽ biết sao triệu thất t à nôn hai khỏa hạn nói ra lã nương dung quệt quệt miệng có chút không vui nhìn lấy triệu thất t à tựa hồ cảm thấy triệu thất tả đối hai người hôn sự có chút không thèm để ý lớn như vậy sự tình hắn đã vậy còn quá tùy tiện nhất thời tiểu tính khi tới không cao hứng xoay chút thân thể cũng không tiếp tục hầu hạ triệu thất tà. mặt mũi tràn đầy không cao hứng đ ặ t ở xinh đẹp trên gương mặt lã nương dung cái này mỹ thiếu nữ căn bản cũng không có cái gì tâm cơ có tâm tình gì toàn bộ thả ở trên mặt liêm một chút chính là có thể nhìn ra nàng nghĩ cái gì lại thế nào triệu thất tà nhìn đến lã nương dung không vui đưa tay lôi kéo lã nương dung đổ vào ngực mình tay nhỏ nhẹ nhàng cái này nắm bắt nàng cái cảm nhìn lấy nàng đôi mắt bất đắc dĩ hỏi không sao cả lã nương dung muốn b ả n thân tình khí có thể nghĩ đến triệu thất tà vừa mới hạ triệu biết vẫn là thu liếm một chút tiểu tính tình có chút ủy khuất nói ra m i m nhỏ đều vệt lên muốn cho ta hơn một chút ta triệu thất tà xấu c trêu ghẹo nói mới không có lã nương dung đưa tay đánh một chút triệu thất t à phản bác rất nhanh hai người thì chơi đùa cùng một chỗ một bên thị nữ liền vội vàng đứng lên hướng về ngoài phòng thối lui đem cửa phòng đóng chặt qua một hồi lã nương dung ghé vào triệu thất t à trong ngực đôi mắt chừng lấy triệu thất t à không cam tâm nói ra chỉ biết khi dễ ta đúng thế thì ưa thích khi dễ n g ư ờ i triệu thất t à đánh giá trong ngực cao g ầ y thiếu nữ khỏe miệng hơi hơi cong lên cười nói vi phu biết ngươi lo lắng cái gì yên tâm đi bắc minh tử đại sư có thể là đạo gia cao nhân bối phận độ cao coi như là phụ thân ngươi gặp cũng phải lễ n g ộ từ hắn đo lường tính toán tuyệt đối sẽ không ra chuyện điểm này ngươi không cần lo lắng nghe vậy lã nương dung cái kia có chút bất an tâm cũng là yên ổn mấy phần đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động nhìn lấy triệu thất tà có chút xấu hổ nói ra còn không có gả cho ngươi đây ngươi còn không phải phu quân ta đâu ừ a đồ đĩ nhỏ còn dám phản kháng ngoan ngoan quỳ tốt triệu thất tà nhữ mày hoài cười nhìn lấy trong ngực thiếu nữ a lã nương dung kinh hô một tiếng trốn tránh lên không biết sao lão sói sám kỹ thuật quá cứng căn bản không phải đối thủ làm triệu thất tà cùng lã nương dung ngồi lên xe n g a thời điểm lã bất vi đã tại ngoài viện chờ đợi rất lâu hai người đối với tiểu tình nhân chậm như vậy mới đi ra khỏi đến riêng là nhìn lấy lã nương dung hơi hơi phiếm hồng gương mặt chỗ nào vẫn không rõ phát sinh cái gì con gái lớn không dùng được à? lã bất vi lắc đầu có chút bất đắc dĩ ngồi lấy xe ngựa cũng không lâu lắm chính là đến bắc minh tử b i ệ t viện lúc trước chính là thông báo qua bắc minh tử cho nên khi mọi người đến thời điểm bắc minh tử đã ngồi ở trong s â n lao đạo gặp qua võ an hầu lã tướng quốc bắc minh tử đối với hai người hơi hơi hành lễ ánh mắt cùng triệu thất tà lướp nhau lóe lên một cái rồi biến mất lao phu làm phiền đại sư thanh t u Lã bất vi cung kính đối với bắc minh tử hơi hơi thi lễ thần sắc nghiêm mặt nói ra không ngại ngày sinh tháng đẻ có thể từng mang đến bắc minh tử k h o á t khoác tay ánh mắt nhìn về phía triệu tất h t à cùng lã nương dung ánh mắt vì lập lòe dò xét vài lần mới chậm dãi nói ra bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài hai người cũng coi là trai tài gái sắc mang đến đại sư mời triệu tất h t à đưa cho bắc minh tử một tấm giấy đỏ lã nương dung do dự một chút ngượng ngùng nhìn một chút bên cạnh triệu tất ta không có chút nào đã từng tư thế hiên ngang ngược lại giống cô vợ mực dạng khẩn trương đưa ra tới đại sư phiền phức. Lã nương dung cung kính đối với bác minh tử, tử. tử khẽ gật đầu đem hai tờ giấy đặt ở trên bàn đá trong tay phất trần nhẹ nhàng vung vầy ánh mắt nhìn hai mắt chính là nhắm mắt bấm ngón tay đo tính toán ra khí chất siêu nhiên thoát t ụ n phối hợp năm này quá gần trăm b ề ngoài cùng với đạo gia cao người thân phận nói thật thì cái này b ề ngoài tại hiện đại tùy tiện bày cái hàng vỉa hè lựa gạt cái mấy trăm ngàn đều là dễ dàng bác minh tử đo lường tính toán một lúc sau khẽ lắc đầu sau đó lại cao mày một cái làm cho mọi người tại đây tâm đều là n h ứ c lên d i ê n là lã n ư ơ n g dung thần s á c hơi trắng bệnh lã bất vi thì là sắc mặt hơi có vẻ âm trầm năm nay không nên sang năm lại nhìn cuối cùng kết cục còn phải nhìn chính các ngươi bác minh tử đôi mắt mở ra bình tĩnh nhìn lấy triệu thất t à cùng lã n ư ơ n g dung c h ầ m dãi nói ra đại sư lời ấy ý gì triệu thất t à muốn nhấc lên tiếng thần s á c tựa hồ có chút không tốt nhìn lấy bác minh tử trầm giọng chất vấn từ thất nhìn đến triệu thất tả vô lễ cử động lã bất vi vừa mới chuẩn bị phát tác tâm tình đẻ xuống vội vàng ngăn lại triệu thất tả rốt cuộc bắc minh tử thân phận thả ở chỗ này lần này tới vẫn là muốn cầu cạnh đối phương như thế vô lực không thích hợp t h ú n g chi đo lường tính toán vẫn là hôn nhân càng không thích hợp thế nhưng là lao đạo này triệu thất tả còn muốn nói điều gì cũng là bị lã bất vi ngăn cản đại sư xin nói rõ lã bất vi đối với bắc minh tử hơi hơi c h ắ p tay do hỏi lã tiểu thư mệnh cách cao quý võ an hầu mệnh cách đồng dạng cứng rắn cả hai vốn nên nước sữa hòa nhau mới là đang t h i ế t tướng quốc mệnh cách ở bên trong có trở ngại tác dụng trong vòng hai năm như là thành sự tất có thái h o ạ bắc minh tử ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy lã bất vi chầm dai nói ra lời vừa nói ra lã bất vi thần sắc biến nào không ngừng một bên lã nương dung c à n g là thần sắc trắng bệnh như tờ giấy triệu thất t à cũng là nhịn không được quét mắt một vòng b ắ c minh tử ai nói con lửa chọc hội hốt du đạo ra cũng không kém tốt ta ố t t muốn không phải sớm biết triệu thất t à kém chút liền tin tuy nhiên hắn chưa bao giờ tin cái đồ chơi này c h ư n một trăm mười chín sống qua cùng nguy cơ từ phía trên đường về nhà lã nương dung tốt tâm tình triệt để không thậm chí nguyên bản chờ mong cùng khẩn trương tâm tình cũng là biến mất không còn cả người đều là không tốt khỏe mắt treo nước mắt cái nào còn có một chút đã từng tư thế yên nang mềm mại bộ dáng làm cho người thương tiếc để triệu thất tà cảm thấy mình rất hô đản bất quá chửi mình vài câu về sau triệu thất tà cũng là tự mình an ủi một chút tự mình làm đây đều là vì muốn tốt cho lã nương dung không phải vậy lấy lã nương dung tính cách thêm vào chính mình đại trong gia đình không nói phi yên liền xem như một cái diễm linh cơ cũng có thể khi dễ chết nàng đáng tiếc lã nương dung không biết triệu thất tà hào tâm giờ phút này nàng tầm tình cực kém không gì sánh được thậm chí đều không cho triệu thất tà lên xe ngựa triệu thất tà chỉ có ngồi tại lã bất vi trên xe ngựa đối mặt lã bất vi một tấm mặt thối giờ phút này lã bất vi tâm tình cũng là có chút biến nào không ngừng trước kia lã bất vi cũng không thể nào tin cái này có thể lớn tuổi cuối cùng vẫn là mật tín một số quỷ thần chi thuyết thúng chi đo lường tính toán chi người vẫn là đạo gia cao nhân bắc minh tử dạng này cao nhân há có thể hầu ngôn loạn ngữ hốt du người riêng là cái kia bề ngoài làm sao nhìn cũng không phải trong mắt sẽ bị tục nhân hốt du đại sư không biết sao sự thật cũng là như thế nhạc phụ đại nhân ta cảm thấy đo lường tính toán tám chữ một chuyện không cần để ý chúng ta có thể ngày khác lại mời một vị đại sư đo lường tính toán kết quả tất nhiên không sẽ như thế triệu thất tà giờ phút này sắc mặt kiên định lại không cam ánh mắt bất khuất tràn ngập một loại không khuất phục vận mệnh của tường đối với lã bất vi đề nghị nhìn đến triệu thất tà biểu lộ lã bất vi sắc mặt mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp mấy phần không dùng việc này lao phu tại suy nghĩ một chút nhạc phụ đại nhân lời ấy ý gì tại hạ đã cùng lương dung tình như ý cùng chẳng lẽ tướng quốc đại nhân muốn bộ i ước triệu thất tà nhất thời sắc mặt khó nhìn lên trực tiếp đứng dậy đối với lã bất vi chất vấn ngôn ngữ cũng không thế nào cung kính bất quá triệu thất tà càng là như thế lã bất vi thần sắc lại là càng là ấm áp mấy phần tự thất ngươi hiểu lầm t a ý tứ lao phu chỉ là suy nghĩ một chút bắc minh từ đại sư lời nói hắn nói lao phu mệnh cách ngăn chặn hai người các ngươi lao phu bây giờ suy nghĩ một chút cũng xác thực có khả năng rốt cuộc lao phu hiện tại còn chưa từng theo tướng vị trí bên trên xuống tới ngươi giờ phút này như là cưới nương dung tất nhiên sẽ để đại vương cảm thấy ngươi cùng ta quan hệ thông ra cái này hội để đại vương đối ngươi sùng hạnh giảm xuống không nên ngươi ngày sau phát triển lúc trước lao phu ngược lại là có chút mê mang hiện tại xem như thấy rõ ràng mấy phần ngươi cùng nương dung hôn kỳ lại là muốn chỉ hoãn một hai năm lã bất vi trầm rãi nói ra nói cho cùng còn không phải ngươi cái lạo gia hỏa không chịu để cho ra tướng vị triệu thất tà tự nhiên rõ ràng l ã bất vi đối tướng vị mê luyến hiện tại để hắn t h o á i vị vậy chẳng phải là muốn tính mạng hắn bất quá may ra kết quả không kém c h ì hoãn một hai năm triệu thất tà trong lòng tuy nhiên buông l ò n g một hơi nhưng s ắ c mặt lại là khó nhìn lên không nói một lời nhìn lấy lã bất vi lã bất vi chỉ có an ủi từ thất không cần suy nghĩ nhiều lão phu đáp ứng sự tình tuyệt đối sẽ không đ ổ i ước ngươi cùng n ư ơ n g dung hôn h kỳ chỉ là trí hoãn tuyệt đối sẽ không bội ước từ thất thân thể có chút không thoải mái đi về trước triệu thất tà tâm tình tựa hồ cực kỳ hỏng bét không muốn lại nói chuyện với lã bất vi hơi hơi chắp tay hành lễ trực tiếp để xe ngựa đỗ xe chính là xuống xe ngựa trước khi đi ánh mắt không muốn đưa mắt nhìn lã nương dung rời đi xe ngựa một màn này rơi vào lã bất vi cùng lã nương dung ánh mắt về sau tổng ánh mắt kia cực giống rổ n g ẹ n d u li ẹt l y biệt tựa hồ là h ữ u tình người cuối cùng chỉ có thể phân biệt đợi đến xe ngựa đi xa triệu thất tà mới xoa xoa con mắt trong miệng không sạch sẽ chửi một câu làm sao nhiều bụi như vậy bụi cái này hàm dương thành không có người quét dọn vệ sinh sao mẹ nó nước mắt đều rơi xuống mắng hai câu về sau triệu thất tà gian gân cốt một cái trong n g á y mắt tâm tình thật tốt có một loại bao phục từ trên người chính mình tạm thời lấy ra cảm giác có trời mới biết một đoạn thời gian trước bị lã bất vi bức hôn hắn là nhiều sao khó chịu đ á p đ á p cũng không phải không đáp ứng cũng không được chỉ có thể kiên trì may ra hiện tại đều giải quyết chí ít tại lã bất vi nhường ra tướng vị trước đó việc của mình không cần cân nhắc những chuyện này mà khi lã bất vi để rơi tướng vị về sau cái k i a hôn sự còn không phải tùy ý chính mình lắm hắm cũng là không biết không chịu trách nhiệm làm sao thu cũng khi dễ lã nương dung nhiều lần như vậy ở trên đây triệu thất tà vẫn là có đạo đức phòng tuyến cuối cùng quay người triệu thất tà chính là đi vương cung dự định đem d â y báo sự tình cùng doanh chính nói một câu thuận tiện đi gặp phi yên mấy ngày nay hắn đều không có thấy đại tư mệnh không biết đại tư mệnh lại chạy đi nơi đâu thân thể vì chính mình bí thuật cùng tiểu tùy tùng vậy mà bỏ trốn còn không cùng chính mình cái này cấp trên báo cáo triệu thất tà quyết định lần tiếp theo nhìn thấy đại tư mệnh muốn cho nàng một cái hung hăng g à o hấn coi là thật không coi mình là lãnh đạo a lãnh đạo tôn nghiêm vẫn là cần duy trì cùng lúc đó triệu thất tà không biết triệu quốc khu vực cam la đã ngồi lấy xe ngựa tiến vào triệu quốc khu vực nên đón hắn là một đám ánh mắt băng lánh lại sen lẫn sát ý triệu quốc binh lính đối với triệu quốc binh lính mà nói tần quốc người đều là địch nhân bọn họ đời đời kiếp kiếp đều cùng tần quốc người có huyết hải thâm i ể u vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi trong xe ngựa cam la nhìn lấy những thứ này người ánh mắt mi đầu hơi hơi khóa chặt mới vừa tiến vào triệu quốc khu vực hắn liền cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm lần này đến triệu quốc xác thực nguy cơ trùng trùng có điều cũng là một lần kỳ ngộ cam la tin tưởng trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân chỉ cần lợi ích đầy đủ liền xem như địch nhân cũng có thể hợp tác mà bây giờ sau lưng mình đứng đấy là bảy nước cường đại nhất tần chính mình vừa lại không cần sợ hãi những thứ này mà tại cái này một cái trên sườn núi một tên dáng người cao g ầ y ngự tỷ chính đứng ở phía trên tu dài thân thể màu đỏ t h â m áo dài theo gió m à động màu tím hoa văn kiểu dáng tất chân hết thể đều đại biểu nữ t ử này thân phận âm dương ra đại tư mệnh mà sau lưng đại tư mệnh còn đứng lấy hai tên một đen một trắng tướng mạo tương tự thiếu nữ cái này hai tên thiếu nữ khuôn mặt thanh tú đang yêu khỏe mắt một trái một phải phía dưới có một khỏa nước mắt nữa rồi nhìn qua có chút đối xứng tướng mạo vậy mà cũng là một vệ mở dạng rõ ràng là một đôi song bào thai sĩ đồng thời tướng mạo thật tốt mặc lấy váy trắng thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa xe ngựa nhẹ giọng nói ra không sai hắn cũng là đông hoàng đại nhân nhìn lên người đại tư mệnh khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra minh bạch váy trắng thiếu nữ khẽ gật đầu nhẹ giọng đáp theo lời nói rơi xuống hai tên thiếu nữ thân hình loại lên hình như có lá xanh bay xuống trực tiếp biến mất sau l ư n g đại tư mệnh chương một trăm hai mươi sống ở người khác trong miệng người lại là thời gian mười ngày vội vàng mà qua nay mười ngày bên trong triệu thất tả cũng là phát cáo đồng dạng một ngày cũng không có đi tướng quốc phủ tựa hồ cùng lã bất vi tạm thời đoạn liên hệ thì liền trên triều đình cũng không thế nào cùng lã bất vi một cái lô mưu tử ra ngoài nói rõ người cũng nhìn ra được hai người tựa hồ có mâu thuẫn gì cái này khiến trên triều đình bầu không khí cũng là dần dần trở nên tế nhị s ư ơ n g bình quân chó này đồ chơi cũng là tận dụng mọi thứ bắt đến cơ hội thì điên cùng thẩm thấu nhưng lại không biết đây chỉ là triệu thất tả cùng lã bất vi ở giữa đ ú a giỡn lã bất vi cũng biết chuyện này cùng chính mình quan hệ rất lớn dù sao cũng là chính mình cố kỵ c ũ n g không muốn tuấn vị làm cho triệu thất tà cùng lã nương dung ở giữa sinh ra ngăn cách nhưng đối với lã bất vi mà nói quyền lợi ở trong lòng địa vị còn muốn tại nữ nhi phía trên chí ít hiện giai đoạn lã bất vi là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tướng tướng vị nhường ra đi cái này hai năm này triệu thất tà không giống nhau cũng phải các loại các loại cũng phải các loại lã bất vi biết triệu thất tà nhìn ra điểm này cho nên cùng triệu thất tà rất an ý lạnh nhạt mấy phần chí ít ngoại nhân nhìn đến chính là một màn này đến mức trong âm thầm là như thế nào người khác cũng không rõ ràng rốt cuộc triệu thất tà tối qua vụ trộm leo tường tiến vào tướng phủ lã tiểu thư khuê phòng việc này còn có thể nói cho người khác biết hay sao một ngày này triều hội một đường tới từ triệu quốc văn thư đến hàm dương thành phía trên ghi chép nội dung triệu quốc đáp ứng cùng tần quốc kết minh lại ở đây c ắ t nhường năm tòa thành trì cùng ven b i ể n thổ địa biểu thị thành ý để quần thần xôn xao chẳng ai ngờ rằng cam la cái k i ê m một ư ơ i hai tuổi t h ằ n g nhóc con không dùng một binh một tốt vậy mà liền để triệu quốc cắt nhượng thổ địa đồng thời đáp ứng cùng tần quốc kết minh cái này lúc trước căn bản chuyện không có khả năng triệu quốc đều là một cứng đầu ăn mềm không n n cứng nhưng lúc này đây vậy mà tại một cái m ư ơ i hai tuổi thăng nhóc con trước mặt k u ấ t p h ụ đây là đại tần quần thần đều làm không được sự tỉnh thật không thể tin chỉ có dùng thật không thể tin để hình dung tốt rất tốt cam la quả nhiên không phụ quả nhân hy vọng ha ha thì liễn doanh chính cũng là nhịn không được cười ha h a nhìn thấy bàn tay che kín triệu quốc vương ấn văn thư tán thắng nói hắn cũng không nghĩ tới lần này vậy mà thành công cam la vậy mà có thể mang đến cho hắn như vậy đại kinh hỷ chúc mừng đại vương quần thần nghe vậy cũng là lần lượt chúc mừng mà vừa lúc này sương bình quân đứng ra chắp tay chậm rãi nói ra vương thượng lúc này đại hỉ hơi sớm triệu quốc tuy nhiên đáp ứng tác nhượng thổ địa nhưng còn chưa từng giao giới thú chi tình huống đến tột cùng như thế nào chúng ta cũng không biết cái kêu cam la đến tột cùng làm sao thuyết phục triệu vương đáp ứng dạng này hệ thư phía trên nhưng có viết rõ. Vì thần không tin triệu quốc hội qua loa như kiện ước. cái có quốc Bên trên trong văn tin viết triệu rõ. loa gì, điều qua là Vì v ậ yêu đáp ứng dạng này y cầu nghe nói như thế tất cả mọi người là tỉnh táo lại không sai a triệu quốc lại không phải người ngu cùng tần quốc c à n g là kẻ thù c h u y ể n kiếp giờ phút này vậy mà lại đáp ứng kết minh còn cắt n h ư ợ n g thổ địa nhìn lấy thì rất thật không thể tin cam la có hay không đáp ứng cái gì không nên đáp ứng điều kiện vương thượng cam la đã viết thư trở về phía trên ghi chép đàm phán điều kiện mời vương thượng xem qua lã bất vi tiến lên một bước không mặn không n h ạ t theo ống tay áo bên trong lấy ra phong thư phòng đệ quy triệu cao đệ triệu cao hiện lên đưa lên không ngờ tới tướng quốc đại nhân vậy mà trước chúng ta một bước biết được tin tức s ư ơ n g bình quân thấy cảnh này ánh mắt hơi hơi lóe lên không mặn không n h ạ t nói một câu lời nói trực tiếp làm cho danh o chính ánh mắt cũng là lấp lóe một chút không tốt lã bất vi nghe vậy cũng là hơi kinh hãi chính mình vậy mà phạm như vậy hạ cấp sai lầm như là đã từng vẫn là giám quốc thân phận thời điểm làm như vậy tự nhiên không có gì nhưng bây giờ danh chính đã lễ đội mũ kết thúc trọng trường đại quyền chính mình cùng cam lạ như vậy thì có vượt qua hiểm nghi bất kỳ một cái nào đế vương đều sẽ không thích dạng này t h ầ n tử xương bình quân không mặn không nhạt đâm một đao tử chính là không nói chuyện không sai biệt lắm liền đầy đủ nói nhiều thì tận lực l ã bất vi sắc mặt cũng là hơi có chút khó coi lạnh lùng quét mắt một vòng xương bình quân chính là không nói nữa một bên triệu thất t à ngược lại là trở thành ăn dưa trong đám toàn bộ hành trình không tham dự thần d u thiên ngoại tuy ý l ã bất vi cùng xương bình quân lục đục với nhau loại này dơ bẩn trò chơi hoàn toàn không thích hợp triệu thất tả loại này cao hơn người cam la đáp ứng triệu quốc cùng triệu quốc kết minh trong lúc đó không được tham dự triệu quốc cùng yến quốc chiến tranh chỉ có như vậy cái này n à m tòa thành t r ì mới có thể cắt n h ư ờ n g cho t â n quốc doanh chính xem song thư che lại nội dung chậm rãi nói ra tâm tình vui sướng hơi chút giảm xuống mấy phần bất quá phối hợp cam la tuổi tác cũng để cho doanh chính có chút thưởng thức đáng tiếc cam la cùng lã bất vi liên lụy quá sâu riêng là lần này viết thư báo cáo lã bất vi lại không cho hắn cái này tại cam la trong lòng lã bất vi hiển nhiên muốn so chính mình cái này đại vương phân lượng càng nặng cái này khiến doanh chính có chút khó có thể tiếp nhận tài hoa có đáng tiếc quá công vọng không biết nằm nhẹ còn phải ma luyện một phen lấy cam la hiện tại tuổi tác cũng có thể ma luyện mấy năm tại dùng trong chấp nhóm này doanh chính đã nghĩ ký an bài như thế nào cam la mà vừa lúc này đột nhiên một vị đại thân mở miệng nói ra đại vương cam la có thể từng nói rõ ngày nào trở về như thế đại tại như là thêm vào hàn quốc gây bất lợi cho tần quốc rốt cuộc cam la tổ phụ từng có tiền lệ không thể không phòng theo lời nói rơi xuống triều đình lại là một trận xôn xao trong lúc nhất thời tạp tâm thanh h ỗ n loạn làm cho doanh chính tâm tình cũng là kém mấy phần lão phu người bảo đảm tuyệt đối không thể h ú n g chi cam la đi sứ triệu quốc trong nhà mẹ già người làm đều tại hàm dương thành hắn đi hàn quốc chẳng lẽ liền trong nhà mẹ già đều bỏ đi không thèm để ý sao Lã b ấ triệu ánh thất ầ tả tiến lên một bước nhẹ giọng nói ra mấy ngày nay lần đầu phát biểu ý kiến để quân thần tiến ồn ào trong nháy mắt lưng kết từng cái ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua chẳng lẽ triệu thất tả cùng lã bất vi lại hòa hảo xương bình quân cũng là cảnh giác nhìn lấy triệu thất tả so sánh với đã cao tuổi lã bất vi triệu thất tà mới là hắn tránh thức đối thủ không cần lại bàn qua một đoạn thời gian liền biết rõ danh o chính trầm mặc một hồi trực tiếp làm quyết đoán trầm giọng nói ra vương thượng thanh minh mọi người cùng kêu lên đáp c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt kết thúc công việc cam la sự tình chỉ là một khúc nhạc đệm triệu thất tà gần nhất ngay tại bận điệu giấy báo sự tình bởi vậy còn đặc biệt tại một lần chiều hội phía trên biện luận một phần nhờ vào đó diễn sinh một cái bộ môn mới giáo hóa ti chuyên môn phụ trách giấy báo sinh sản cùng in ấn nguyên bản định để lý tư tới làm vấn đề này không biết sao lý tư gần đây bận việc đã liền lúc ngủ ở giữa đều rút ngắn nhìn lấy lý tư hôm đó hít mỏng m a n h tóc triệu tất h t à còn thật lo lắng lý tư ngày đó đột tử bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời do chính mình tiếp nhận đợi đến hết thể thỏa đáng lại để người tiếp nhận liền có thể trung quy là người có thể dùng được quá ít bất đắc dĩ a triệu tất h t à ngồi ở trong x e ngựa nghĩ đến g i a o hóa ti sự tình cũng là nhịn không được có chút bất đắc dĩ thủ hạ không người để hắn cái này đẩy trong đầu mới tư tưởng tài giỏi đại thần cũng là rất bất đắc dĩ a không một đấu gột nên hổ mạch suy nghĩ hắn bên này có là có thể đáng giá tin tưởng lại năng lực ra mọi người lại là có ít hàn phi ngược lại là có thể có thể hàn phi là một tên con tin càng triệu tất h t à còn biết hàn phi tâm tư không tại tân quốc những chuyện này tự nhiên không có khả năng giao cái hàn phi tới làm ta nhớ được sơ hán tam kiệt trong lúc này có một cái gọi là tiêu hà thẳng m á y liệt triệu tất h t à cao mày một cái nói thầm một tiếng trong lịch sử tiêu hà thế nhưng là đủ để cùng hàn tín trương lương sánh ngang đại tài riêng là tại chính vụ xử lý phía trên tuyệt đối là siêu nhất lưu cấp bậc không phải vậy lấy lưu băng cái kia lưu manh tính cách cũng không có khả năng đem quốc gia quản lý như thế ngay ngắn rõ ràng có thể tần thời vị diện này tiêu hà ở bên kia lại là không được biết mặc kệ trước tìm một chút thì không thấy đang nói triệu thất tà ánh mắt ngưng tụ chính là có quyết định mặc kệ tìm được hay không muốn thử một lần đ a n g nói ngược lại một câu sự t ì n h lại không cần hắn đi tìm la võ người n g trải rộng thiên hạ trung quy có thể tìm tới húng chi coi như không tìm được cũng không ngại tôi tử đã cho nho ra đệ tử phát ra mệnh lệnh nhập tần dạy học lã bất vi ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần chỉ là tâm tình xác thực cũng không tốt theo cái kia hơi hơi gấp nắm bàn tay thì nhìn ra được hôm nay trên triều đình sự tỉnh đã để lã bất vi đối xương bình quân cực kỳ bất mãn hắn bây giờ quyền thế tuy nhiên cắt giảm không ít có thể cũng không đến mức để xương bình quân cơ đến trên đầu mình tới đương nhiên m ấ u chốt nhất vẫn là danh o chính thái độ bây giờ vì cố kỵ danh o chính tâm tình lã bất vi không thể không tạm hoãn cùng triệu thất tả quan hệ thông gia sự t ì n h chí ít năm nay bên trong là không thể nào riêng là cam la sự t ì n h để lã bất vi cũng có chút khó giải quyết nước cờ này có chút đi nhầm lã bất vi từ từ mở mắt trong mắt lóe lên một vệ sắc bén lanh ý chậm dãi nói ra lúc trước ngược lại là chưa từng cân nhắc đến điểm này chỉ là đơn thuần thưởng thức cam la năng lực lại là quyên cam mậu sự t ì n h việc này trung pi là có chút kiến kỵ riêng là đối trưởng quyền người mà nói không có người sẽ thích thay đổi thất thường cấp dưới riêng là một cái đế vương mấu chốt nhất là cam la là mình mà lại tài năng xuất chúng một khi xảy ra chuyện gì mình tuyệt đối sẽ bị dính l u vào mà cam la cũng là một cái không chịu cô đơn tiểu tử đi sứ triệu quốc cũng là dẫn tới lớn như thế sóng gió còn trước tiên cho mình viết thư quyên quân vương kiên kỵ trung quy là thiếu niên tâm tính thiếu hụt một phần tinh tế tỉ mỉ không thể lại có lần tiếp theo lã bất vi chậm rãi nói ra ánh mắt nghiêm trọng hắn gần nhất quả thật có chút chủ quan phải biết hắn hiện tại đã không phải là quyền khuynh triệu giã tướng quốc mặt trên còn có một cái doanh chính đẹ ép dù là vừa mới cầm quyền quyền hành cũng không phải mình cái này ngoại thần chỗ có thể sánh được cùng lúc đó triệu quốc cảnh nội lấy tần quốc xe ngựa tại t ầ n binh hộ tống lần sau quốc cam la lại là gặp được ám sát sát khí cực kỳ đậm địa không xuất thủ thì thôi vừa ra tay tất nhiên là sấm vang chấp giật trong c h ư ớ c mắt chính là đem bốn phía hộ vệ hơn mười người tần quốc thị vệ chém giết ô m đồng thời một trái một phải thân hình trao đổi ở giữa p h o n g tới trong xe ngựa người cam la nhìn lấy trùng s á t mà đến hai tên thích khách đồng tử đều là co vào một chút toàn thân k é o căng không dám tin bởi vì ám sát người khác lại là tần quốc người hơn nữa còn là thường xuyên đi theo triệu cao bên cạnh lục kiếm nô chuyển p h á c diện hồn hai tỷ mỗi làm sao có thể lục kiếm nô tại sao muốn giết chính mình còn có lục kiếm nô không phải vẫn luôn là một lên hành động sao làm sao chỉ hai người cam la trong lòng tuy nhiên có m ư ờ i ngàn cái vì cái gì có thể giờ phút này lại là không cho phép hắn suy nghĩ những chuyện này thân hình nhảy lên trực tiếp nhảy đến phía trước nhất thân ngựa phía trên theo đi đứng rút ra một thanh s ắ c bén dao găm trực tiếp chặt đứt cùng xe ngựa tương lên i dây cương sau đó hai chân dùng lực một dao găm đâm vào lập tức t lập tức bị đau huýt dài một tiếng trực tiếp lao ra đi mà sau lưng chuyển p h á c diện hồn hai tỷ mỗi sát chiêu cũng là tới gần trong nháy mắt đâm vào cam la phía sau lưng cam la chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh c h ậ t cảm giác sức lực toàn thân bị rút sạch sau cùng ý thức để hắn ôm thật chặt dưới thân lập tức、Soạn. nhìn lấy cam la ôm lấy ngựa trốn thoát ra ngoài chuyển phách d i ệ t hồn hai tỷ mội lại là không có tiếp tục đuổi g i ế t mà chính là đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cam la đi xa đợi đến nhìn không thấy tung tích thân hình biến ảo một chút nguyên bản cao gầy ráng người trực tiếp thu nhỏ mấy phần biến thành một đôi động lòng người thiếu nữ hai tỷ mội rõ ràng là trước đó cùng với đại tư mệnh xong bảo thai tỷ mội đồng thời cũng là âm dương gia thiếu tư mệnh trắng cùng đen đại biểu cho hung sát tri vị hơn nữa còn là cực âm chi vị. chủ sát phạt d i ệ t nhân tính chạy xa tính tình hơi chút ôn nhu mấy phần nhìn không lấy đi xa cam la nhẹ giọng nói ra không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là đông hoàng đại nhân t u y ể n định tinh hồn lại là một cái thật đáng buồn ra hỏa khí chất hơi có vẻ cao lạnh đen ánh mắt thăm thẳm đưa mắt nhìn cam la đi xa đ ể u môi à thầm nói không liên quan gì đến chúng ta nhiệm vụ hoàn thành đem bốn phía thi thể xử lý sạch đi trắng khẽ lắc đầu ánh mắt bình thản nhìn lấy bốn phía một chỗ h u t thi hai tay dài ấn bốn phía cây cỏ dường như được đến tư nhận đồng dạng chậm dãi lan tràn ra bao trùm nổ trên thi thể tựa hồ đem những thi thể này xem như chất dinh dưỡng hắc gật gật đầu cũng bắt đầu xử lý thi thể đến mức cam la sự tỉnh đã không cần các nàng đại tư mệnh tự sẽ kết thúc công việc lực c h ư một trăm hai mươi hai cái mông quyết định đầu hai ngày sau hàm dương thành bên trong chính buổi tiếp diễm linh cơ chơi d i ệ u triệu thất t à tiếp vào la vong bên kia chuyển đến tin tức nhất thời s ư n g sở có chút ngoại ý muốn nhìn lấy thiên trạch do hỏi xác định sao thật biến mất xác định ở đâu biến mất sao có hay không tìm kiếm qua tại triệu quốc cùng bị quốc chỗ giao giới vị trí đã phái người đi tìm kiếm tạm thời còn không có tin tức hiện tại lời đồn nổi lên một phía có người nói hắn muốn muốn gia nhập hàn quốc thiên trạch thần sắc không thay đổi lạnh nhạt nói ra đối với cam la sự tình thiên trạch hứng thú cũng không phải là rất lớn rốt cuộc những chuyện này đều cùng hắn không có quan hệ gì cam la sống hay chết đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì muốn không phải triệu thất tà để hắn chú ý một chút hắn thậm chí không biết quan tâm những chuyện này lời đồn cái này lời nói dối cũng có người tin nhìn đến lại có người ngồi không yên bắt đầu dở trò quỷ triệu thất tà đôi mắt hơi hơi l o a lên khẽ cười nói chuyện này đều không cần nhiều suy nghĩ khẳng định cùng xương bình quân cái này treo người có quan hệ toàn bộ hàm dương thành bách quan bên trong người nào gần nhất cùng lã bất vi đập hung hăng chỉ có người này cũng không biết cam la bên kia sự tình cùng xương bình quân có quan hệ hay không bất quá nghĩ đến âm dương ra đối cam la chú ý cũng không đến mức để cam la ra chuyện rốt cuộc đại tư mệnh đã cùng qua lấy đại tư mệnh thực lực bảo trụ cam la cần phải không có vấn đề gì thiên trạch đứng ở một bên không nói lời nào yên tĩnh như cái người gỗ ta biết ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm có tin tức mới nhất thông báo ta triệu thất tả đối với thiên trạch nói ra thiên trạch khẽ gật đầu thân hình nói lên chính là rời đi triệu thất tà bên cạnh gần nhất thiên trạch ngược lại là càng ngày càng am hiểu cái này sưu một chút thì biến mất bản sự khinh công dần dần tăng người có việc diễm linh cơ quay người nhìn lấy triệu thất tà tựa như ảo mộng đôi mắt mang theo một v ệ bất đắc dĩ nhẹ giọng nói ra c ù n g ta không có quan hệ gì triệu thất tà buông bông tay chính là đi đến diễm linh cơ bên cạnh tiếp tục thả các nàng cánh rượu khó được b u ô n g lỏng một ngày những ngày gần đây hắn nhưng là đem giá o hóa ti sự tình hệ thống đại khái dựng d ự n lên sau này thế nào phát hành buồn bán sự tỉnh đã giao cho cái này lý tư bởi vì những chuyện này vốn là cần lý tư quốc gia này tại vụ đại thần phụ trách hiếm thấy nhất một bộ phận hắn đã hoàn thành tiếp xuống tới những chuyện kia không biết chậm trễ lý tư bao lâu thời gian Lý Lã là la La, luận La là là La, là lan lộn ý Tư. Một bên khác, Lã Bất cũng là biết được tin tức, nhất thời thần tìm tử. tại mất, thể tướng cốt mặt. Cái này khiến trên triều thế được được người, người người như cầm chậm, kiếm Cam Cam muốn Cam minh mức Cam động bên bạch biến cũng phân vòng không sánh đến sinh hắn cũng nhìn hắn nguyện không. Hiện không không nghi ngờ đánh hắn này này khiến đỉnh những cùng hắn nào nhìn. Đến khác. kia phó phải hay cái Cái cái sắc có Vi vô vậy gì đây dù cam la là hắn nhìn lấy lớn lên cam la tính cách gì lã bất vi ha có thể không biết như cam la thật sự là một cái thay đổi thất thường người lã bất vi ha có thể vì đảm bảo thật coi lã bất vi không thương tiếc chính mình l n g vũ sương bình quân nhận được tin tức ngược lại là cười cười khỏe miệng ôn h ò a ý cười tựa hồ càng thêm n ồ n g đậm mấy phần cam la sự tỉnh đối với hắn mà nói là một tin tức tốt ai bảo cam la là lã bất vi người riêng là lúc trước lã bất vi còn tại trên triều đỉnh vì cam la đảm bảo lần này cam la đột nhiên biến mất vô luận là bị phục sắt còn là thế nào đối xương bình quân không thể nghi ngờ đều là một tin tức tốt một cái triệu thất tả đã để xương bình quân rất kiên kỵ lại xuất hiện một cái một ư ơ i hai tuổi thì như thế tài hoa bộc lộ thiếu niên cái kia triều đình này phía trên còn có hắn vị trí nào đó là cái cơ hội đến đem hắn đẻ chết ta xương bình quân nhẹ khẽ vớt vớt trên trà ánh mắt thăm thẳm ý cười lại là ôn hòa không gì sánh được chậm rãi nói ra cam la đột nhiên biến mất sự tình làm cho tần quốc triều chính trên dưới chấn động doanh chính cũng là tức giận vô luận cam la như thế nào chí ít cam la là tần quốc sứ thần bây giờ tại hắn quốc biên cảnh rất là kỳ lạ biến mất đây không phải đánh tần quốc mặt mũi sao doanh chính chính là dự định trực tiếp phái binh đến ngụy quốc triệu quốc biên cảnh uy hiếp hai nước muốn một cái công đạo bất quá lại bị quần thần ngăn cản rốt cuộc năm nay đại chiến khô trùm không bao lâu tần quốc hao tổn cũng là cực lớn nguyên khí còn chưa khôi phục việc này phát động chiến tranh gây bất lợi cho tần quốc lân liên là vừa vặn cùng triệu quốc liên minh được đến triệu quốc cắt nhường năm tòa thành trì giờ phút này như là lần nữa xuất binh triệu quốc chẳng phải là trực tiếp đem minh ước xe bỏ được trả bằng mất đến mức cam la hiện tại trả hết vị có kết quả phải trang bị hàn quốc làm hại như là cam l ã như hắn tổ phụ như vậy thêm vào cái này tề quốc hết thể đều là tề quốc làm ra đến quỷ tần quốc làm như thế chẳng phải là để hắn quốc chế d ê y ớ lời này cũng là đem lã bất vi trọc giận trong lúc nhất thời trên triều đình náo n h i ệ t cùng chợ bán thức ăn một dạng không mỗi ngày đều là tranh luận không nghỉ triệu thất tả ngược lại là không có nhúng tay xem kịch chờ đợi kết quả trưa hôm nay thời gian tại hàm dương cung bên trong dùng qua bữa trưa về sau triệu thất tả chính là doanh chính tại trong hậu hoa viên đánh cờ phía dưới tự nhiên là triệu thất tả am hiệu cờ ca dô đánh cờ là lần mấu chốt là nói chuyện doanh chính hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy triệu thất tà nhẹ dọn g dò hỏi tiên sinh tựa hồ đối với cam la sự t ì n h đồng thời không có hứng thú gì lời nói ở giữa chính là con cờ rơi hứng thú không lớn việc này vô luận là ai làm đi ra kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ chỉ có hai cái hoặc là cam la còn sống trở về hoặc là cam la như vậy hoàn toàn biến mất dù là đúng như bọn họ nói cam la thêm vào hàn quốc tân quốc cũng sẽ không để cam la sống sót kết quả cuối cùng cũng cự như vậy hai cái c á i đi c á i lại không có gì tất yếu triệu thất tà khẽ cười nói cam la sự tình chỉ là một chuyện nhỏ bất quá căn cứ việc này quả nhân ngược lại là nhìn ra trên triều đ ỉ n h phe phái lấy lã bất vi cầm đầu cùng với x ư ơ n g bình quân cầm đầu ngược lại là tiên sinh gần nhất có chút siêu nhiên tại bên ngoài doanh chính nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra ta nha ta tính toán nửa cái lã bất vi người lã bất vi muốn cùng ta quan hệ thông ra triệu thất t à nghe vậy bàn tay có chút dừng lại ngẩng đầu nhìn doanh chính nhẹ giọng nói ra quả nhân đã nghe nói bất quá nghe nói bắc minh từ đại sư đo lường tính toán tám chữ kết quả cũng không tốt doanh chính nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng dò hỏi triệu thất tả cũng không ngoài ý muốn doanh chính như thế nào biết được gật cất đầu nói ra gần hai năm không nên nói la tướng quốc mệnh cách khắc ta cái kêu tiên sinh cảm thấy trọng phụ mệnh cách đến tột cùng khắc không thể doanh chính mắt sáng lên nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra triệu thất tà nghe vậy có chút ngoài ý m u ố n hắn nghe ra doanh chính lời nói ẩn hàm ý tứ doanh chính đây là có chút không muốn để cho lã bất vi tiếp tục đợi tại triều đình phía trên muốn đem lã bất vi một chân đá văng bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường lã bất vi tại tướng quốc chi vị phía trên đợi đến thời gian quá dài dù là giờ phút này nửa quyền vẫn như trước cầm giữ rất nhiều quyền lợi rất có điểm vĩ đại không vung được ý tứ doanh chính có ý tưởng này cũng bình thường tự nhiên là khác triệu thất tà trầm mặc một hồi nhìn lấy danh o chính k h ẽ cười nói cái mông quyết định đầu hắn kiên định cùng danh o chính đứng tại một khối đến mức nhạc phụ đại nhân vậy dĩ nhiên chỉ có thể thật xin lỗi c h ư một trăm hai mươi ba hướng do biến triệu thất tà cũng không nghĩ tới danh o chính bây giờ lại đối lã bất vi lên tâm tư hiển nhiên theo lễ đội mũ n mượn kết thúc quyền lợi trưởng không càng kéo càng nhiều danh o chính đối với lã bất vi cái này giảng buộc chính mình trọng phụ bất mãn bất quá cũng bình thường rốt cuộc lã bất vi tại danh chính trong lòng vốn là cũng không có cái gì địa vị thậm chí lã bất vi còn cầm giữ triều chính mấy chục năm càng đem danh chính lễ đội mũ hết kéo lại kéo như là danh o chính một chút ý nghĩ đều không có cái k i a hoàn toàn là không thể nào mà bây giờ danh o chính đã lông cánh đầy đủ tự nhiên không hy vọng nhận được lã bất vi ràng buộc điều này cũng làm cho triệu thất tà minh bạch vì sao gần nhất trong khoảng thời gian này trên triệu đình phân tranh danh o chính vậy mà như thế phong túng thậm chí còn có mượn cam la sự tỉnh cố ý dẫn dụ muốn không phải biết danh o chính không làm được ám sát cam la loại này cho v ạ n triệu thất tà thậm chí đều có chút suy đoán đây có phải hay không là danh o chính chính mình làm ra tới tiên sinh quả nhiên hiệu quả nhân ý tứ quả nhân quả thật có chút chờ không trọng p ụ tuy nhiên đã nhượng quyền cùng quả nhân vẫn như trước là trở ngại rất nhiều chuyện cuối cùng quân không ra hắn trong quần thần cũng có thật nhiều cùng lã bất vi quan hệ tâm đầu ý hợp đây hết thể đều bị quả nhân cùng tiên sinh rất nhiều ý nghĩ ngừng b ư ớ c không tiến nguyên bản quả nhân là muốn chờ đợi tiên sinh mấy năm nhìn xem tiên sinh nói năm năm về sau có thể về sau phát hiện quả nhân không muốn chờ cũng không muốn chờ càng không muốn bởi vì lã bất vi hàng ngũ mà chỉ hoãn cho nên quả nhân muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra quả nhân muốn một cái chỉ thuộc về quả nhân đại tần doanh chính giờ k h ắ c này ánh mắt uy nghi ba khí mười phần điểm này doanh chính mới có loại kia tiên cổ nhất đế phong thái một câu không muốn các loại triệu thất tà cũng nhìn ra doanh chính đã chịu đủ lã bất vì những thứ này người tiếng ồn ào doanh chính muốn là độc đoán một cái chỉ cần hắn nói người khác nghe lấy triều đình mà không phải là bởi vì một số việc nhỏ liền có thể làm cho túi đ u i lẫn nhau xem thường triều đình đây không thể nghi ngờ là đang lãng phí thế gian càng là ngăn cản doanh chính tiến lên tốc độ vương thượng muốn như thế nào làm triệu thất tà minh bạch doanh chính ý tứ về sau cũng không tâm tư đánh cờ nhẹ g i ọ n g dò hỏi cam la doanh chính cầm bốc lên một cái hát tử ánh mắt lấp lóe chậm rãi nói ra không đủ triệu thất tà lắc đầu thành thật nói một cái cam la còn chưa đủ đem đến lã bất vi dù là lã bất vi quyền lợi đã giao ra hơn phân nửa có thể trung quy là tại tần quốc trưởng không c h i ề u chính mười mấy năm tướng quốc đại nhân cam la sự tình nhiều nhất một cái biết người không rõ muốn mượn này đã văng ra lã bất vi căn bản không có khả năng cho nên còn phải dựa vào tiên sinh doanh chính nhìn lấy triệu thất t à chậm rãi nói ra dựa vào ta triệu thất t à hơi xứng sở có chút n g o à i ý m u ố n không hiểu ý doanh chính uy nghi c h i sắc dần dần thu liễm ánh mắt mang theo một vệt ý cười nhìn lấy triệu thất tả chậm rãi nói ra tiên sinh không phải nói lã bất vi nguyện ý cùng ngươi quan hệ thông ra sao hiển nhiên lã bất vi đưa ngươi làm thành người thừa kế chỉ cần tiên sinh thuyết phục lã bất vi những cái kia vây cánh tiếp quản những thứ này người chỉ còn lại có lã bất vi một người vậy liền không đáng để lo triệu thất tà nghe vậy nhất thời minh bạch danh o chính ý tứ đây là để cho ta đi đảo chân tường a nghĩ rõ ràng điểm này về sau triệu thất tà đột nhiên nghĩ đến sương bình quân nhịn không được nhìn một chút danh o chính khó trách sương bình quân gần nhất động tác liên tiếp chẳng lẽ cũng là nghe danh o chính mệnh lệnh không phải vậy sương bình quân sẽ không nhảy như thế hăng hái vi thần minh bạch triệu thất tà đối với danh chính hơi hơi chắc tay chậm rãi nói ra hắn biết danh o chính nói như vậy không phải thuyết phục mà chính là mệnh lệnh đến mức nói nhiều như vậy hoàn toàn là xem ở s o n g phương giao tình phía trên danh o chính trung quy là cái k i a muốn trở thành thiên cổ nhất đến nam nhân trong lòng hắn trọng yếu nhất còn là cái này thiên hạ bá nghiệp xem ra sau này cùng danh o chính tiếp xúc cũng cần thiết phải chú ý phía dưới phương thức nói chuyện lại như dị vãng như vậy tùy ý không rất thích hợp tiên sinh không cần đa lễ quả nhân muốn nói với người nhiều như vậy chính là tin tưởng tiên sinh tiên sinh tại quả nhân không có gì cả làm bạn đến tận đây quả người trong lòng một mực ghi lấy danh chính đưa tay đỡ dậy triệu tất tả ánh mắt chân thành nói ra vị thần minh mạch triệu thất tà chậm rãi đứng dậy nhìn lấy danh o chính khẽ cười nói thiên hạ này quả nhân cùng tiên sinh nước định qua muốn nhìn cái kia t h ị n h thế cho nên quả nhân không muốn đang chờ đợi chỉ mong cái kia thịnh thế cái kia nhanh chóng tìm gần danh o chính trong mắt tràn ngập một loại đ ầ u trí chậm rãi ngạch nói ra hội triệu thất tà gật gật đầu chậm giọng đáp rời đi hàm dương cung hậu hoa viên thời điểm triệu thất tà cũng là nhịn không được lắc đầu danh o chính c o i c h ú t biến khó trách nói nam nhân có quyền liền sẽ trở nên xấu danh chính cũng giống như vậy cuối cùng không phải đã từng cái kia tiểu khả ái lúc này mới bao lâu thời gian duy nhất không có đội cũng chỉ có chính mình triệu thất tà thở dài một hơi hướng về n g u y ệ t thần cung điện đi đến hôm nay bị kích thích có chút nhiều cần muốn tìm người trò chuyện chút thư giãn một chút cảm xúc n g u y ệ t thần rất hiển nhiên là cái không tệ thổ lộ hết đối tượng mấy cái này g thời gian thoáng qua tất thì cam la bên kia vẫn như cũ không có tin tức gì bất quá tin đồn cam la thêm vào tề quốc tin tức xác thực càng ngày càng chân thực tựa hồ toàn bộ hàm dương thành đều đang đồn tin tức này để trên triều đình hướng gió cũng là biến hóa rất nhiều lã bất vi cũng là dần dần tại triều đình phía trên rơi vào hạ phong ngăn không được xương bình quân ngôn ngữ công phạt cái này khiến lã bất vi càng ngày càng tâm lực lao lực quá độ nhất làm cho lã bất vi vừa kinh vừa sợ lạ hắn phát hiện nguyên bản phía bên mình người dần dần cũng chuyển di hưng gió không còn giúp hắn nói chuyện thậm chí trong ngày thường lui tới cũng là không có cái này khiến lã bất vi có một loại không tốt cảm giác tựa hồ có một cái lưới lớn chính đang hướng về mình bao k h ỏ a mà đến mà thanh tại một ngày này lã bất vi mở t h i ệ p chiêu đ á i triệu tất h t à bất quá triệu tất h t à vẫn chưa dự t h i ệ p mà chính là trực tiếp hồi một phong thư phong thư phía trên chỉ có bốn chữ giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nhìn đến bốn chữ này lã bất vi thông suốt gặp minh bạch trong vòng một đêm cả người đều là đổi phế rất nhiều hắn m u ố n cho là mình còn có thể chống đỡ mấy năm vì tần quốc tại cống hiến sau cùng một p h ầ n lực có thể hiện tại xem ra doanh chính căn bản không cần hắn vua nào triệu thần ấy doanh chính đã bắt đầu làm tốt độc trưởng đại quyền chuẩn bị lã bất vi liền là cái thứ nhất cần phải xử lý người nguyên bản lã bất vi còn không có nhìn thấu điểm này có thể hai tháng này đến biến hóa để hắn thấy rõ nhất thời cả người chán nản dường như bị rút sạch khí lực sáng sớm hôm sau một phong trào từ dã văn thư đơn độc đi lên lã bất vi xưng lớn tuổi không thể lại tiếp tục đảm nhiệm tướng quốc chi vị doanh chính chuẩn một ngày này Đại trong ầ n hướng do t i biến. ệ t Trước để p h vòng â n biến hóa. Lã bất vi thoái vị, không đảm nhiệm nữa đại tần tướng、quốc. Doanh chính chuẩn. Trong bất vi thoái đại hóa. Lã vị, v đảm quốc. một ngày đại tần triều chính phía trên giới đều là chấn động lên tuy nhiên rất nhiều người đều nhìn đến kết quả này nhưng vạn vạn không nghĩ đến đến như vậy nhanh bất quá mấy tháng thời gian quyền khuynh triều giã l ã tướng quốc vậy mà liền như thế thoái vị thậm chí đều không dãy r u a một chút không cần suy nghĩ nhiều khi tin tức kia truyền đến các quốc gia cũng khẳng định sẽ gây nên chấn động bất quá khi quần thần chấn kinh tin tức này về sau chú ý lực chính là đặt ở cái này để chống tướng quốc chi vị phía trên sau cùng mọi người chú ý lực đều đặt ở triệu thất t à cùng xương bình quân trên thân tất cả mọi người minh bạch cuối cùng vị trí này hội rơi tại đây hai cái trên thân mà lại người khác là không cần nghĩ căn bản ngươi không có tư cách tham dự dạng này tranh đấu cũng không có cái này năng lực bất quá phần lớn người vẫn là nhìn kỹ triệu thất t à rốt cuộc triệu thất t à chính là doanh chính đáng tin tâm phúc cực kỳ sùng hạnh điểm này không có người hoài nghi bất quá khi cuối cùng kết cục ra đến thời điểm lại là hiện ra rất nhiều người ánh mắt bởi vì cái này tướng quốc chi vị rơi vào xương bình quân trên thân đến mức nguyên nhân nghe nói là triệu thất tà chính mình từ chối cái này làm cho tất cả mọi người đều nốc người khác nốc hay không nước mắt triệu thất tà là không biết giờ phút này hắn đang ngồi ở đã từng tướng quốc phủ uống t r à ngồi đối diện đã thối vị nhuộm trước lã bất vi bây giờ lã bất vi không có, có tướng quốc chi vị nhưng tự thân hầu tức chi vị lại là cái này vẫn chưa tiêu trừ không giống với trong lịch sử bị bãi miễn lần này lã bất vi xuống tới đi cực kỳ quả quyết lại sạch sẽ không có một chút dây dưa dài dòng có thể thấy được lã bất vi thấy rõ ràng một việc về sau quả quyết nhạc phụ thật đúng là quả quyết triệu thất tài nhìn lấy lã bất vi cũng là nhịn không được cảm k h á i nói không phải là cái gì người đều có thể giống lã bất vi như vậy quả quyết quyền khuynh triều giã cả một đời vậy mà nói để xuống liền để xuống phải biết mấy tháng trước lã bất vi vẫn là quyền khuynh triều giã tướng quốc đại nhân tại tân quốc hắn cũng là thiên không người dám vi phạm hắn lời nói bây giờ hắn lại là để xuống an tâm dưỡng lao trung pi là bị quyền thế mở mắt kém chút liền không có để xuống cuối cùng không bằng ngươi thấy rõ ràng ngược lại là người vậy mà từ bỏ tướng quốc chi vị lao phu vốn cho rằng tiếp nhận lại là ngươi lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà lại từ bỏ nhường cho sương bình quân lã bất vi có chút kỳ quái nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra việc này vương thượng tìm ta nói qua vương thượng ý tứ tương lai để cho ta tiếp nhận quân vụ trở thành đại tần vũ hát quân ta suy nghĩ một chút chính là đáp ứng tăng thêm tướng quốc chi vị sự vụ bận rộn không thích h ợ p ta triệu thất tả nhún nhún b a i c ư ờ i nhẹ giải thích nói đối với cái này tướng quốc chi vị hắn ban đầu vốn cũng có chút ý nghĩ có thể cùng doanh chính tán gấu qua về sau hắn liền từ bỏ bởi vì doanh chính liền không thể nào tín nhiệm sương bình quân không yên lòng để sương bình quân quản lý quân đội doanh chính tin tưởng nhất tự nhiên là triệu thất tả binh quyền đặt ở triệu thất t à trên thân tự nhiên thứ nhất an tâm cũng bởi vậy kết quả mới biến thành dạng này đại tần vũ an quân ngược lại cũng không kém lã bất vi trầm mặc một hồi nhìn lấy triệu thất t à chậm rãi nói ra vô luận như thế nào triệu thất t à tương lai hẳn là sẽ so với hắn đi càng xa điểm này là không thể nghi ngờ đúng vật này kể từ hôm nay liền giao cho ngươi lã bất vi trầm mặc một lúc sau bắt đầu từ trong ngực lấy ra nửa khối hổ phủ đưa cho triệu thất tả đồng thời nhẹ giải thích do nói đây là la vong thiên la phủ có thể trưởng khống la vong hết thể mật thám la vong mật thám trải rộng bảy nước trên d ư ớ i như tác dụng gì chính ngươi lại nhìn lấy cái này triệu thất ta nghe vậy hơi s ư n g sờ sau đó tiếp nhận thiên la phủ một cái khác bên ngoài địa vong phủ tại triệu cơ bên kia bây giờ cần phải đặt ở triệu cao bên kia bảo quản xử lý như thế nào chính ngươi lại nhìn lấy lã bất vi trầm mặc một hồi c h ầ m rãi nói ra ánh mắt có chút cổ quái triệu thất ta cũng là xấu hổ một số bởi vì hắn biết lã bất vi ánh mắt này ý tứ hắn cùng triệu cơ ở giữa vẫn như c ũ hòa n h i ệ cái này địa vong phủ muốn hay không đến qua tới cũng chỉ hắn một câu có thể nói bây giờ la vong đều đã về triệu tất h tà trường khống mà lã bất vi lời nói này hiển nhiên cũng là biết chuyện này như thế nào nắm phân tức lão phu tin tưởng ngươi mình có thể nắm giữ tốt triều đình này chi nước rất sâu vương thượng cũng không đơn giản tương lai nên như thế nào chính ngươi lại được lại nhìn lấy đến mức x ư ơ n g bình quân người này tâm cơ rất nặng tâm tư quá âm trầm không phải làm đại sự người ngươi đem tướng quốc chi vị nhường cho hắn cũng có chỗ tốt rất nhiều sự t ì n h để hắn hướng ở phía trước sớm muộn có một ngày hắn hội nga xuống lã bất vi khẽ lắc đầu cũng không có nói đến triệu cơ sự tỉnh tiếp tục nói giống một một trưởng bồi đối, đối với van bối dạy bảo bây giờ lã bất vi cũng không có gì nhìn không mở mấy chục năm quyền lợi đều từ bỏ còn có cái gì không bỏ xuống được nghĩ thoáng về sau cả người ngược lại đều nhẹ nhõm rất nhiều triệu thất t à cung kính đối với lã bất vi thi lễ nhẹ giọng nói ra tốt ngươi cùng nương dung sự t ì n h lão phu cũng không nhiều lời chính ngươi lại nhìn lấy đi bất quá nương dung đã nhận định ngươi ngươi nếu là có phụ nương d u n g cái kia đừng trách lao phu không k h á c h k h í lã bất vi thần sắc đột nhiên lãnh lệ nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra tiểu tế tất nhiên k h n g biết điểm này nhạc phụ đại nhân yên tâm triệu thất tả chắp tay nói ra thật sao bắc minh tử đại sư bên kia có phải hay không cùng ngươi có liên quan lã bất vi nghe vậy cười lạnh một tiếng nhìn lấy triệu thất t à c h ậ m g ã i nói ra bắc minh tử đại sư nhạc phụ đại nhân tại sao lại có ý nghĩ này triệu thất t à nghe vậy hơi sững sờ đ ộ i vàng hỏi ngược lại vẻ mặt vô tội không có chút nào sơ hở tính toán việc đã đến nước này lao phu cũng không ép ngươi đi xuống đi lao phu mệt lã bất vi khoát khoát tay mạch triệu thất t à nghe vậy chắp tay hành lễ c h ậ m g ã i đi ra ngoài làm sau khi đi xa mới nhịn không được lắc đầu quả nhiên muốn hốt dù những lao hồ ly này đều rất khó khăn làm triệu thất tả đi xa l ã o quản gia mới chậm rãi hiện hiện cũng không biết từ nơi nào đi vào viện tử rốt cuộc xuất khẩu chỉ có triệu thất tà chỗ đi con đường kia như thế nào lã o bất vi nhẹ giọng hỏi l ã o ra cô gia nhịp tim đập vẫn chưa có biến hóa xem ra là lão p h ù suy nghĩ nhiều lã o bất vi nghe vậy gật gật đầu chậm rãi nói ra ánh mắt t h ă m thẳm cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì chương một trăm hai mươi năm bởi vì cái kia nam nhân trong xe ngựa triệu thất tà cũng là không khỏi lắc đầu lã o bất vi lão hồ ly này đối với mình vẫn còn có chút phòng bị đồng thời chưa hoàn toàn tín nhiệm bất quá cũng bình thường những thứ này ngang dọc quan trường mấy chục năm l ã o đại cái nào không phải nhân tinh lại cái nào không phải mấy chục năm lục đục với nhau ma luyện ra tới có thể còn sống trưởng k h ô n g c h i ề u chính tâm tính thủ đoạn năng lực vậy cũng là không thể nghi ngờ loại người này ngươi trông cậy và có thể thông qua thân tình trói buộc cái kia không thể nghi ngờ là suy nghĩ nhiều triệu thất tả thậm chí không cần suy nghĩ nhiều như chính mình thật chuyện gì phát sinh trước hết cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ cũng là lã bất vi đến mức lã nương dung cùng chính mình quan hệ cũng phải nhìn lã bất vi thái độ lã bất vi không lại bởi vì nữ nhi ý nghĩ nhi cải biến chính mình quyết định dù là giờ phút này lã bất vi đã lùi ra trung khu nhưng cơ bản phán đoán vẫn như c ũ hiện thực đều là lao hồ l y a ta vẫn là quá trẻ tuổi triệu thất tà hai tay gối lên sau gáy nhỏ giọng lầm bầm nói một đường không nói gì xe ngựa chạy chậm rãi đến nam ly cung cửa sau cùng lúc đó xương bình quân phủ đệ bây giờ đã là cao quý tướng quốc xương bình quân t h ầ n s ắ c l ạ n h n h ạ t lại bình tĩnh tiếp đ á i từng cái trước kia từ trước tới giờ không bước vào hắn phủ đệ các đại thần xương bình quân cùng triệu thất tà tại tranh đoạt tướng quốc chi vị phía trên đạt được thắng lợi để một số người nhìn đến sắp từ từ bay lên một khoảng ngôi sao chính trị mới những thứ này người đều là để diễn tả thái độ bái phòng h k chúc nhân nối đó là n thần g đại về sau, h h hậu những thần í n viện, còn là lại lại là trở đại thần kia đều mừng ộ t tưởng, tự tiếp số cỏ cần Chúc đầu đã đi đái. không hắn mình m quân thượng được như nguyện điền quang chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại sương bình quân trong phụ đệ nguyên bản bị triệu thất tà đả thương thương thế đã khỏi hẳn sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt khí s ắ c thật tốt ánh mắt sáng ngời nhìn lấy sương bình quân chúc mừng ta ngược lại là không nghĩ tới triệu thất tà tiểu tử kia đã vậy còn quá tùy tiện thì đem tướng quốc chi vị nhừng lại sương bình quân khẽ lắc đầu chậm rãi nói ra lần này t u y tiện thu hoạch được tướng quốc chi vị cũng không có để xương bình quân cảm thấy thế nào vui sướng bởi vì lã bất vi sự tỉnh xương bình quân phát hiện vị này tuổi trẻ tần vương đáng sợ cùng với này bá đạo trường không lớn so với đã nửa chân đạp đến nhập phần mộ lã bất vi vị này tuổi trẻ tần vương mới là càng thêm đáng sợ tự nhân riêng là bây giờ tần quốc cường thịnh như vậy lại có như thế một vị cứng rắn đế vương đây cũng không phải là một cộng một bằng hai nhìn thấu điểm này xương bình quân căn bản là không có cách bởi vì một cái tướng quốc chi vị mà cảm giác được vui sướng mà lại hắn bây giờ tướng quốc chi vị cũng đã từng quyền khuynh t r i ề u giã lã bất v ì căn bản cái này không giống nhau chỉ là quan chức không khác nhau chút nào có thể quyền lợi lại là trên lệnh cực lớn bây giờ suy nghĩ một chút thu hoạch được cái này tướng quốc chi vị cũng không là một chuyện tốt xương bình quân trầm mặc một hồi n ữ khí có chút ngưng trọng nói ra tướng quốc chính là bách quan đứng đầu như là đế vương n g u ngốc thu hoạch được tướng quốc chi vị tự nhiên là việc vui có thể trưởng không cái này to lớn đế quốc thu hoạch được to như vậy quyền lợi nhưng nếu là đế vương thanh minh cái này tướng quốc chi vị cũng có chút chứng mắt riêng là đứng tại trên vị trí này hết thể sự tình đều rơi ở trong mắt tần vương về sau rất nhiều sự tình đều phải cẩn thận k i n h thận hơi không cẩn thận l ã bất vi xuống tràng chính là ta thậm chí càng hỏng bét nói tới chỗ này xương bình quân thần sắc đã có chút tâm trầm có bỏ mới có được tuy nhiên mạo hiểm rất lớn nhưng tương tự quân thượng cũng thu hoạch được rất nhiều điền quang khẽ gật đầu sau đó chậm rãi nói ra nếu là ngày trước ta có lẽ sẽ vui sướng nhưng hôm nay vị trí này là triệu thất tài n h ư ợ c lại ta đồng thời không cảm thấy hắn sẽ tốt bụng như vậy ngược lại ta càng thấy vị trí này như ngồi châm đệm xương bình quân chậm rãi nói ra ngay vậy điền quang cũng là cau mày một cái cái này triệu thất t a bây giờ lại là thành một cái cực lớn uy hiếp quan trọng còn rất khó giải quyết mà lại cùng vị kia tuổi trẻ tần vương tiếp xúc càng nhiều ta biến càng phát giác hắn đáng sợ so với p h ụ vương hắn cùng tổ tông hắn tựa hồ càng thêm đáng sợ dã tâm cũng lớn hơn cái này không là một chuyện tốt riêng là hắn vẫn là tần vương bây giờ nghĩ lại đoạn thời gian trước hắn ủng hộ ta cái kia hoàn toàn cũng là đang lợi dụng ta tuổi còn trẻ thì có thủ đoạn như thế không đơn giản triệu thất tà võ an hầu đoán chừng muốn không bao lâu thì lại biến thành vũ an quân xương bình quân ánh mắt tham thảm chậm rãi nói ra vũ an quân điền quang nghe vậy mắt sáng lên hơi kinh ngạc nói ra triệu thất tà đã được phong làm võ an hậu ở trên một bước chính là vũ an quân lấy triệu thất tà tuổi tác cần phải sẽ không như thế nhanh n a nếu là như vậy trong quân sẽ có hay không có người không phục người nào không phục ngươi chưa thấy qua vị kia tần vương hắn sẽ không để ý ngươi có phục hay không hắn chỉ để ý ngươi có thể hay không dùng có nghe lời hay không cho dù là vương tiễn m ô n g ngao những lao gia hòa này như là không nghe dùng ngươi tin hay không xuống chẳng sẽ như cùng lã bất vi đồng dạng xương bình quân cười nạo một tiếng chậm rãi nói ra đột nhiên có chút bất đắc dĩ ông trời hạng gì yêu chuộng tần quốc mấy lời minh quân tại tần quốc cường thịnh nhất thời điểm lại còn cho tần quốc cho là như thế đế vương chớ không phải thiên hạ đã định trước về tần bây giờ cái này đại tần đã không phải là đã từng cái kia đại tần chúng ta đều khinh thường danh o chính người trong thiên hạ đoán chừng cũng khinh thường hắn thiên hạ này đã định trước sẽ bị hắn quấy long trời lỡ đất s ư ơ n g bình quân hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình chậm dãi nói ra cho ra một cái đủ để làm cho người kinh hại đánh giá như là giờ phút này triệu thất tả ở chỗ này đoán chừng hội nhịn không được cho xương bình quân điểm cải tán cái này xương bình quân nhãn lực quả thật không tệ hiện nay có thể nhìn ra doanh chính năng lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà xương bình quân lại là nhìn như thế thông thấu vẹn vẹn điểm này liền đáng ra đến tàn tưởng quả nhiên những thứ này có thể ở trong quan trường lăn lộn không có một cái đơn giản nửa đêm thời gian một tên đầy người vết bẩn thiếu niên lang đi đến hàm dương thành nhìn lấy cái k i a cao lớn hàm dương thành trong mắt cũng là nhịn không được hiện ra một vệ kích động hắn rốt cục cái này lại trở về la võng l ụ c kiếm nô lần này ám sát định sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ cam la nắm chặt quyền đầu lạnh lùng nói ra bị ngươi ám sát càng là thân chúng và kiếm muốn không phải mệnh cứng tăng thêm vận khí tốt có lẽ hắn đã đầu một nơi thân một n ẻ o đây là sinh tử đại thủ há có thể không hận không á n niệm ngay tại cam la bước vào hàm dương thành bên trong thời điểm lại không biết hàm dương thành đã thời tiết thay đổi mà sau lưng cam la cách đó không xa một tên d á n g người cao g ầ y viện chuyển ngự tỷ n ệ n bước quất đ u ổ i thon dài dẫm lên giày cao gót khỏe miệng mang theo một vện nhấp nhô ý cười nhìn chăm chú lên chậm rãi tiến vào hàm dương thành cam la bất quá khi ánh mắt chuyển rời đến hàm dương thành thời điểm đại tư mệnh trên mặt ý cười lại là chậm rãi ngưng kết một bóng người hiện hiện trong đầu nói thật đại tư mệnh thật rất không thích hàm dương thành bởi vì cái k i a nam nhân c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu khó coi cam la cam la bình an trở về cũng là dẫn tới hàm dương thành động động có điều rất nhanh chính là bình tĩnh so sánh với lã bất vi thoái vị cùng với sương bình quân đảm nhiệm tướng quốc chi vị cam la sự tỉnh chỉ có thể coi là thưa thất bình thường nguyên bản cam la là một cái dùng để công kích lã bất vi quân cờ nhưng hôm nay lã bất vi đã chính mình lui một bước cáo lao từ quan cam la tác dụng không thể nghi ngờ chính là không có cũng không có người nào sẽ còn tiếp tục nhìn chằm chằm cam la không thả quan t ư ờ n g sao hết hệ coi trọng lợi ích hạ i người không lợi mình sự tỉnh không có mấy cái cái kẻ ngu sẽ làm đáng tiếc cam la tựa hồ đồng thời không biết mình bây giờ tình cảnh càng không biết hiện tại triều đ ỉ n h phía trên bố cục đã phong vân biến hóa đã không phải là hắn đã từng bản thân nhìn thấy cái kia triều chính cho nên triều hội phía trên trực tiếp làm hướng chỉ trích triệu cao cùng với lục kiếm nô nói ám sát một chuyện chính là lục kiếm nô bên trong chuyến phách diệt hồn gây nên lời này vừa nói ra văn võ ba quan đều chấn kinh từng cái ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy cam la sau đó vừa nhìn về phía đi theo tại doanh chính bên cạnh triệu cao triệu cao cũng là ánh mắt hơi hơi loay lên có chút n g o à i ý muốn nhìn lấy cam la bất quá không nói lời nào nhưng cùng triệu cao quen thuộc rất sâu triệu tất t à lại là phát hiện triệu cao ánh mắt có chút nghiền g ấ m đồng thời còn mang theo vài phần lệnh ý đối với định nhân triệu cao bình thường đều là thủ đoạn độc ác cam la như vậy nói xấu h i ệ n nhiên để triệu cao động sát tâm cam la nói lời này nhưng có chứng cứ danh o chính c a o mày một cái ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cam la chậm dãi nói ra vốn cho rằng cam la là một nhân tài chỉ là khiếm khuyết ma luyện nhưng không ngờ tới cam la vậy mà như vậy không chịu nổi không có chứng cứ vậy mà trên triều đình nói b ữ a cắn người linh tinh thật coi hắn bởi vì quý t à i mà không dám giết hắn sao bởi vì lã bất vi sự t ì n h doanh chính vốn là không muốn tại lại ra tay với cam la rốt cuộc cam la là một nhân tài không biết sao cam la tựa hồ cũng không có cái này giác ngộ đại vương đây là cam la tự mình kinh lịch phía sau l ư n g tức thì bị lục kiếm nô bên trong chuyện phách diện hồn c h ỗ đâm hạ có thể làm giả cam la ánh mắt kiên định nhìn lấy doanh chính trầm giọng nói ra ồ triệu cao ngươi có thể có lời nói doanh chính ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy bên cạnh lạnh nhạt không giải thích triệu cao chậm g ã i nói ra nô t h không có triệu cao khỏe miệng mang cái này nhấp nô ý cười người vô hại và vật vô hại bộ dáng làm cho người hoàn toàn liền nghĩ không ra hắn là một sát thủ lão đại thuận theo trả lời đã như vậy người tới đem cam la cầm xuống doanh chính ngay vậy ánh mắt lần nữa nhìn về phía cam la tại cam la chở mong dưới ánh mắt ánh mắt đột nhiên lăng lệ trầm giọng nói ra thoại âm rơi xuống đại điện bên ngoài mười mấy tên người mặc cấm vệ quân khôi giáp binh lính đi tới trực tiếp đem cam la giam lên cái này một hệ liệt biến hóa làm cho cam la thân thể rơi xuống hầm băng toàn thân phát lạnh làm sao lại như vậy cam la mặt mũi tràn đầy không tin nhìn lấy doanh chính lục kiếm nôm ộ t mực tại trong c u n g vẫn chưa đi ra ngoài quả nhân có thể làm chứng đủ sao doanh chính ánh mắt có chút tiết m ố i nhìn lấy cam la chậm rãi nói ra thiếu niên trung pi là thiếu niên dù là tài hoa bộc lộ có thể cuối cùng kiếm khuyết không điều tra rõ ràng thì dám tại trên t r i ề u đình lung tung chỉ trích như thế làm d á n g càng thêm không chịu nổi làm sao có thể cam la không dám tin nhìn lấy doanh chính mặt mũi tràn đầy không tin đè xuống doanh chính thôi q u o á c tay từ tốn nói cam la sự tình đã không trọng yếu bất quá cam la lung tung chỉ trích triệu cao cuối cùng cần cho quần thần một cái công đạo doanh n chính nhìn lấy khó coi cam la trong mắt dần dần hiện ra một vệ không kiên nhẫn hắn tuy nhiên nữa thích cam la tài hoa nhưng nếu là cam la tâm tính không chịu được như thế cái tia không dùng cũng được đẻ xuống doanh chính ngữ khí đã băng l n y lên cấm vệ quân nghe vậy liền v ộ i vàng đem cam la dựng lên đến kéo ra ngoài triệu thất tà mắt thấy một màn này ánh mắt lập lọe lục kiếm nâu có hay không ra ngoài hắn há có thể không rõ ràng như lục kiếm nô thật xuất thủ thì cam la cái này nhỏ thân thể bản há có thể còn sống trở về nhìn đến chuyện này bên trong có ẩn tình không biết sao cam la đã bị người chơi hỏng tâm tình đã không ổn định bất quá cũng bình thường bất luận kẻ nào bị ám sát cựu tử nhất sinh trở về đều sẽ có chút tâm tình biến hóa chỉ là có chút đáng tiếc cũng là không biết có phải hay không là âm dương da dở cho quỷ bất quá triệu thất tà cảm thấy tám chín phần m ư ơ i rốt cuộc đại tư mệnh đã biến mất hơn nửa tháng muốn nói chuyện này không có quan hệ gì với đại tư mệnh hắn vậy mới không tin đại tư mệnh triệu thất tà ánh mắt lấp lóe một chút định tìm đại tư mệnh b ứ ớ c hỏi một chút ân vì chính sự ép hỏi chiều hội về sau doanh chính đem triệu thất tà lưu lại u n g cung bên trong ngồi đối diện nhau một bên đầu ngón tay thân vệ cái nhiếp tư thế x o a y ép một cái đứng ở một bên ánh mắt lạnh nhạt vẫn như cũ bộ kia tuấn lãng tiểu sinh bộ dáng ngây n ô lại sạch sẽ tuyết bức là cái chim non triệu thất tà cùng cái nhiếp lướt nhau xem như đánh một cái bắt chuyện ánh mắt chính là nhìn về phía doanh、chính. hắn biết danh o chính tìm hắn tới là muốn nói chuyện cam la sự tình tiên h sinh cảm thấy nên xử trí như thế nào danh o chính nhìn lấy triệu thất t à chậm rãi nói ra như là lã bất vi không có thoái vị tất nhiên sẽ giúp cam la nói chuyện cái k i a d o a n h chính có lẽ sẽ sử dụng cam la tiếp tục làm lã bất vi không biết sao lã bất vi ngoan ngoan thoái vị hiện tại cam la tứ cố vô thân nao ra như thế vừa ra ấn luật pháp làm trượng trách ba mươi bất quá cái này ba mươi đại bản đánh xuống cam la trên cơ bản gg ờ ờ cho nên danh o chính có chút do dự rốt cuộc lã bất vi như thế nệ tỉnh mà cam la lại là lã bất vi người Doanh chính cũng không thể như vậy l á n h k h ố c vô tình. So với nguyên bản trong lịch sử, hiện tại doanh chính vẫn có một ít nhân tình vị. Rốt cuộc mặc cho ai trải qua trong lịch sử sự t ì n h đoan chừng đều sẽ không còn có lòng n h â n t ử m a y ra, hết thể đều bị triệu tất h t ả cải biến. điểm này, triệu tất h t ả công lao hàng đầu. cái này cần nhìn vương thượng có muốn hay không dùng h ắ n cam la tài hoa là có, lịch luyện một phen hẳn làm ộ t cái đại tài, lần này sự t ì n h cũng là một bài học. triệu tất h t ả suy nghĩ một chút, chậm g ã i nói ra. dùng c u n g không dùng đều không ngại, cái này cần nhìn cam la là làm sao nghĩ, trong lòng là có phải có hạc khí. Doanh chính chậm g i i nói ra. bất quá lời nói nội dung rất đơn giản thẳng thắn một khi cam la lòng có oán hận nghĩ mãi mà không rõ cái kêu cam la doanh chính không biết giữ lấy rộng chương một trăm hai mươi bảy đúng đồng học thiếu niên giám ba câu cam la vận mệnh chính là bị đ ị n h ra một cái cam la theo danh o chính có cũng được mà không có cũng không sao có lẽ là đại tài đáng tiếc chỉ thế thôi thiên hạ đồng thời không khiếm khuyết nhân tài cũng không khiếm khuyết những năng lực tiên xuất chúng thế hệ đáng tiếc có thể từ đó trổ hết tài năng lại là ít càng thêm ít cũng là bởi vì những thứ này người tuyển đường không giống nhau cũng tỉ như cam la như là hắn cùng lã bất vi quan hệ cũng không có như vậy thân mật có lẽ hết thể kết cục đều sẽ rất khác nhau không biết sao hết thể không có nếu như cam la cùng lã bất vi quan hệ đã định trước hắn rất khó chiếm được danh chính trọng yếu chí ít trước mắt là cái dạng này lần chính là âm dương ra quan hệ âm dương ra nhìn lên cam la lấy cam la bây giờ nhỏ thân thể b ả n như thế nào chống đỡ được dạng này tiên h la địa võng cuối cùng chỉ là một cái một ư ơ i hai tuổi thiếu niên một chuỗi dài sự tình nện xuống đến hắn đã sớm ở bức thậm chí đều làm không rõ ràng vì sao nửa tháng hết thể đều biến thì ngay cả mình tin tưởng vững chắc đồ vật tựa hồ cũng theo đó s ụ p đ ổ trong lao ngục cam la một mặt chán nản ngồi trên đống cỏ nguyên bản thanh tu khuôn mặt nhiều rất nhiều vết bẩn quần áo trên người cũng là phá nát rất nhiều cả người tựa hồ biến thành một đầu chó rơi xuống nước cặp kia nguyên bản thanh tịnh kiên định đôi mắt cũng tựa hồ lỗ trống mấy phần ngơ ngác nhìn chính mình trên mắt cá chân xích s á t ngắn ngủi nửa tháng hắn theo lập trí ra làm quan hăng hái đi xứ triệu quốc hết thể đều viên mãn hắn làm đến chính mình có thể làm cực hạn hết tất cả khả năng đem sự tình cảm hòa mỹ có thể tiếp xuống tới ám sát đào vòng chạy l a n thang cuối cùng bị nói xấu vào tù một chuỗi d à i đánh đập đem cái này thanh tú thiếu niên triệt để đánh ngộng vì cái gì cam la bờ môi hơi hơi động động rất là mờ mịt trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì lại lại tựa hồ cái gì đều không minh bạch phức tạp chính trị cuối cùng để cam la thể nghiệm đến xã hội hiểm ác bởi vì ngươi không đủ mạnh vào thời khắc này một tiếng thanh thúy nữ thần vang lên hấp dẫn cam la chú ý lực cam la chậm rãi ngầm đầu nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình cao g ầ y ngự tỉ cái kia quen thuộc khuôn mặt cùng với cao lạnh đôi mắt cái kia giống như cười mà không phải cười ý cười tựa hồ mang theo vài phần vẻ của cợn nhìn lấy tù nhân cam la môi đỏ l u y n diễm nôn ngự b Tựa hồ tại chế Cam La hồ chế rêu vô năng. đại tư mệnh n g、so、ngươi. Ngươi hơi hơi nghiêng thân thể đỏ tươi yêu dị bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở một nhà tù phía trên tiếp tục nói ta chỉ là đến cho ngươi một lựa chọn cơ hội thì như một cái thu hoạch được lực lượng cơ hội nếu là ngươi lần này nắm giữ phản kháng lực lượng ngươi liền sẽ không bị người đổi rét chật vật như thế sau cùng càng lạ như vậy không chịu nổi vào tù thì liền giải thích đều làm không được ngươi phải biết cái này đại tần t r i ề u đình nước rất sâu thì liền la bất vi bây giờ cũng từ nhiệm h ú n g chi ngươi loại này không có chút nào căn cơ không có chút nào thực lực chỉ bằng một bầu nhiệt huyết thiếu niên ngươi lấy cái gì cùng cái kia t r i ề u đình chư a công đấu thật sự coi chính mình có chút tài hoa liền có thể hoành hành không sợ hiện tại xuống tràng trông thấy đại tư mệnh nói xong lắc đầu tựa hồ có chút t i ế c nối u cam la xuống tràng lực lượng cam la thất thần một lát trầm mặc không sai chỉ ít ngươi đến nắm giữ bảo vệ mình thực lực không phải vậy có lẽ ngươi liền người nhà ngươi đều bảo hộ không đại tư mệnh thăm t h ẳ n nói ra ngươi có ý tứ gì cam la thông suốt đứng d ậ y dưới chân dây cắp k é o kẹt rung động có thể cam la đã không quan tâm ánh mắt vừa kinh vừa sợ nhìn lấy đại tư mệnh mặt chữ phía trên ý tứ đại tư mệnh tư thái ưu nhã cử chỉ cao lạnh đôi mắt mỉm cười nhìn lấy cam la khẽ cười nói loại này đùa tương lai tinh hồn cảm giác coi là thật rất không tệ phải biết cam la một khi thật trở thành tinh hồn đây chính là có thể so với n g u y ệ t thần tồn tại áp đảo ngũ đại trưởng lao phía trên không biết sao lúc này cam la lại không phải chỉ là một cái tiến vào trong lao ngục lại bất lực thiếu niên thậm chí đại tư mệnh chỉ cần hơi hơi dùng lực liền có thể bóp chết hắn vậy ta cần phải bỏ ra cái gì cam la trầm mặt một hồi trong mắt trong suốt hơi hơi loay lên trong lòng đã co quyết đoán nhìn lấy đại tư mệnh chậm dãi nói ra hắn không tin âm dương ra là nhìn lên hắn tài hoa riêng là trải qua phen này sự tình v ề sau cam la đã không có đạ từng phần kia đơn thuần chân thành trong lòng nhiều rất nhiều đã từng không có mặt tối cùng với t ì n h kế có lẽ cái gì đều không cần có lẽ cần ngươi cái này người đại tư mệnh nghe vậy nụ cười hơi hơi thu liễm ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy cam la chậm dãi nói ra cái kêu lãnh ngữ khí làm cho người toàn thân phát lệnh như dứt vào hầm băng cái a a m l d này thanh đó âm quen thuộc trực tiếp làm cho đại tư mệnh bản năng thân thể nhảy lên ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo nhìn sang nhất thời nhìn đến vị kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa võ an hầu triệu thất tả chỉ thấy triệu thất tả nhẹ nhàng dựa vào tại cửa ra vào vị trí trong tay còn cầm lấy một cái quả táo gặm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy đại tư mệnh cái kia không kiêng nể gì cả ánh mắt đánh giá đại tư mệnh nhìn đại tư mệnh toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng có một loại bị người lột sạch sẽ h à o giác võ an h ậ u cam la nhìn lấy triệu thất t à nhất thời kinh hô một tiếng đã lâu không gặp triệu thất t à đối với cam la khẽ gật đầu tiện tay đem gặm mấy ngủ tàm ném đi qua nhìn lấy chán nản thiếu niên lang khẽ cười một tiếng sau đó ý vị sâu xa nhìn lấy đại tư mệnh đại tư mệnh giống như đối cam la rất quan tâm a chẳng lẽ là thích thiếu niên này lang đại nhân nói đùa đại tư mệnh cắn cắn xuống n ô i thực sự không muốn nhìn thấy triệu thất tả Nguyên bản loại kia hết thể tất chương ả nằm trong lòng bàn n tay l khốc bộ dáng bảo trì không ngừng, biểu một trăm hai mươi tám vấn đề võ an hầu cái thân phận này tại đại tư mệnh trong suy nghĩ là không có địa vị gì rốt cuộc âm dương ra không coi trọng cái đồ chơi này đại tư mệnh cũng sẽ không để ý người khác thân phận cho dù là vương hầu tướng lĩnh đại tư mệnh cũng dám đụng cũng dám giết có thể chịu thất tả không giống nhau một cái phi yên liền để đại tư mệnh sợ ném chuột vỡ bình thú n g chi gần nhất triệu thất tà còn cấu kết lại người thần cái này khiến đại tư mệnh càng thêm không dám đối triệu thất tà như thế nào cái này âm ngoan con mèo nhỏ tại đối mặt triệu thất tà thời điểm đều sẽ đem lông đều sắp xếp như ý móng nuốt thu lại vẻ mặt ôn h ò a n g ư ơ i thật giống như đối cam l a rất quan tâm thì liền cái tiên lao này trọng địa đều dám tùy ý xâm nhập cũng là chúng ta quan hệ tốt đổi lại người khác ta hiện tại kêu một tiếng người bắn chừng đều chạy không ra được triệu thất tà mỉm cười nhìn đại tư mệnh trêu kẹo nói không phải ta đối cam la quan tâm mà chính là âm dương gia rất coi trọng cam la đại tư mệnh nết n ế t miệng bất đắc dĩ đem âm dương ra rời ra ngoài nàng biết mình tại triệu thất tả bên này là không có chút nào địa vị muốn thuyết phục triệu thất tả căn bản vô dụng duy có lợi dụng âm dương ra ba chữ có lẽ có thể cho triệu thất tả hơi chút cố kỵ một chút âm dương ra đ ư ợ c thôi ngươi ra ngoài chờ ta ta cùng cam lan nói hai câu nhớ kỹ đừng nghĩ chính mình chạy muốn là ta ra ngoài nhìn không thấy ngươi triệu thất tả đối với đại tư mệnh lộ ra một vệ thiền lành nụ cười đại tư mệnh cả người cũng không tốt mấy phần muốn cãi lại lại biết nói không lại triệu thất tả chỉ có khẽ gật đầu cung kính nói ra biết đại nhân nói xong đại tư mệnh nện bước dậy cao gót thon dài dáng người chập trần hướng lấy thiên lao đi ra ngoài mà triệu thất tà đưa mắt nhìn đại tư mệnh rời đi sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía trong lao ngục cam la khẽ cười nói cảm giác thế nào cái thiên lao này lần đầu tiên tới à, hoàn cảnh có chút kém không được s o ta tại hàn quốc đợi hôn khác nhà tù muốn kém một chút cam la hơi xứng sở sau đó nhìn triệu thất tà không tự chủ được nói ra võ an h ầ u cũng tiến vào lao ngục vẫn là tại hàn quốc đi vào qua nhiều lần không đề cập tới cũng được nói một chút ngươi đi biết sai sao triệu thất tà nhìn lấy cam la chính xác mặt nghiêm trình nhẹ giọng nói ra sai cam la làm sai chỗ nào cam la một mặt mộng bức nhìn lấy triệu thất t à có chút kinh sợ hỏi ngược lại hắn chỗ nào sai nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này ta khuyên ngươi vẫn là rời đi quan trường hà có lẽ sau này làm cái tiên sinh dạy họ c không tệ cũng hoặc là đảm nhiệm một chỗ quan phụ mẫu bảo hộ một chỗ b á c h tính nhưng tuyệt đối không thích hợp ở trong quan trường trở nên nổi bật riêng là tại cái này đại tần trung khu bên trong triệu thất t à lắc đầu nhìn lấy cam la nhẹ nói một câu vì sao cam la cao mày một cái hỏi ngược lại chính mình nghĩ ngươi cần phải nghĩ rõ ràng ta tới nơi này không phải đến nhìn người chỉ là tới nhắc nhở ngươi một việc ngươi sự tình dừng ở đây đừng nghĩ đến lật lại bản án càng đừng nghĩ đến đi tìm lã bất vi giúp ngươi như thế sẽ chỉ hại chính ngươi sẽ còn hại người nhà mình triệu thất tà nhẹ nói một câu chính là chậm rãi đứng dậy lời nói nói ra mức này đã đầy đủ hắn chỉ là đề phòng tại chưa xảy ra rốt cuộc cam la chỉ là một thiếu niên suy nghĩ vấn đề quá mức đơn giản một khi đầu góc phát suốt sẽ làm ra cái gì sự tình vậy khẳng định sẽ tạo thành rất nhiều không tất yếu phiền phước đến mức càng nhiều không cần thiết như là như vậy cam la còn muốn chính mình tìm được chết cái t i ê triệu thất tà cũng không hứng thú giút hắn Cũng không phải là hắn hài tử đã gặp mặt vài lần xem ở lã bất vi trên mặt mũi nhắc nhở một chút thì đầy đủ như là cam la chính mình nghĩ mãi mà không rõ cái k i a cũng không có quan hệ gì với triệu tất h tả gần nhất hắn sự tình cũng có chút nhiều không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở cam la trên thân lời nói rơi xuống triệu tất h tả chính là quay người rời đi thậm chí đều không có cùng cam la nói hơn hai câu cũng không có nói ra âm dương ra sự tình tựa hồ hết thể lựa chọn đều còn tại cam la trước mặt mình để hắn tự mình lựa chọn cái này khiến cam la có chút ngộ ngác nhìn lấy triệu tất tả đi xa cam la vốn cho rằng triệu thất tà sẽ đến giúp mình cũng hoặc là nói cái gì nhưng không ngờ tới cuối cùng là kết quả này thiên lao bên ngoài khí trời sáng sủa không khí trong lành cùng tối t â m ở mức địa lao không giống nhau thế giới bên ngoài tựa hồ càng thêm rực rỡ mỹ lệ làm cho người cảm khái sinh mệnh mỹ hảo mà đại tư mệnh cũng là duyên dáng yêu k i ề u đứng tại thiên lao cửa chờ cái tia người m â u giống như dáng người cho dù là đứng vững đều mang một loại đặc biệt khí chất đối nữ tử thưởng thức phương thức có rất nhiều tuổi trẻ sắp lang xem mặt cùng ngực có kinh nghiệm nhìn chân và hông lao tài xế đi chủ yếu nhìn khí chất đương nhiên còn có một đám thuộc t e d đi dị loại bụng đói an quảng nam nữ không hạn thì như tại làm các vị triệu thất tà tự nhiên là cao hơn một tầng lầu toàn phương diện thưởng thức chờ lâu triệu thất tà đi đến đại tư mệnh trước mặt mỉm cười nhìn có một đoạn thời gian không gặp đại tư mệnh khẽ cười nói không dám đại nhân có gì phân phó đại tư mệnh do dự một chút c u n g kính đối với triệu thất tà hơi hơi gật đầu nhẹ giọng dò hỏi coi là triệu thất tà là có chuyện muốn phân phó sự tính không đội vừa đi vừa nói a xe ngựa đã chờ ở bên ngoài đấy triệu thất tà cười tủm tìm nói ra một mặt hiền lành nói ra xe ngựa đại tư mệnh trong lòng lộn bộ một tiếng nhất thời có chút bi vẫn nhìn lấy triệu thất tả không phản bắt được đã có quá nhiều lần nàng chỗ nào không biết triệu thất tả câu này mời là có ý gì đi thôi thuận tiện tâm sự tinh hồn sự tình triệu thất tả không khỏi giải thích ô m đại tư mệnh v ò n g e o kéo lấy nàng hướng về bên ngoài đi đến đồng thời nói ra một cái để đại tư mệnh không dám tin lời nói đại tư mệnh nghe vậy nhất thời ánh mắt lóe lên có chút kinh nghi bất định nhìn lấy triệu thất tả đông quân đại nhân vậy mà đem như thế chuyện cơ mật đều cáo chi triệu thất tả tinh hồn sự tình thế nhưng là âm dương ra bí mật há có thể cáo chi h ắ n người đông quân đại nhân thật chẳng lẽ không lo lắng đông hoàng đại nhân trách phạt sao bất quá những vấn đề này đại tư mệnh hiển nhiên trong thời gian ngắn tìm không thấy đáp án tựa hồ cũng không có khả năng tìm tới đáp án bởi vì vô luận là ai cũng sẽ không giải đáp nàng vấn đề này chỉ chốc lát sau hai người ngồi lên xe ngựa hướng về bên ngoài chạy chậm rãi mà đi một đường lên xe sóc này không ngừng tựa hồ là đường có chút không bằng thẳng trong miệng tiến vào phồn hoa đường đi xe ngựa mới trở nên bằng thẳng chương một trăm hai mươi chín có được hồ đồ phồn hoa đường đi vẫn như cũng n á nhiệt hàm dương thành là tần quốc vương đô Riêng là mấy đây ầ trần u quan đạo liên thông về sau, lui tới tiểu nhiều hoa. liên thông thương càng nhiều hơn bài lận. Làm cho hàm dương thành càng phun đạo đ cho Làm tới bài thêm mắt trần có thể thấy hàm về có là tại còn lại sáu quốc vương đô không nhìn thấy thì liền rất nhiều bách tính đều có thể đi đến cái này bình ổn kiên cố quan đạo đến vương đô tìm kiếm sinh cơ có thể nói cái này mấy đầu quan đạo cũng không chăm chú là chủ nghĩa hình thức lão nhân nói muốn làm giàu trước sửa đường vẫn rất có đạo lý giao thông không tiện lợi hạn chế quá nhiều đồ vật bây giờ mấy đầu quan đạo đã thông về sau cái này chỉ cần ven đường tại kiến tạo chi đường rất dễ dàng chính là khuyết t ả n ra tác động đến toàn bộ tân quốc thậm chí tương lai thiên hạ triệu thất tà chỗ làm sự tình ảnh hưởng cũng bắt đầu dần dần mở rộng đồng thời danh vọng cũng bắt đầu dần dần thâm hậu bất quá những thứ này đều không phải là trong thời gian ngắn có thể nhìn ra mà lại triệu thất tà hiện tại cũng rất bận ánh mắt cũng rất t h i ệ t cận căn bản không hứng thú về sau sẽ như thế nào người đi thì đến tận hưởng lạc thú trước mắt chân quý trước mắt nói thí dụ như giờ phút này phồn hoa hàm dương thành tựa hồ cùng cái này hẹp xe ngựa nhỏ bên trong không hợp nhau đại tư mệnh càng là che miệng khoe mắt mang theo một chút nước mắt tựa hồ rất thống khổ ánh mắt có chút bi vẫn nhìn lấy triệu thất tà hoàn toàn không có ở trong thiên lao đối mặt tinh hồn l hết thể đều n ắ m trong tay nữ cường nhân phong phạm càng không muốn âm dương ra đại biểu h u n g sát chi vị sát thần ngược lại giống một cái không chịu nổi chỗ làm việc ư ớ c hiếp cô gái yếu đ u ố i người động tác càng ngày càng thuần thục không hổ là âm dương ra đại tư mệnh năng lực l ĩ n h nộ cũng là mạnh triệu thất tà hề n ạ i dựa vào đang đệm phía trên hơi híp mắt lại nhìn lên trước mặt đại tư mệnh t r e o hẻo nói tại triệu thất tà nhìn soi mói đại tư mệnh không cam lòng nuốt nước miếng cố nén muốn nói xúc động đôi mắt bi vẫn chất chớp, chớp không phản bắt được tâm tình kho có thể bình tĩnh nếu là có lựa chọn lời nói đại tư mệnh tình nguyện đời này lại cũng không không trêu chọc ra tha thứ đại tư mệnh trình độ văn hóa có hạn mà không ra cái gì quá phận lời nói có thể nói âm dương ra đệ tử tại tố chất phía trên đều là có chút không t ệ điểm này vô luận là phi yên vẫn là người thần cũng hoặc là đại tư mệnh vẫn là tương lai thiếu tư mệnh đều có thể nhìn ra được âm dương ra tại bồi dưỡng đệ tử phía trên là không để lối thoát thì liền tương lai hùng h ả i t ử tinh hồn đồng dạng cũng là một cái văn hóa tố dưỡng cực cao thiếu niên cái này là một đám nói ưu nhã nhất lời nói phía d i ớ i vô cùng tàn nhẫn nhất tay người sói điểm này cùng triệu tất cả không giống nhau triệu tất cả ưu nhã dung tục hết thể đều chơi đến, đến. cha, cha khoe miệm chúng ta vẫn là tâm sự chính sự a tinh hồn sự tình n g ư ơ i định làm gì triệu thất tà ném cái đại tư mệnh một cái khăn tay khẽ cười nói đại tư mệnh tiếp được khăn tay nhìn lấy phía trên vành trang khuyết giống như theo t h ừ a cái này ấn ký là n g u y ệ t thần phù hợp h i ệ n nhiên chiếc khăn tay này là tới từ n g u y ệ t thần cung điện bên trong nhất thời cắn cắn miệng môi hít sâu hai cái ánh mắt đã bình tĩnh trở lại cuối cùng không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này nhân sinh tựa như kia cái gì kinh n g h ệ m nhiều đại tư mệnh cũng dần dần thói quen quan trọng đánh, đánh không lại triệu thất tà thân phận đối phương cũng áp chế gắt gao lấy chính mình đông quân cùng nguyện thần hai ngọn núi lớn ép tới đại tư mệnh không thể làm gì. đại nhân mời thu hồi thuộc hạ thuộc hạ không quan hệ đại tư mệnh nhấp nhấp môi đỏ sau đó hai tay đưa khăn tay đưa trả lại cho triệu thất t à n g ự a khí cũng là cùng kính mấy phần ngắn ngủi mười mấy khí tức thời gian đại tư mệnh đã điều chỉnh tốt tâm tình theo đại tư mệnh triệu thất t à đem cái này mang theo nguyện thần tiêu chí khăn tay đưa cho mình ý tứ cũng là uy hiếp cảnh cáo chính mình đứng n ê n thật tốt làm việc không phải vậy hắn liền muốn để nguyện thần cùng đ ô n g quân trừng phạt chính mình nói thật triệu thất t à còn thật không có ý nghĩ này triệu thất tả cái này người tuy nhiên không được tốt lắm nhưng còn không đến mức mượn nhờ khác nữ nhân chi cái này cùng chính mình dùng tay phải quất tay trái khác nhau ở chỗ nào nhìn lấy đại tư mệnh đột nhiên nhu thuật lên triệu thất tà cũng có chút ngoài ý mớn bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều k h o á t k h o á t tay nói ra chúng ta vẫn là nói chút chính sự a cam la sự t ì n h ngươi định xử lý như thế nào cam la tính toán là một cái nhân tài mà lại lấy thân phận của hắn xem như nửa cái lã bất vi người lần này bị ám sát sự t ì n h cùng các ngươi âm dương già có quan hệ đi nhìn như hỏi thăm lời nói lại là giọng trần thuật h i ệ n nhiên triệu thất tà rất xác định chuyện này đại tư mệnh cũng không dám nói dối rốt cuộc triệu thất tà liền tinh hồn sự tình đều biết nhất thanh n h ị sở đang giấu giếm những chuyện này đã không cần thiết tuy nhiên không biết là phi yên vẫn là nguyệt thần nói ra nhưng những chuyện này đều không phải là đại tư mệnh có thể nhúng tay đến mức đi đông hoàng thái nhất bên kia đâm học đại tư mệnh còn không có như thế ngu xuẩn rốt cuộc lần này nhiệm vụ thành công cũng là thôi thất bại đông quân cùng n g u y ệ t thần hai vị khẳng định không có chuyện gì nằng cái này đại tư mệnh lại không nhất định nhìn chăm chăm đại tư mệnh vị trí người thế nhưng là có rất nhiều âm dương gia có là sau b ầ người đại tư mệnh trầm mặc một hồi cân nhắc lợi và hại nhẹ giọng đáp các người âm dương gia là gan xác thực rất lớn liên t ầ n quốc sứ thần cũng dám tính kế vấn đề này muốn là chuyển đến vương thượng trong hai n g ư ơ i tin hay không các ngươi âm dương ra từ đó đừng nghĩ tại tần quốc có một chỗ căm rủi triệu thất tà nhìn lấy đại tư mệnh chậm rãi nói ra tin có thể thuộc hạ cảm thấy đại nhân không biết đem việc này tố giác rốt cuộc cam la chỉ là một cái dâu riêng người mà đại nhân cùng chúng ta âm dương ra quan hệ tâm đầu ý hợp đại tư mệnh ánh mắt trong trẻo nhìn lấy triệu thất tà kết luận nói thông minh triệu thất tà nghe vậy nhịn không được đưa tay bóp bóp đại tư mệnh tinh xảo gương mặt xinh đẹp khích lệ một tiếng sau đó nụ cười này hơi hơi thu liễm chậm rãi nói ra có thể ta không thế nào ưa thích người thông minh quá thông minh người bình thường đều sống không lâu người sống một thế muốn thích hợp giả bộ hồ đồ trông thấy làm như không nhìn thấy nghe thấy làm không nghe thấy ngươi có thể minh bạch hoài đại tư mệnh cao mày một cái không lĩnh ngộ được triệu tất h t à câu nói này cao thâm hàng nghĩa nhìn lấy ngu dốt đại tư mệnh triệu tất h t à lắc đầu vừa khen ngươi thông minh trong nháy mắt vừa nát ta ý tứ là ngươi về sau gặp lại ta v i ệ c tư nhớ kỹ thấy cái gì đều làm như không nhìn thấy không phải vậy không phải mỗi một lần ngươi đều có thể may mắn như vậy lăn lộn đi qua ta cũng là rất hung giờ khắc này triệu tất tả cảm thấy mình là cái chùm phản diện giống như một cái lao s ó i xám đồng dạng đối với đại tư mệnh dương nhanh muốn vớt không biết sao đại tư mệnh còn thật tin đình chỉ khí nhìn lấy triệu thất t à nhận mệnh gật gật đầu không nhận mệnh lại có thể thế nào ai bảo đông quân thích tên chó chết này thích quên hết tất cả đại tư mệnh thật làm không rõ ràng cái tiêu cao cao tại thượng đông quân đại nhân tại sao lại yêu mến triệu thất t à c h ư ơ n một trăm ba mươi thu hoạch trong xe ngựa đại tư mệnh cuối cùng nhận mệnh gật đầu đáp nhu thuận như cái không biết phản kháng thị nữ đại nhân thuộc hạ minh bạch không có việc gì ngươi cũng có thể không hiểu triệu thất tả cười lấy nhìn lấy đại tư mệnh nhẹ giọng nói ra thuộc hạ không dám đại tư mệnh vội và nói g n ta cảm thấy ngươi dám bất quá không quan hệ ngược lại ta còn rất chờ mong ngươi lần tiếp theo triệu thất tà vừa cười vừa nói ý vị sâu xa cùng đại tư mệnh l i ế c nhau nhìn đại tư mệnh trấn kinh giống như bông u xuống phía dưới đầu không dám cùng triệu thất tà đối mặt tinh hồn sự tình ta không biết nhung tay chính ngươi nhìn lấy làm à bị quá phận là được rốt cuộc đây là tần quốc hàm dương thành có một số việc làm quá mức đối với âm dương già cũng không tốt ngươi lần này sử dụng la vong lục kiếm nô thân phận cũng không phải là một cái phương pháp tốt la vong sẽ không thích bị người lợi dụng dù là cùng chính mình không có quan hệ gì xem ở ngươi lần này biểu hiện không tệ phần phía trên la v o n g bên kia ta giúp ngươi giải quyết triệu thất tà đưa tay d è m xe vẫn lên nhìn xem bên ngoài phương vị xác định sắp tới chỗ liền la hướng về phía đại tư mệnh nói ra đa tạ đại nhân đại tư mệnh ngay vậy trong lòng tuy nhiên không đ ể bụng bất quá sắc mặt vẫn như cũ cung kính trầm giọng đáp a khẩu thị tâm vi triệu thất tà trước khi đi lại chấm hút đại tư mệnh một tay sau đó cười lấy xuống xe ngựa chỉ để lại khuôn mặt tường đỏ đại tư mệnh ngồi ở trên xe ngựa bất quá đại tư mệnh không muốn cùng, triệu thất cùng một chỗ xuống xe ngựa chỉ là đại tư mệnh giờ phút này tình huống không thích hợp xuống xe ng nàng hiện tại cần tám rửa bảy nước thương hội mấy tháng phát triển bảy nước thương hội hội viên đã trải rộng bảy nước đại lượng bảy nước lần lượt thêm vào chỉ vì được đến giấy trúc xi、si、măng cùng với cái kia tinh tế nốt u lời thậm chí thì liền đồ sắt cũng có rất nhiều người hy vọng được đến một số bất quá cái đồ chơi này trong quân đội quản rất nghiêm căn bản không đối ngoại buôn bán nhưng mặc dù như thế cũng vẫn như cũng làm cho đại lượng tài phú không ngừng tràn vào bảy nước thương hội trong cái kia tài phú khổng lồ cũng đủ để khiến người n g ẹ n họng nhìn chân chối hiện tại tiền tài đối với triệu thất tà chỉ là một chuỗi chữ số hầu ra bạch thanh vẫn như c ũ là một tiếng quân dài trắng Khuôn mặt dịu dàng một cặp mắt đào hoa ôn n u nhìn lấy triệu thất tà chỉ cần có triệu thất tà xuất hiện cặp con mắt kia liền không có theo triệu thất tà trên thân rời qua nhìn một bên lý tư cũng là nhịn không được lũ lưỡi triệu thất tà tại đối phó nữ nhân phía trên lý tư nguyện ý gọi hắn là mạnh nhất thì ngay cả mình vị sư h u n h kia hàn phi tựa hồ cũng yếu hơn một bậc đến bây giờ lý tư đều không sao cả hiểu rõ triệu thất tà là làm sao cùng vị này quả phụ ba thanh cùng một chỗ h i ệ n nhiên vấn đề này đoán chừng cũng chỉ có triệu thất tà cùng bạch thanh hai người biết Nhìn ngươi không u mặt nhỏ ầ y n g h sao ta thật i thích kiểu bận rộn này cảm giác bạch thanh ôn nu nhìn lấy triệu thất tả khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra có một câu bạch thanh không nói cái thiệu chính là đây hết thể đều là triệu thất t à sự tỉnh bạch thanh nguyện ý làm rốt cuộc đây hết thể cuối cùng đều là triệu thất tả lần chính là bận rộn thời điểm nàng liền sẽ không tưởng niệm triệu thất t à mà triệu thất t à thân phận cuối cùng để bạch thanh có chút tự thi cho nên bạch thanh hy vọng làm tất cả giúp triệu thất t à dù là chỉ là một số chuyện nhỏ gánh ốc bận rộn như vậy đi xuống biến thành thiếu phụ làm sao bây giờ triệu thất t à ôm bạch thanh tinh tế v ò n g e o đùa nghịch một tiếng doa đến bạch thanh vội vàng sờ sờ chính mình gương mặt cảm giác mình gương mặt vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ đôi mắt đẹp mới bất đắc dĩ nhìn một chút triệu thất tả lý tư chuyện kia thế nào triệu thất tả cũng không có tiếp tục cùng bạch thanh chơi đùa lần này đến hắn cũng là vì chính sự mà đến đi đến lý tư bên cạnh nhìn lấy m ỹ mắt tựa hồ cũng nặng mấy phần lý tư do hỏi lý tư nghe nói như thế chú ý lực nhất thời theo nặng n ề chính vụ phía trên nhấc lên cả người tựa hồ cũng tinh thần mấy phần ánh mắt có chút sợ hãi bội phục c ũ n g không dám tin nhìn lấy triệu thất tả đ è ép trong lòng kích động chậm dãi nói ra thật không thể tin thuộc hạ chỉ có thể dùng thật không thể tin để hình dung chưa bao giờ thấy qua dạng này giống l o ạ i nhìn đến thu hoạch rất không tệ đi cùng đi xem nhìn chuyện này quan hệ đến ta tiếp xuống tới hai năm sự t ì n h triệu thất tả nhẹ giọng nói ra、Tốt. lý tư gật đầu đáp so sánh với những vật kia mắt mù những thứ này nặng nề g h chính vụ lại có vẻ thứ yếu nếu không buổi tối nấu hai cái biến mất ngược lại lý tư đã thành thói quen người trẻ tuổi cũng là tinh lực tốt điểm này lý tư cũng không ngoại lệ bạch thanh đôi mắt hiếu kỳ nhìn lấy triệu tất h tả có chút không hiểu hai người chỗ nói đồ vật đến tột cùng là cái gì đi dẫn ngươi đi nhìn xem ngược lại sớm muộn đều là phải biết triệu tất h tả suy nghĩ một chút liền là hướng về phía bạch thanh nói ra rốt cuộc những vật này sớm muộn cũng phải cần thông dụng ra ngoài hiện tại thời cơ tuy nhiên thượng chưa thành t h ụ nhưng không cần giống ngay từ đầu như vậy chú ý cẩn thận để Bạch triệu thất tà cũng là đánh đo một cái phát hiện bốn phía rất rời rạc thậm chí không có người nào tuần tra trừ mấy tên lão nông dân bên ngoài liền không có người nào trông giữ tựa hồ chỉ là một cái tầm thường thôn xóm nói thật khối này đất phong triệu thất tả cũng là lần đầu tới đại nhân cái này phương viên trong vòng mười dặm thuộc hạ đều đã an bài nhân thủ giới nghiêm ngoài lòng trong chặn một khi có cái gì ngoài ý mớn hội nhanh nhất phát hiện bảo đảm không có sơ hở nào lý tư tự hồ nhìn ra triệu thất tả n g h i hoặc nhẹ giải thích do nói không tệ không hổ là ngươi triệu thất tả tán thưởng nhìn một chút lý tư lý tư xác thực rất tài giỏi cân nhắc vấn đề cũng rất chú đáo coi là thật dùng tốt cái này khiến triệu thất tả không khỏi nghĩ đến tiêu hà không biết có thể hay không đem tiêu hà tìm tới chắc hẳn cũng là một cái không kém gì lý tư hào thủ chương một trăm ba mươi mốt b ộ thu bầu trời màu xanh mây trắng đoà đoá đoá thành thơi phiêu đãng khiến người tâm tình tư sướng trên mặt đất mấy chục mẫu bị khai khẩn tốt nhất ruộng tốt phía trên đã mọc đầy triệu thất tà quen thuộc cành lá hắn nhớ đến chính mình khi còn bé người trong nhà thì rất ưa thích đem những thứ này vừa mọc ra không bao lâu khai o lang mầm xé mở rau xào ăn vị thật tốt thiểu nhân gặp qua võ an hậu chỉ chốc lát sau lý tư chính là mang theo một tên lào ông đi tới lào ông cung kính đối với triệu thất tà hành lễ thần sắc e ngại lại cung kính chúng ta vẫn là tâm sự những vật này à các người đ à o qua không có ta nhìn những vật này sinh trưởng đều không khác mấy có thể móc ra nhìn xem triệu thất tà đánh đo một cái những thứ này đã lao cành lá đối với lao ông nói ra lũ tiểu nhân không dám không có đại nhân phân phó sao dám tùy ý đ à o ra lao ông vội vàng k h o á t tay nói ra có cái gì không dám những đồ chơi này cuối cùng trồng ra tới vẫn là cho các ngươi trồng t r ọ n sớm muộn đều cần truyền bá ra ngoài cũng không phải là cái gì tình quý đổ vật khiến người ta đ à o một mẫu nhìn xem triệu thất tà nghe vậy nhất thời khẽ cười nói vâng nghe vậy lao ông cũng là hơi có vẻ kích động vội v ắ đáp hiện nhiên đối với những thứ này loại tạ i trên mặt đất đồ vật rất là chờ mong dù sao cũng là lao ông một cái thôn xóm mấy tháng tâm huyết không nên đánh giá thấp người hoa đối đất đai yêu quý đây là thực chất bên trong thì lưu truyền theo lão ông trở về chỉ c h ố c lát sau mười mấy tên thuần thục lão nông dân đi tới bắt đầu đảo điện bạch thanh đối với đất đai cũng là không xa lạ gì tuy nhiên nguyên bản ba gia đồng thời không kinh doanh những thứ này nhưng một đại phú thương tự nhiên có không ít đất đai trang viên liền mang bạch thanh đối với những vật này cũng không xa lạ gì hầu ra đây là cái gì bạch thanh đánh đo một cái lão nông dân móc ra khoai lang trong mắt đẹp tránh qua một vệ không hiểu cái này phiếm hồng màu đỏ vấn đề là cái gì nàng chưa bao giờ thấy qua một cái đủ để nuôi sống ngàn vạn người đồ vật triệu thất t à nhìn lấy lao nông dân lần lượt móc ra khoai lang trong mắt cũng là tránh qua một vệ hoài niệm nhìn không được nói ra tại cổ đại cái đồ chơi này đối với phổ thông người dân mà nói thì là sinh mệnh dù là không thể là màu m chính nhưng ở thời đại này có thể ăn no bụng đã không dễ ai còn sẽ quan tâm đối thân thể có hay không hại người cổ đại miệng đại bạo tạc liền là bởi vì những vật này như là liền cái bụng đều ăn không đủ no lại như thế nào có thể bảo chứng nhân khẩu theo mười mấy tên lão nông dân làm việc chỉ chốc lát sau một mẫu khoai lang chính là móc ra nhìn lấy thành đống khoai lang lý tư cùng bạch thanh cũng là nhịn không được kinh ngạc đến ngây người rốt cuộc số lượng này thực sự quá khoa trương riêng là lý tư lý tư thế nhưng là biết cái đồ chơi này hạt giống chỉ cần một mảnh nhỏ là được nói cách khác chỉ cần một hai cái khoai lang cũng đủ để sinh sôi một mẫu sinh trưởng tốc độ có thể x ư ơ n g khủng bố nhìn lại một chút hắn còn có mấy chục mẫu chưa từng khai khẩn khoai lang v â n v â n lý tư dù là ngay từ đầu liên biết giờ phút này làm chân chính đồ vật thả ở trước mắt thời điểm vẫn như cũng nhịn không được nuốt nước miếng mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kích động thậm chí khỏe mắt có nước mắt lưu động trung pi là người trẻ tuổi còn không phải bị quyền thế mê choáng ánh mắt lý tư nhà nghèo xuất thân lý tư so tại chỗ bất cứ người nào đều hiểu thứ này giá trị như là năm đó có loại vật này hắn trong thôn làng cũng không đến mức mỗi năm đều có hơn m ộ ư ơ i người chết đói giờ khác này lý tư khóc lấy lại cười lấy có lẽ tại chỗ tất cả mọi người không có hắn giờ phút này tâm tình phức tạp cho dù là triệu thất tả bởi vì triệu thất tả chưa từng có đói qua cái bụng càng không có qua qua loại kia thời gian khổ cực mà lý tư lại là chân thật nhà nghèo triệu ừ thất tà rất rõ ràng những vật này khủng bố chỉ cần năm năm những vật này cũng đủ để bao trùm toàn bộ đại tần đến thời điểm chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức ba năm đại tần đem không sợ người trong thiên hạ mấu chốt nhất triệu thất tà nhân khẩu đại bạo tạc kế hoạch có thể áp dụng một khi những vật này thông dụng mở ra triệu thất tà liền định cổ vũ sinh đẻ để từng nhà đều sinh buôn cái vượt qua buôn cái đại tần giúp nghi dưỡng lại miễn phí giáo dục mãi mãi qua cái hai mươi năm nhân khẩu trực tiếp tăng trưởng đến mấy trăm triệu triệu thất tà liền có thể cân nhắc để đại tần hướng về bên ngoài mở rộng đại tần thời đại thì mở ra thực dân ta nhìn còn có ai hầu ra cần phải bẩm báo vương thượng sao lý tư đã ổn định tốt tâm tình nhìn lấy triệu thất tà thần sắc lần nữa cung kính mấy phần chắp tay dò hỏi trong nôn ngữ tôn kính giống như có lẽ đã đạt tới đối đại t u n tử cấp bậm bởi vì triệu thất tà mang đến những vật này lý tư biết đại biểu cho cái gì một khi những vật này thật bắt đầu truyền bá ra ngoài cái t i ê u triệu thất tà về sau địa vị tuyệt đối không phải chỉ là một cái tuân tử có khả năng sánh ngang ở thời đại này phổ thông người dân người nào sẽ để ý trí thức bọn họ chỉ sẽ quan tâm sống sót đều ăn không đủ no ngươi còn cùng hắn giảng đọc sách đọc sách cái đồ chơi này trung quy là kẻ có tiền chơi lý tư loại này chỉ có thể nói hiếm t h ấ y tự nhiên ta vốn cho rằng sang năm mới có thể không nghĩ tới năm nay thì thu hoạch lớn sang năm có thể thử tại ba đại kho lương đất thử bên trong như là hiệu quả tốt không ra năm năm liền có thể khắp đại tần tại trải qua ba năm phát triển ngay sau dù là gặp phải năm hạn hán cũng không sợ triệu thất tà nghe vậy cười cười chậm rãi nói ra để bọn hắn đem hắn mấy chục mẫu cũng khai khẩn mỗi cái chủng loại chọn lựa một bộ phận ngươi đem mang lên theo ta cùng nhau tiến hàm dương cung gặp mặt vương thượng cơ hội cho ngươi thật tốt nắm chắc nói xong triệu thất tà đưa tay vô vô lý tư một mặt tín nhiệm lý tư đa tạ võ an hầu đại ân đời này không quên lý tư nghe vậy cũng là thần sắc kích động một chút tốt ở tâm tính cuối cùng không có người thường sắc mặt ngưng trọng đối với triệu thất tà chắp tay thật sâu bài xuống trầm giọng nói ra quan trưởng c h i địa một hạng hỗn loạn không chịu nổi tranh quyền đoạt lợi càng là tầm thường lý tư ta mang ngươi vào t r ẳ n g ngươi lại nhớ k ỹ một câu triệu thất tài nhìn lấy lý tư nhẹ giọng nói ra lý tư cũng nghe lý tư trầm giọng nói ra ngươi nhà nghèo xuất thân vốn là không dễ đối quyền lợi có chấp nhất cũng thuộc về bình thường thế nhân phần lớn như thế cho dù là ta cũng không ngoại lệ nhưng ngươi lại nhớ k ỹ một câu vô luận làm chuyện gì dù là ăn hối lộ trái pháp luật không được quyên gốc làm quan làm tạo phúc một phương mách tính vì tương quốc làm phúc phận một nước ta không thể bởi vì vì bản thân tư lợi mà quyên gốc đây là làm quan trí đạo người làm quan một khi q u y ế n góc vậy cuối cùng đều không có, có kết quả gì tốt triệu thất tà nhìn lấy lý tư chậm rãi nói ra nhìn lấy tuổi trẻ lý tư triệu thất tà cũng là nhịn không được nhiều vài câu miệng đổi lại trước kia là không thể nào trung pi là đối lý tư cái này công cụ người có một ít cảm tình nói thế nào cũng dùng thời gian dài như vậy có lẽ là vừa mới lý tư cái kia mấy dọn không đáng tiền nước mắt xúc động hắn không muốn lý tư đi hướng lịch sử đường xưa chương một trăm ba mươi hai trải đường hàm dương cung ung cung bên trong làm hai bàn khoai từ khoai lang được bưng lên đến tạo ra nhật khí cùng bùn đất hương thơm đặt ở danh chính mặt trước thời điểm doanh chính là hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này giống như vấn đề một dạng ngạch đồ chơi n h ì n không được dò xét vài lần sau đó nhìn lấy triệu thất tả tựa hồ tại hỏi thăm thứ này thật có thể ăn rốt cuộc tại khối này trên mặt đất v ậ t như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện đây là khoai tử lại xưng ơ khoai lang đây là khoai lang thực đều không khác lấy chỉ là chủng loại không giống nhau bất quá phương pháp ăn đều như thế dùng nước nâu lên hấp lấy lột r a liền có thể ăn vị đạo cũng không tệ lắm đối với phổ thông người dân mà nói có thể dùng rồi nét h đầy cái bao tử làm món chính mẫu chốt nhất là mẫu sản lượng lớn có thể đạt tới mẫu sinh ba cân trở lên mà lại rất dễ sinh trưởng nhịn khô hạn rất dễ dàng trồng trọt một khi thông dụng mở ra đại tần nhân khẩu đang gia tăng gấp m ộ ư ơ i lần cũng d ư ỡ nổi g n triệu thất tả cười cười đưa tay đem một khối khoai từ cầm lấy đẩy ra đưa cho doanh chính một nửa sau đó chính là vừa ăn một bên vì doanh chính giảng giải doanh chính nghe vậy nhìn lấy cái kia đẩy ra về sau tản ra mùi thơm ngát khoai lang màu vàng thịt quả làm cho người ngon miệng tăng nhiều không tự chủ được cắn một cái t h a n h ngọt vị đạo làm cho hắn ánh mắt hơi hơi sáng lên nhịn không được nhìn lấy triệu thất tả truy vấn coi là thật có thể làm được mẫu sinh ba nghìn cân trở lên lớn như vậy sự tình há có thể nói dỡn nói thật ba nghìn cân vẫn là thần thu liếm nói như là lựa chọn kỹ càng đất đai chăm sóc cẩn thận mậu sinh đạt tới bảy nghìn cân cũng không phải là không được triệu thất t à nhìn lấy doanh chính gật gật đầu xác định nói một bên cái nhiếp nghe nói như thế thần sắc cũng là biển biến nhịn không được nhìn lấy trong mâm đồ vật theo triệu thất t à trong lời nói hắn thì minh bạch những vật này giá trị lớn như thế sản lượng đừng nói kho ăn chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử những vật này đều có thể xương thần vật húng chi mùi vị kia n g i lên vị đạo tuyệt đối không kém bởi như vậy thứ này giá trị cũng quá lớn đầy đủ cải biến thời đại này vô luận thời đại nào cái dạng gì quốc gia an vĩnh viễn là vị thứ nhất Sĩ、si、nông công thương nông xếp ở vị trí thứ hai liền là bởi vì như thế quả nhân tin tiên sinh tiên sinh đã vì đại tần mang đến rất nhiều kỳ tích không nghĩ tới lần này lại còn mang lại như thế t h ầ n vật lên một lần nghe tiên sinh nói không nghĩ tới bây giờ liền lấy ra đến tiên sinh dự định sau này thế nào làm doanh chính hít một hơi thật sâu bình phục một chút có chút chập trùng tâm tình ánh mắt sáng rực nhìn lấy triệu thất tả chậm rãi nói ra đồng thời tay nắm giữ lấy cái kia còn nóng hồi hồ k h o a tử hắn hiện tại đã biết rõ vật này đối với đại tần ý vị như thế nào có vật này triệu thất tà đã từng cùng hắn nói rất nhiều chuyện đều có thể bắt đầu không cần tiếp tục chờ đợi những thứ này đều bị vị này tuổi trẻ lại giàu có dã tâm đế vương cảm giác được khí huyết ở trên t u ô n cùng triệu thất tà tán gẫu qua rất nhiều lần thịnh thế doanh chính xưa nay không cảm thấy đây chỉ là nói một chút trước theo ba đại kho lúa c h i địa bắt đầu thế địa ba t h ủ lung tây tam điệu đất đai màu mỡ dùng đến trồng trọt những thứ này thu hoạch tốt nhất mà lại hiện giai đoạn những vật này cuối cùng có chút muốn thông dụng toàn bộ đại tần còn không thực tế cần đang chờ đợi hai năm chỉ cần thời gian hai năm liền có thể đem vật này thông dụng ra ngoài ban ơn cho trình đại t ầ n một khi thông dụng mở ra l i ê n có thể cổ vũ lao tần người sinh đẻ không ngoài m ộ ư ơ i năm l i ê n có thể để tần quốc nhân khẩu gấp bội triệu thất tà nhẹ giọng nói ra đem vốn là nghĩ kỹ giải thích một mạch nói ra những chuyện này vốn là kế hoạch tốt tự nhiên không cần qua nhiều suy nghĩ tốt vậy liền như tiên sinh nói bất quá vật này coi là thật trồng trọt dễ dàng doanh chính suy nghĩ một chút vẫn là hỏi lại lần nữa vấn đề này từ lý tư đến trả lời tương đối tốt rốt cuộc chuyện này thần một mực để lý tư phụ trách trong lúc đó trồng trọt xu hướng tăng lý tư đều ghi lại trong danh sách đã ở ngoài đền trở vương thượng có thể quan sát lại hỏi thăm chi tiết triệu thất tà vừa cười vừa nói lý tư doanh chính ngay vậy ánh mắt lập lòe nhìn một chút triệu thất tà minh bạch triệu thất tà giờ phút này nhắc lên lý tư ý tứ đây là muốn cho lý tư cơ hội đối với lý tư doanh chính tự nhiên không xa lạ gì không nhắc lên nguyên bản hàn quốc sự t ì n h vẹn vẹn cái này thời gian ngắn bởi vì triệu thất tà nguyên nhân doanh chính liền không có b ấ t tiếp xúc lý tư nhưng để doanh chính có chút ngoại ý muốn là triệu thất tà vậy mà đem lớn như vậy sự t ì n h giao cho lý tư bất quá cái này cũng theo mặt bên phản ứng một vấn đề cái kia chính là lý tư năng lực theo doanh chính gật đầu chỉ chốc lát sau triệu cao chính là dẫn lý tư đi tới lý tư mặc trình tề trong tay bưng lấy hai quyển sách cung kính đối với doanh chính hành lễ sau đó đem hai bản ghi chép quyển sách đưa cho triệu cao từ triệu cao chuyển giao đến doanh chính trong tay doanh chính đánh đo một cái lý tư phát hiện lý tư so với một lần trước gặp mặt tang thương rất nhiều thần sắc có chút tiểu thụy bất qua ánh mắt lại là càng thêm kiên định tự a hồ tìm tới đời này đường không còn mê man g ngược lại để doanh chính nhìn nhiều vài lần kết quả quyển sách doanh chính chính là quan sát càng là nhìn doanh chính càng là kinh hãi lý tư làm việc xác thực cực kỳ cẩn thận cơ hồ đem chuyện này làm đến cực hạn mỗi một ngày những lao nông kia làm cái gì như thế nào trồng trọt đều ghi lại trong danh sách phía trên còn có triệu thất tả thô sơ giản lược phương pháp trồng t r ọ n về sau còn có lý tư chính mình tổng kết phương án càng thêm thay đổi nhỏ có thể thấy được lý tư là một cái làm hiện thực người không tệ doanh chính xem hết hai sách sách sau đó ánh mắt nhìn về phía lý tư nhẹ giọng nói ra lý tư nghe vậy đầu bông u xuống thấp hơn thái độ càng thêm cung kính vật này ý vị như thế nào lý tư người minh bạch đi doanh chính đem sách sách khép lại ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy lý tư chậm dãi nói ra vị thần minh bạch lý tư cung kính nói ra đã minh bạch một chuyện không nhọc hai chủ việc này sau này thế nào làm liền có n g ư ơ i tiếp tục phụ trách không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì doanh chính gật gật đầu chậm rãi nói ra trong ánh mắt nhiều mấy phần ngưng trọng cùng cảnh cáo vì thần minh m ạ c h lý tư trầm giọng đáp giữ bí mật vấn đề tiên sinh nghĩ như thế nào doanh chính nhìn về phía triệu thất tả do hỏi không cần giữ bí mật lớn như thế quy mô hành động muốn phải ẩn giấu ở sáu quốc cũng không có khả năng chỉ cần coi chừng các cửa ả i lớn đường giao thông quan trọng là được chỉ nếu không có ai đem hạt giống đại quy mô chuyên trở ra ngoài dù là dò dỉ ra đi một hai cũng không quan trọng rốt cuộc năm năm về sau ta đại tần đều sẽ thông dụng sáu q u ố c dù là b ấ t kịp cũng sẽ một bước là h ậ u từng bước là h ậ u đến thời điểm nhất thống chi chiến mở ra bọn họ làm ra hết thẻ đều sẽ vì đại tần trải đường triệu thất tà nghe vậy k h ẽ cười một tiếng chậm rãi nói ra chương một trăm ba mươi ba ác ý đem hết thẻ chính sự nói xong đã là buổi chiều triệu thất tà mang theo lý tư trong cung dùng cơm về sau mới đứng dậy rời đi ven đường lý tư đối với triệu thất tà trong lời nói cũng là có nhiều ý cảm tạ lý tư minh bạch lần này nếu không phải triệu thất tà trợ giút hắn muốn đi đến một bước này lại không biết cái này cần phí tồn bao nhiêu năm bây giờ nghĩ lại cũng là buồn cười lúc trước thân là tần quốc sứ thần hắn theo chưa bao giờ nghĩ tới một ngày này vậy mà lại bởi vì trèo lên triệu thất tà cái tầng quan hệ này mà quan lộ thuận lợi triệu thất tà thản nhiên tiếp nhận lý tư cảm tạ cùng nhau đi ra hàm d ư ơ n g c u n g mỗi người ngồi lấy xe ngựa rời đi rốt cuộc lý tư còn có thật nhiều chính vụ cần phải xử lý hung chi lý tư hiện tại lại nhiều một kiện chuyện trọng đại cần xét lược vẫn là doanh chính giao phó hắn tự nhiên không dám thất lễ không cần suy nghĩ nhiều về sau lúc ngủ ở giữa lại được giảm bớt một canh giờ chắc hẳn lý tư có thể gánh vác được triệu thất tà thì là n g ư i ngồi lấy xe ngựa đi rèn bút đi cũng chính là công là tại h â u ể mấy tên cái kia h môn chế tần o quốc thị vệ chỉ huy dưới triệu thất tà chính là đi vào công tàu h cựu chuyên môn tiếp đãi khách quý phòng ốc bên trong chờ đợi một hồi công tâu h cựu chính là nện bước cặp kia cơ quan chân keng keng đi tới tiểu tay vớt ve lấy một sợi diễm mép g ầ y còm trên khuôn mặt mang theo ý cười hơi h í p mắt lại cung kính đối với triệu thất t à hành lễ để võ an hầu đợi lâu lao phu tới trưởng ta không có đến bao lâu ngồi xuống nói chuyện đi triệu thất t à k h o á t khoác tay ra hiệu công tâu h cựu ngồi xuống khẽ cười nói tuất không biết võ an hầu tới đây không biết có chuyện gì công tâu h cựu vớt ve t r ò m dâu nhỏ cặp kia mắt nhỏ bên trong mang cái này mấy phần suy tư tinh mang nhìn lấy triệu thất tả thăm dò tính dò hỏi tới đây tự nhiên là vì công tâu đại sư triệu thất tà nhìn lấy công tâu h k i ề u vừa cười vừa nói ta công tâu h k i ề u hơi s ư ớ n g sở có chút ngoài ý muốn không hiểu nhìn lấy triệu thất tà nếu mày d o hỏi không biết võ an hầu lời này giải thích thế nào không biết công tâu h đại sư có thể nguyện đem công tâu h ra bá đạo cơ quan thuật c h u y ể n thụ ra ngoài ta nguyện ý chế tạo một tòa học c u n g dung nạp chư tử bách ra học thuật ở bên trong không hỏi xuất thân lai lịch không hỏi học vấn cao đê quý tiện đều có thể làm thầy truyền đạo sang năm đầu năm tòa này học cung liền sẽ cái này kiến tạo hoạt t ấ t đến thời điểm ta sẽ theo đại tần quốc bên trong tuyển nhận nhóm đầu tiên học sinh nhân số vì tám tuổi tác tại tám tuổi đến một ư ơ i ba tuổi ở giữa n g à y sau mỗi năm đều sẽ căn cứ tình huống theo cả nước tuyển nhận học sinh công tâu gia nếu có hứng thú cũng có thể ở bên trong chiêu thu đệ tử truyền đạo không biết công tâu gia cảm thấy thế nào triệu thất t à nhìn lấy công tâu cựu chậm rãi nói ra nghe vậy trong nháy mắt công tâu cựu cũng là hơi xứng s ở sau đó sắc mặt ngừng trọng u ố t ve chổm dâu rơi vào trầm tư thực tin tức này nghe đồn hắn cũng là nghe nói qua nhưng cũng không có quá mức nghiêm túc nhưng chưa từng nghĩ đến triệu thất tài đột nhìn tình huống này tần quốc cũng là nghiêm túc công thâu g i a tự nhiên cũng không có ý nghĩa chỉ cần đệ tử phù hợp công thâu g i a tự nhiên nguyện ý tuyển nhận công thâu cửu suy nghĩ một chút chính là gật đầu đáp ứng tới rốt cuộc bây giờ công thâu g i a đã cùng đại tần buộc chung một chỗ cân nhắc vấn đề tự nhiên đến đứng trên một điểm này suy nghĩ húng chi tuyển nhận một số đệ tử thôi đối với công thâu cửu mà nói không tính là vấn đề gì vậy lên i tốt đến thời điểm đoán chừng cần công thâu g i a mấy cái tên đệ tử nhập học c u n g làm thầy phiền thức l u n sư triệu thất tả gật gật đầu nhẹ giọng nói ra như vậy sự tỉnh triệu thất tả cũng không muốn cùng công thâu cửu nói thêm cái gì công tâu h k i ể u này người tính cách so sánh tham tài tốt lợi trông cậy vào hắn có thể hiểu được ý nghĩ của mình cái kia không thể nghi ngờ suy nghĩ nhiều bất quá không quan hệ thời gian còn sớm về sau có là biện pháp chẩm rãi đem công tâu h ra cơ quan thuật toàn bộ móc ra cái gọi là thiên hạ học cung không chứa chấp thiên hạ học thuyết sao có thể xưng được là thiên hạ hai chữ triệu tất h tạ còn dự định kiến tạo một tòa xưa nay chưa từng có thư viện đem cái này sáng trói thời đại tất cả văn hóa toàn bộ dung nạp đi vào tùy ý thiên hạ người xem qua tịch thu chi đây mới là v ư ợ thời đại đồ vật hoa hạ nhiều ít đồ tốt đều thất truyền suy nghĩ một chút thì đau lòng công tâu h cựu đưa mắt nhìn triệu thất tà rời đi ánh mắt lấp l o e không yên hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ triệu thất tà đến tột u cùng muốn làm cái gì lần này đến thì vì nói như thế một c h u y ệ nhỏ n không sai theo công tâu h cựu đây chính là một c h u y ệ nhỏ n tuyển nhận một số đệ tử thôi cơ quan thuật cái đồ chơi này không phải người muốn học hội liền có thể học được không có thiên phú người là vĩnh viễn tiếp xúc không đụng tới tinh túy không biết sao công tâu h cựu không biết cái gì gọi là kiểu nhồi v ị giáo dục giải quyết hết công tâu h cựu triệu thất tà chính là trực tiếp đi sứ thần quán lần nữa nhìn thấy đã mấy tháng chưa từng nhìn thấy yến đan yến đan vẫn như cũ bộ kia cẩn thận tỉ mị cử chỉ có lợi rộng lượng phong độ đại khí ánh mắt ôn hòa nghiêm túc cho người ta thứ nhất mắt cảm giác cũng rất không tệ cảm thấy đây là một cái khí chất thật tốt lại bề ngoài không tệ tiểu h o a tử nếu để cho hiến đan tại hiện đại nông thôn bên trong đoán chừng không thiếu được một đám bác gái buộc hắn x é m ắ t triệu thất tà tiến vào hiến đan gian phòng về sau đánh đo một cái nơi ở coi như không tệ có thể thấy được hiến đan điền h ạ triệu thất tà đi vào trong nhà cười lấy cùng hiến đan chào hỏi hiến đan gặp qua võ an hầu võ an hầu khắc khí hiến đan nhìn lấy triệu thất tà đến ánh mắt nhất thời tinh quang l o ạ lên chợ không mặn không nhạt đứng dậy chắp tay nói ra những ngày này qua được như thế nào triệu thất tà nhìn chung quanh một chút bồn hoa đưa tay xoa bóp diệt tử vừa cười vừa nói bất quá trong lòng lại là cảm khái y ế n đan ngồi được vững vậy mà còn có tâm tư quản lý bồn hoa những thứ này bồn hoa mặt trên còn có giọt nước xem xét cũng là thường xuyên tới nước quản lý có thể thấy được y ế n đan những ngày này qua được rất thoải mái h á n quốc làm con tin làm sao nói như thế nào có thể ấm no đã đủ y ế n đan lạnh nhạt nhìn lấy triệu thất tà không kiêu ngạo không tự t i nói ra không nghĩ tới điện hạ yêu cầu cao như vậy xem ra là ta đại tần lãnh đạo Muốn hôm không nay, kể từ đ e m đ i ệ n hạ với triệu thất tả à c tiến tìm ra. y đan cảm tình là khá phức tạp lần thứ nhất nhìn thấy triệu thất tả cái kia thời điểm yến đan là theo lấy nhạn xuân quân hy vọng ngợn nhờ nhạn xuân quân chi lực giúp mình trong quân đội chiếm cứ một số thế lực không biết sao vị lao tướng kia quân cuối cùng thất bại còn liên lụy chính mình Bất quả có á đáp Cái i kia thời điểm nhìn thấy triệu thất tà, triệu thất tà là theo lấy phi, đồng thời khẩu tài thật tốt, giam liền kia thời điểm yến đan đối với triệu giới nơi ba quan đan quan thấy thất tà, thất tà theo thật tốt, thất tà nhìn hàn khẩu nhạn hệ. chính đồng cùng xuân quân lên yến hạn nơi này. lấy câu là là cảm c thể lần thứ hai gặp mặt thời điểm đối phương chính là nhảy lên trở thành đại tần đại lương tạo càng là thái phó đ ư ơ n g triều doanh chính tiên sinh về sau càng là gia phong vì võ an hậu sau đó càng là một miệng gọi ra chính mình mặc gia đệ t ử thân phận đằng sau sự tình tự nhiên không cần nhiều lời bây giờ lần nữa nhìn thấy triệu thất tả t ế n đan lại có thể có tốt tâm tình thậm chí nhìn đối phương cái kia quen thuộc nụ cười hắn đều không cần qua nhiều suy nghĩ cái này treo người lại bắt đầu tính kế chính mình không biết sao người là giao thất ta là t h ị t cá tại tân quốc t i ế n đan quả nhiên là gọi trời không ư gọi đất không ứng dù là hắn tại d ễ d rủa như thế nào cũng không có khả năng cùng nắm giữ to lớn tần quốc chi thế triệu thất ta chống lại chính như đối phương nói như vậy đối phương chỉ cần hơi chút động đ ộ ngón n g tay liền có thể đem chính mình chơi chết vẫn là không cần phụ trách loại kia chơi mẹ nó cái c h ả y gỗ hiến đan nhẹ nhàng phun một b ụ n khí ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy triệu thất ta không để ý đến đối phương cái k i a hôn trướng lời nói trực tiếp làm nói ra võ an hầu lần này tới đây không biết có chuyện gì có việc không ngại nói rõ điện hạ bây giờ nói chuyện đều là trực tiếp như vậy sao ta đến tự nhiên là có khi m u ố n cầu nếu là cầu ngài giúp đỡ thái độ tự nhiên đến tốt không phải không phải vậy tính toán chuyện gì xảy ra c h u y ề n đi còn tưởng rằng ta đại tần khi dễ điện hạ vị này còn tin đây triệu thất ta nghe vậy nhất thời lắc đầu giải thích nói khi dễ t i ế n đan mí mắt nhịu nhịu cuối cùng không có tần thời như vậy cái này cáo già tâm thái vẫn còn có chút tuổi trẻ chịu không được triệu thất tạ như vậy ngôn ngữ hô hấp đều là nặng nghề mấy phần võ an hầu không cảm thấy qua sao chẳng lẽ quên hàm cốc quan ước định điện hạ lời này nói ta nói chuyện một cái nước miếng một cái đinh nói ra đi lời nói tự nhiên không thể làm đành giám ta lần này đến cũng không phải là tìm điện hạ phiền phước chỉ là muốn mời điện hạ giúp một vấn đề nhỏ có thể hay không lại liên lạc một chút mặc gia tự tử ta tìm hắn có chuyện trò chuyện triệu thất tả khoác qua tay cười lấy chân ăn nói đồng thời có chút bất đắc dĩ nhìn lấy lý tư đến cùng là người trẻ tuổi không có gì kiên nhẫn đổi lại tần thời bên trong vị tia nổ chết lại vứt bỏ thê nữ mặc gia tự tử loại này tiểu tràng diện mới cái nào đến đâu ta đã giúp võ an hầu một lần như là v ợ an hầu cùng mặc gia cự tử tướng trò chuyện đều có thể chính mình đi tìm y ế n đan nhìn lấy triệu tất h tả trầm giọng nói ra đồng thời cũng biểu đạt từ chối nhã nhặn ý tứ y ế n đan không muốn giúp chuyện này rốt cuộc y ế n đan cũng có chính mình suy nghĩ lên một lần sự t ì n h đã liên lụy mặc gia cự tử như là lần này lần nữa phiền phức mặc gia cự tử cái kia để mặc gia cự tử như thế nào đối lại hắn gặp phải sự tình xin mời mặc gia cự tử xuất mã cái này chẳng phải là lộ ra hắn rất vô năng tương lai muốn thu hoạch được mặc gia cự tử vị trí chẳng phải là càng thêm khó điện hạ nói không sai cho nên ta đây không phải tìm tới đều biết điện hạ là mặc gia đệ tử ta không tìm ngươi còn đi tìm a i triệu thất tà đưa tay chỉ chỉ yến đan vừa cười vừa nói trong mắt mang theo vài phần nghiền n g ấ m biểu tình kia nói cho yến đan một sự thật lao tử thì ăn chắc ngươi ngươi muốn thế nào yến đan xoa bóp quyền đầu thể nội bành trướng chân khí dâng lên hết lần này đến lần khác bị người như thế bức bách hắn tâm tình làm sao có thể bình tĩnh thế nào muốn động thủ với ta ta thì đứng ở chỗ này ngươi đụng đến ta một chút thử một chút triệu thất tà mỉm cười nhìn yến đan đập đập chính mình ngực k i n h thường nói ra ngược lại là không nghĩ tới điện hạ cũng là một vị người lệ võ nói nụ cười càng thêm nhìn ngẫm trong mắt mang theo vài phần trêu chọc tiến đan trong lòng giật mình hắn chỉ là chân khí hơi hơi dâng lên triệu tất h tả làm sao cảm giác được trừ phi thực lực đối phương còn cao hơn mình cái này tiến đan trong lòng nhất thời lộ n b ộ một tiếng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy triệu tất h tả triệu tất h tả tuổi tắc nhìn qua gần giống như hắn thực lực làm sao có thể so với chính mình còn mạnh hơn điện hạ vẫn là làm quyết định đi là giúp đỡ liên hệ đây vẫn là không giúp đỡ đương nhiên không giúp đỡ hậu quả hy vọng điện hạ suy nghĩ suy nghĩ tuy nhiên tại hạ cũng không phải cái gì người hiệu sát nhưng nói thế nào ta cũng là một cái có thân phận người đều như thế chiêu hiền đãi sĩ mời điện hạ giúp đỡ điện hạ lại không bắt ta coi là chuyện đáng kể điều này hiển nhiên là không nể mặt ta ta cũng là một cái muốn mặt người điện hạ đây là bức ta báo nổi a triệu thất tà lắc đầu sờ sờ ngón tay nụ cười chậm rãi thu l i ễ m ánh mắt âm chầm nhìn lấy yến đan chậm rãi nói ra giờ khác này triệu thất tà tựa hồ biến thành một cái chùm phản diện mà yến đan giống một cái không cam lòng khuất phục chính phái hiệp sĩ chừng lấy triệu thất tả không chịu khuất phục không biết sao cuối cùng ngăn cản không nổi trước mặt cái này t à ác người bất bách tiến đan ánh mắt lấp lóe rất lâu nhìn lấy triệu thất t à chậm dãi nói ra đột nhiên đối mặt ra cự tử rất có ý tưởng lên một lần lục chỉ hát hiệp hỏi ta đối cự tử có hứng thú hay không ta suy nghĩ một chút cảm thấy có thể thử một chút triệu thất t à nghe vậy cũng không do dự k h ẽ cười nói tiến đan nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến trên thân c à n g là hiện ra một cỗ sắc cơ tâm tình trực tiếp sụp đổ làm sao có thể lục chỉ hát hiệp làm sao lại cân nhắc để triệu thất tả đảm nhiệm mặc g a cự tử vậy minh tính là gì vật thay thế triệu thất tả vật thay thế triệu thất tả không muốn thì để cho mình phía trên giờ khác này tiến đan tâm tính sụp đổ may ra nhiều năm nín n h ẫ n kiếp sống để hắn cấp tốc bình phục tâm tình dù là trong lòng vẫn như c ũ khó chịu cùng cực có thể trên mặt lại là khôi phục lại bình tĩnh chỉ là giấu ở cửa tay h á o bàn tay nắm thật chặt móng tay tựa hồ đâm vào lòng bàn tay có vết máu t r à n ra ta biết mấy ngày gần đây liền sẽ liên hệ mặc ra cự tử hắn có nguyện ý hay không đến ta không dám hứa c h ắ c tiến đan bình tĩnh lạnh lùng nhìn lấy triệu thất tả chậm rãi nói ra yên tâm người đem ta nguyên thoại nói cho hắn biết hắn sẽ đến triệu thất tả nghe vậy hai lòng gật gật đầu theo sau đó xoay người rời đi yến đan mắt thấy triệu thất t à rời đi nhưng chưa từng nghĩ triệu thất t à vừa đi ra cửa phòng đột nhiên quay đầu đối với yến đan nói ra đúng nếu là ta trở thành mặc gia cự tử vậy sau này điện hạ nên gọi ta cái gì xoa x o ạ n chân khí tiết ra ngoài yến đan dưới chân sàn nhà trực tiếp vỡ nát một khối c h ư một trăm ba mươi lăm lại là một năm xuân tới thu đi đi ra yến đan gian phòng đi tại rộng lớn trong thông đạo triệu thất t à cũng là nhịn không được cười cười cái này hiến đan vẫn là không có xương bình quân có ý tứ c h ỉ ít xương bình quân so hiến đan còn có thể nhẫn hiến đan vừa mới nhịn không được bạo phát đi ra s á c ý tuy nhiên chỉ duy trì liên tục một lát nhưng triệu thất tà há có thể không cảm giác được cũng không biết hiến đan có thể hay không làm ra cái gì không lý trí sự tình như là hiến đan không có mắt thật này ra vậy cũng đừng trách triệu thất tà ra tay vào gác tuy nhiên không đến mức giết hắn dù sao đối phương thân phận này thả ở chỗ này giết không thích hợp bất quá đánh cho tàn phế vẫn là không thành vấn đề cái gọi là con tin không phải liền là công cụ người sao chỉ cần không trắng trận chơi chết đối phương cái kia hết thệ tự nhiên không có vấn đề gì thực triệu tất h tà cảm thấy coi như chơi chết đối phương cũng không có gì rốt cuộc yến đan vốn là tại yến quốc không nhận chào đón cạo chết hắn yến quốc đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì bất quá chuyện đi cuối cùng đối danh tiếng không tốt lắm không có gì tất yếu nghĩ đến yến đan ra hỏa này sự t ì n h triệu tất h tà chính là t i ệ n đường đi vào hàn phi việt tử so sánh với yến đan độc ở giữa hàn phi cái này triệu tất h tà hảo hữu tự nhiên đãi nộ g càng tốt hơn không nói chỗ ở thì liền ăn uống chi phí cũng không phải yến đan có khả năng so yến đan nói ấm no cũng xác thực chỉ là ấm no muốn lại có hắn chỉ có thể dùng từ hai trăm chín mươi chính mình tiền mua làm triệu thất tà đến thời điểm hàn phi ngay tại viết sách chính mình tuần tú động tác ưu nhã nhìn qua như cái nhẹ nhàng quân tử nghiêm túc hàn phi xác thực rất cảnh đẹp y vui viết cái gì đâu triệu thất tà cũng không có không có thu liễm tiếng bước chân trực tiếp nhanh chân đi đi vào đồng thời hiếu kỳ d o hỏi trong lúc rảnh rỗi đem một số đã từng viết thư tịch ghi chép đến cái này giấy t r ú c phía trên về sau thuận tiện quan sát thứ này xác thực so thẻ tre dùng tốt lại viết càng thêm thoải mái dễ chịu đ ú n g làm sao ngươi tới gần nhất không có chuyện gì sao tổng sẽ không tới tìm ta uống rượu a hàn phi nhìn đến triệu thất tà đến ánh mắt nhất thời sáng lên nói nói đ ề tài chính là dẫn tới uống rượu phía trên được chờ lát nữa mời ngươi uống rượu bất quá bữa này t i ể u không thể chăng uống đến thời điểm ngươi phải đi ta trong học viện đảm nhiệm một đoạn thời gian lao sư triệu thất tà trực tiếp tại hàn phi đối diện ngồi xếp bằng xuống vừa cười vừa nói ta làm lao sư ngươi không lo lắng ta dạy hư học sinh hàn phi chỉ chỉ chính mình lắc đầu cười nói đều là một số tám tuổi đến mười ba tuổi tiểu h ả i tử ngươi nếu là muốn lầm thì lừa dối à ngược lại hơn tám ngàn người đây dạy hư mấy cái cũng không nhìn chỉ ít hội đọc sách viết chữ triệu thất tả vừa cười vừa nói không cảm thấy có cái gì cho dù là hiện đại học sinh kém và hiếu học sinh cũng không phải là không có dù là thời đại này có chút không giống tám nghìn hàn phi trong nháy mắt bắt đến mấu chốt nhất chữ ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy triệu thất tả nhịn không được dò hỏi ngươi khi đó nói là nghiêm túc nhiều như vậy hải tử ngươi khẳng định muốn dạy bọn họ đọc sách nhận thức chữ hợp lý đúng triệu thất tả gật gật đầu nói ra hàn phi vốn cho rằng triệu thất tả liền xem như nghiêm túc cũng sẽ không làm lớn như vậy lần thứ nhất triệu sinh thì tám ngàn người lại về sau mỗi năm đều sẽ triệu sinh con số này thì to lớn bây giờ toàn bộ thiên hạ có thể đọc sách viết chữ có ba trăm l i n người sao hàn phi không xác định dựa theo triệu thất tà loại này cách chơi nói không chừng thật có khả năng làm đến người người biết chữ trang diện trong lúc nhất thời hàn phi trong lòng cũng có chút thất thần tuy nhiên sớm biết triệu thất tà là nghiêm túc nhưng làm hết t h ể thả ở trước mặt mình thời điểm lại phát hiện hết t h ể cũng không phải là nói một chút thời điểm loại kia rung động vẫn là không thể so sánh nổi ta dự định thực hành sáu năm giáo dục bắt buộc về sau hải tử chỉ cần đầy tám tuổi liền do tần quốc miễn phí giáo dục sáu năm đợi đến những hải tử này tuổi tròn m ư ơ i tám tuổi liền cần tại mỗi người ra hương trong thư viện dạy học sáu năm dùng cái này tuần hoàn mấy chục năm sau cuối cùng có thể làm được ta suy nghĩ mong muốn triệu thất t à nhẹ giọng nói ra dựa theo ngươi như vậy cái kia ngày sau đồng ruộng nên do người nào trồng c h ọ n hàn phi cau mày một cái châm giọng dò hỏi trong nháy mắt nghe thấy được quan trọng người đọc sách trung quy là thượng tầng giai cấp chỉ cần biết đọc sách viết chữ danh lợi liền nhập sĩ cùng phổ thông nông tên quả quyết khác biệt triệu thất t à cười lấy lắc đầu nhẹ giọng nói ra sau năm giáo dục bắt buộc về sau những học sinh này cũng có thể lựa chọn tiếp tục sâu đọc nhưng cần muốn khảo hạch khảo hạch hơn người liền có thể thành vì thiên hạ học cung tránh thức học sinh có thể tiếp xúc chư từ bách g i a học thuật lựa chọn nghiên cứu đào tạo sâu ta minh bạch hàn phi nghe vậy suy tư một chút cuối cùng minh bạch triệu tất h t ả ý tứ triệu tất h tà loại này giáo dục cùng nho ra tinh anh giáo dục không giống nhau nho ra giáo dục cực kỳ phức tạp bảo đảm dạy dỗ đến học sinh nhất định phải hiểu được quân tử lục nghệ lần còn có rất nhiều học thuyết có thể nói ra mỗi một cái học sinh đều có thể x ư n g tiên sinh có thể một mình đảm đương một phía mà triệu thất t à loại này lại chỉ là dạy bọn họ viết chữ nhận thức chữ về sau chính là nho gia tinh anh thức giáo dục h i ệ n nhiên triệu thất t à đều suy nghĩ qua cuối cùng cần đi một bước nhìn một bước ta chỉ có thể lên một cái đầu tương lai sẽ như thế nào còn phải xem thiên hạ như thế nào triệu thất t à vừa cười vừa nói lôi kéo lôi kéo thì kéo xa thiên hạ hàn phi mắt sáng lên minh bạch triệu thất t à ý tứ thiên hạ này sẽ như thế nào hàn phi trong lòng rất rõ ràng một bữa rượu từ giữa trưa uống đến đêm khuya thời gian nhìn lấy say bất tỉnh nhân sự hàn phi triệu thất tả tiện tay đem ném lên giường quay người rời đi Hán đại khái đại có triệu h hàn phi nghĩ ể cảm giác được hàn phi suy t o n lòng. Nhưng g l có mấy ờ nói cũng dụng. thần quán.、Đêm、muộn gió thu có chút lạnh, thổi người tinh thần một trận. Bầu trời trăng tròn cũng là lên không, quan mang, sáng. gió có Đi thổi trời i chút bác cực vô Đêm ra rét ra rất r sao sứ thu một t Bầu là lẽ thất tà nhìn cũng hơi hơi thất thần tựa hồ phiến thiên địa này chỉ có cái này tình không cùng hiện đại so sánh tương tự đương nhiên điều kiện tiên quyết là lúc đầy thắng đ ợ i trăng tròn giữa trời uy áp trong sao làm cho t r ò n sao ảm đạm p a i mở chỉ có một khỏa sao bắc cực gương ngạnh tô điểm lấy lại là một năm xuân tới thu đi triệu thất tà hễ p ả i nói một câu Năm đầu tiên là mới cây nông nghiệp thông dụng hoàn toàn thay đổi đại tần h người đối với cây nông nghiệp trồng trọt từ năm trước nửa tin nửa ngờ đến năm nay thông dụng cái k i u mẫu sinh mấy ngàn cân lại có thể làm lương thực chính cây nông nghiệp vừa mới truyền đi chính là trần kinh thiên hạ đến đại tần tìm kiếm hạt giống người nối liền không dứt đại tần cũng không có hạn chế bất quá lại phong tỏa các đại đường giao thông quan trọng cửa khẩu không cho phép đại quy mô mang đi ra ngoài nhưng dạng này vẫn như cũ ngăn không được điên cùng các quốc gia người tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì Cùng năm. Đại tần hạ đạt một cái chính trước được cưới, Chính chính được cái cầm năm, tần lệnh, nữ tử nhất định phải năm tròn không lệnh, định lệnh dẫn thiên sôn tiền nữ sinh luận giá, gà một một đại đạt đó để hạ hạ phải tuổi tuổi trái tội. khi triệu tử xuất theo bất thất tà cái một bộ nữ tử bộ quá lệ là lý ra kẻ sao, vừa riêng là thiên hạ học cung c ê xong về sau những năm này lần lượt tuyển nhận học sinh đã đạt tới hai mươi số lượng bên trong không thiếu gia cảnh bần hàn thế hệ đều là đến từ tần quốc các nơi mỗi có mới chính lệnh hạ đ ạ t những học sinh này đều có nghĩa vụ trở lại về quê nhà vì ra hương bách tính giải đọc những thứ này chính lệnh tác dụng cũng bởi vậy rất nhiều khó khăn chính lệnh cũng đã một loại cực nhanh tốc độ chuyển bá ra ngoài hiệu suất sự khủng bố cũng là khiến người vì thế mà tròn v á n g cho nên pham la đại tần có cái gì mới chính lệnh xuất hiện trở ngại đều giảm ít rất nhiều trong ngày thường cần dườm già tuyên đọc hiện tại có cái này mấy chục ngàn học sinh về sau ngược lại là đơn giản rất nhiều rốt cuộc đều làm ì n h nhìn lấy lớn lên đại hoa hoa cũng không phải là ngoại nhân đại tần hàm dương thành thiên hạ học cung ba năm phát triển t o à này n thiên hạ học cung đã là thiên hạ hoàn toàn xứng đáng học viện thánh địa lao sư thêm đệ tử cùng với một số tự trả tiền đọc sách con em quý tộc tổng số người đã đạt tới là ba mươi ngàn bên trong dung nạp chư tử bách ra tất cả học thuật p h à m là hữu dụng lại viện trưởng triệu tất cả cả m thấy có giá trị đều sẽ lưu trữ trong thư viện có thể tùy ý học sinh quan sát sao chép đọc thậm chí truyền bá ra ngoài t h vân vân. có thể nói toàn này thiên hạ sách trong quán có giá trị nhất chính là triệu thất tá chỗ viết những thư này sách đối với những sách này đến trong học cung dạy học chư từ bách gia đệ tử ngược lại là có rất ít đem chính mình trong môn tinh hoa lại có giá trị nhất đồ vật để vào bên trong mặc người quan sát trừ phi là chính thức thêm vào chư t ử bách gia mới có thể quan sát điểm này chư từ bách gia xác thực không bằng nho gia nho gia cũng không để ý người khác quan sát thậm chí tiểu thánh hiển trang rất nhiều thư tịch tuân tử đã sai người tay chép một phần đưa tới làm mặt ngoài không đến mức để thư viện quá quen người xem như để tòa này học cung ngay từ đầu thời điểm không đến mức như vậy xấu hổ về sau lại tăng thêm tám trăm tên nho gia đệ tử mới khiến cho thiên hạ học cung chính thức đi đến thật quý học cung tối cao lầu các thuộc về thiên hạ thư quán quan sát toàn bộ học cung cùng hình ảnh tương ứng chính là cửa dựng đứng một tòa khổng lồ bia đá trên tấm bia đá chỗ khắc chi chữ chính là triệu thất tản nên nói trí ngôn vì thiên hạ lập tâm vì sinh dân lập bệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình đây là học viện dự tính ban đầu cũng là tất cả học sinh làm phân đấu mục tiêu mỗi một cái học sinh vào viện đều phải tuyên thệ câu nói này tính toán là một loại nghi thức triệu tất h tà thân thể mặc đồ trắng áo r a hai tay lẫn nhau cắm tại cổ tay bên trong đứng tại thiên hạ thư quán điểm cao nhất quan sát phía dưới hết thảy mái tóc màu đen theo gió m à động ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới nâng sách quan sát học sinh bên trong không ít người đã một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi bất quá đại bộ phận vẫn là một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi muốn thành tài có thể sử dụng còn cần thời gian mấy năm nhìn lấy chính mình một tay xây o n g học cung triệu tất cả viện trưởng này vẫn là có một loại cảm giác thành thử đáng tiếc triệu thất tà khẽ lắc đầu đón gió lạnh ánh mắt t h a m thảm chậm rãi nói một câu nghe đến triệu thất tà lời này hàn phi nhìn qua ánh mắt tránh qua một vệt ngoài ý m u ố n nhẹ dọn g dò hỏi đáng tiếc cái gì bây giờ cái này học cung thế nhưng là thiên hạ học sinh chỗ hướng tới thánh đ i ệ m đáng tiếc thiên hạ này chư từ bách ra ngu m ộ i thế hệ vẫn là chiếm cứ đại đa số ta chân thành đại chi bọn họ lại cất dấu nắm bắt để cho ta cái này viện trưởng có chút khó làm à. triệu thất tà lắc đầu chậm g ã i nói ra đồng thời không trầm từ trong ngực móc ra một cuốn sách từ từ mở ra phía trên có chư từ bách ra đệ tử tại trong học cung chuyện làm thì như mượn đọc nhiều ít sách lại mang đi ra ngoài bao nhiêu cuối cùng chính mình lại dạy nhiều ít đệ tử lại dạy nhiều ít chư tử bách ra c h i thức đây không phải bình thường sự t ì n h sao làm sư phụ nào có không cất dấu nắm bắt giống như vậy ngốc t r ú n g quy là số ít hàn phi nghe vậy khẽ cười một tiếng t r e o g ẹ o nói lời mặc dù nói như vậy bất quá hàn phi đối với triệu thất tả cái này cái hảo hữu vẫn là rất bội phục riêng là triệu thất tả lấy ra cái kia mấy trăm quyển tịch mỗi một bản đều đủ để có thể so với c ư tử bách ra học thuật có thể triệu thất tả không nói hai lời toàn bộ lấy ra thậm chí tùy ý thiên hạ người quan sát sao chép đọc cho dù là mang đi ra ngoài cũng không có ngăn cản loại này bã lực để hàn phi thật cảm giác lòng sinh bội phục ngốc bản hầu ra tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm triệu thất tà nghe vậy khoe miệng hơi hơi cong lên nhìn trong tay quyển sách chậm dãi nói ra gió lạnh dưới thanh â m rất thấp hàn phi cũng nghe không rõ ràng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ thông suốt triệu thất tà lời này ý tứ là cái gì triệu thất tà mấy năm này đã cho t r ư tử bách ra cơ hội lựa chọn trong lúc đó không ít cùng mặc gia nông ra hàng ngũ liên hệ không biết sao kết cục đều không phải là quá tốt đạo gia cũng là có chút qua loa âm dương gia thứ hai Quá chương một trăm ba mươi bảy tâm tư cùng quyết định đã chư tử bách ra đều không cái này giác ngộ vì phòng ngừa chư tử bách ra mấy trăm năm sau như vậy diệt tuyệt triệu thất tà quyết định rút chư tử bách ra làm quyết định này triệu thất tà quan sát phía dưới mấy chục ngàn học sinh có lẽ những học sinh này tương lai lại biến thành mấy trăm ngàn mấy triệu vì những thứ này hoa hạ hẳn giống hắn dự định là một cái ác nhân đã chư tử bách gia cũng không chịu đem chính mình học thuật cùng với bản lĩnh thật sự móc ra cái kia triệu thất tà cũng chỉ có thể mang theo đào cùng tần quốc đại quân đi cầm chắc hẳn chư tử bách gia đã từng người khai sáng hội cảm tạ chính mình triệu thất tà tin tưởng những người khai sáng này chưa bao giờ nghĩ tới chính mình người hậu thế sẽ đem những vật này cất dấu nắm bắt ngay từ đầu ý nghĩ đều là vì tạo phúc bách tính thuận tiện người trong thiên hạ không biết sao chuyển mấy lời người những thứ này người liền đem những vật này làm thành chính mình an thân lập mệnh căn bản những vật này muốn là lấy ra bọn họ còn như thế nào thu hoạch được đặc thù địa vị điểm này theo công thâu c ử u trên thân thì nhìn ra được công thâu c ử u tuy nhiên lấy ra không ít cơ quan thuật bất quá tinh túy nhất một bộ phận lại là làm sao cũng không lấy ra bất quá hiện giai đoạn còn không được còn phải chờ một chút triệu thất tà quan sát phía dưới học cùng trong lòng đã có kế hoạch kế hoạch này phải đợi đến nhất thống chi tranh mở ra thời điểm phát động tốt nhất đến thời điểm tần quốc đại quân quét sạch thiên hạ triệu thất tà ngược lại muốn nhìn xem những thứ này chưa từ bách ra đối mặt tần quân binh phòng có dám hay không còn cất dấu nắm bắt cùng chính mình khinh thường du trò vặt hàn phi vậy mà không biết giờ khắp này triệu thất tà trong lòng đã có lớn như vậy kế hoạch co lại ruột cổ đối với triệu thất tà thúc giục nói chờ đứng bên kia đem cửa đóng lại có tốt hay không ngươi đây là muốn chết c ó n ta đi giữa mùa đông nhìn lên trời đoán chừng hai ngày này đến tuyết rơi ngay vậy, triệu thất t à cũng là nhìn một chút ú ám bầu trời quay người đi vào trong nhà đem cửa gô đóng lên đến sau đó nhìn hàn phi cười nói để ngươi nhiều đoán luyện đoán luyện thân thể nhìn ngươi hư đoán luyện nếu là có dùng lời nói còn muốn luyện võ làm cái gì hàn phi đánh cái hắc xì chẳng biết một chút triệu thất t à vể vải nói ra hai chân đặt ở cái bàn phía dưới trong đệm trăn bên trong lò lửa tản ra ấm áp nhiệt độ làm cho hàn phi cả người cả ba vừa lên hơi hít mắt lại nhìn tư thế kia đoán chừng muốn không bao lâu liền phải ngủ không bận rộn đi giảng hai lớp những cái kia học sinh vẫn là rất thích ngươi triệu thất tả lắc đầu tức giận nói ra hàn phi ra hỏa này coi là thật lười biếng ta mỗi ngày đều được hai lớp ngươi còn muốn cho ta phía trên nhiều ít n g ư ơ i tại sao không đi những cái kia học sinh càng thêm hy vọng ngươi đi giảng bài a hàn phi nghe vậy nhất thời ánh mắt không tốt nhìn lấy triệu tất h tả tức giận phản bác ta chính là võ an hầu mỗi ngày chính vụ đều là cực kỳ bận rộn nào giống ngươi người tự do này triệu tất h tả mặt không đổi sắc bình tĩnh nói ra húng chi ta mỗi tháng không đều dành thời gian giảng một lần sau một giảng cũng là một cách giờ hàn phi trắng liếc một chút triệu tất tả lười nhác biện luận bởi vì hàn phi biết triệu tất tả mỗi một lần đều có lý do phản bác chính mình các ngươi ồn ào cái gì ngay lúc này bưng nước trà bánh ngọt từ nữ chậm rãi đi tới một thân lãnh diễm màu tím nhạt váy dài tóc dài như thác nước đôi mắt ôn nhuận nhìn lấy ồn ào hai người đôi mắt đẹp hỏi thăm nhìn lấy triệu thất tà nương theo lấy giày cao gót cộc cộc thanh em đi tới đem bánh ngọt để lên bàn tự nhiên nói hàn phi q u á lười triệu thất tà ác nhân cáo c h ặ n trước trực tiếp đối với t ử nữ phàn nàn nói s ắ c thực thẳng lười từ nữ nghe vậy che miệng khẽ cười một tiếng nhẹ khẽ tựa vào triệu thất tà trong ngực triệu thất tà thuận thế ôm từ nữ v à n g e o một sợi mùi thơm ngát sông vào mũi Đừng quá mức, hai người đập ta một cái. hàn phi nhất thời hơi hít mắt lại nhìn lấy đối với tình trạng ý thiếp cậu nam nữ hừ hừ nói ra lười nói ngươi sớm một chút đem làm việc phát xuống đi nhanh cửa ả i cuối năm tử nữ quy c ủ cũ thông báo ly tư cho không có r a cảnh bần hàn học sinh cấp cho một số vật tư qua t ố t năm đợi lát nữa ta phải vào cùng một chuyến triệu thất tà đối với hàn phi thúc giục một tiếng sau đó nhìn trong ngực tử nữ vừa cười vừa nói được tử nữ nghe vậy khẽ gật đầu nhẹ giọng đáp nói xong triệu thất tà làm lấy hàn phi mặt hôn một chút tử nữ cai chán cho hàn phi vung một đợt thức ăn cho chó sau đó k h á c k h o tay hướng về dưới lầu đi đến từ nữ cũng không có gì không có ý tứ đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn chăm chú lên triệu tất h tà đi xa xuống lầu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt sau đó bắt đầu chỉnh lý trên bàn tán loạn thư tịch đợi đến triệu tất h tà rời đi hàn phi lời nhắc biểu lộ mới hơi hơi thu liễm nhìn lấy từ nữ do dự một chút mới chậm rãi nói ra từ nữ muốn không ngươi lui ra lưu xa đi khoe miệng mang cái này mỉm cười dọn dẹp tán loạn thư tịch từ nữ nghe vậy thân thể hơi hơi cứng đở ý cười cũng là trong nháy mắt n g n g kết sau một lát mới chậm rãi lắc đầu nói ra không dùng ta trung quy là hàn quốc người hùng chi những năm này ta đã qua được rất vui vẻ hàn phi trần mặc không lại nói cái gì hắn biết tử nữ tính cách cho nên biết tại nói cũng vô dụng tử nữ ngoài mềm trong cứng làm ra quyết định kỹ cảng người khác coi như nói cái gì cũng sẽ không thay đổi tại nói cái gì cũng vô dụng bất quá hàn phi đã quyết định tốt thật đến một bước kia chắc hẳn lấy triệu thất tả thân phận cùng năng lực bảo trụ tử nữ không thành vấn đề về phần hắn chính mình thân là hàn quốc cựu công tử hàn phi vận mệnh đã sớm đã định trước không phải do hắn làm quyết định thời gian đã không nhiều tần quốc ba năm này đã đem cái kia một trận đại chiến tổn thất nguyên khí khôi phục không sai biệt lắm nhiều nhất ba năm đến năm năm thời cơ liền sẽ thành t h ụ đến thời điểm trận ầ n liền sẽ động thủ, sẽ không Quốc độc tục lại tiếp tục chờ đợi. sẽ sẽ thủ, t chờ này quét sạch thiên hạ đại chiến tức sắp bắt đầu ba năm đến năm năm lại có thể tranh thủ đến cái gì đâu hàn vi trước mắt đường giống như hồ chạy tới p h ầ n c u ố i chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vách núi treo leo phong ốc bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến có chút áp lực hàn vi cùng tử nữ đều không nói lời nào đợi đến trên mặt bàn đồ vật thu thập trình tề tử nữ mới chậm dại đứng dậy trong mắt màu tím hiện ra một vệ làm cho kinh diễm cười nhẹ dọn nói ra đời này gặp phải triệu tất tả là một cái ngoài ý mới có thể nhẹ nhõm vui vẻ qua năm năm này ta đã rất thỏa mãn so sánh với người khác ta đã rất may mắn nếu thật đến ngày đó ta tự nhiên cùng các ngươi cùng một chỗ dù là phía trước là một con đường không có lối về nói xong tử nữ chậm rãi đi ra ngoài đem cửa phòng chậm rãi đóng lại chờ một lát nàng phải đi tìm lý tư đem triệu thất tà vừa mới nói sự tình an bài song xuôi sau đó liền trở về chuẩn bị cơn tối tử nữ biết thời gian đã không nhiều cho nên nàng rất chân quý cái này sau cùng một quãng thời gian hàn phi ngồi trong phòng không nhúc ních thật lâu mãi đến sắc trời tối tăm trong phòng ánh đèn kết thúc thở dài một tiếng chậm rãi chuyển ra không có đã từng tự tin bởi vì hàn quốc bên trong phát sinh sự tình để hàn phi đã không có lòng tin vô luận là hắn tứ ca vẫn là cơ vô dạ đều chưa từng nhìn đến hàn quốc t u y ệ t cảnh có lẽ nhìn đến lại làm như không nhìn thấy chương một trăm ba mươi tám ý nghĩ hàn quốc gần nhất xác thực phát sinh không ít chuyện bất quá đối với triệu thất tà mà nói đều chỉ có thể coi là một số việc nhỏ hắn không có khả năng đem chú ý l ự c đặt ở hàn quốc bởi vì hàn quốc chỉ là một cái chướng ngại vật cái gì thời điểm muốn đá văng ra toàn bằng tần quốc cái gì thời điểm muốn đ ộ n g thủ cho nên tần quốc cảnh nội phát sinh sự tình theo triệu thất tà bất quá là một trận chơi lửa riêng là làm các nước đều t ạ i tìm kiếm nghĩ cách theo tần quốc được đến khoai từ khoai lang loại hình hạt giống thời điểm cơ vô dạng ngược lại tốt nghĩ đến như thế nào theo tần quốc được đến những thứ này hạt giống sau đó giá cao bán cho quốc gia khác bởi vì chuyện này hàn phi cùng vệ trang sách lược ba nghìn cân khoai lang hạt giống đều bị cơ vô dạ chặn được bán đi ngươi nói có thể hay không cười bất quá cơ vô dạ cũng đúng là loại này người cực đoan lợi mình chủ nghĩa đến mức hàn quốc cảnh nội bách tính có chết hay không cơ vô dạ khi nào cân nhắc qua vấn đề này cơ vô d ạ n ánh mắt nhìn chằm chằm vào quyền lợi muốn trèo lên hàn quốc quý tộc đồng thời còn có lượng lớn tại phú bây giờ tần quốc cảnh nội khoai lang khoai từ hạt giống giá cả cũng sớm đã đạt tới con số trên trời triệu thất ta thậm chí đã đang suy nghĩ muốn hay không vụ n trộm bán đi một bộ phận rốt cuộc tiếp qua mấy năm liền muốn khai chiến thừa cơ để các quốc gia cho đ ạ i tần phục vụ một chút đem hạt giống tung ra ngoài cũng không tệ bớt về sau còn muốn bởi vì chuyện này hao tâm tốn sức còn có thể mượn cơ hội thu hoạch một đợt tiền gần nhất mấy năm này chi tiêu thế nhưng là có chút lớn dù là giấy c h ú t loại hình đồ vật mang đến khủng bố lợi nhuận thế nhưng chịu không được tần quốc mấy năm này đại quy mô phát triển vẹn vẹn xây dựng đường xây giao mỗi cái triệu h ô n quan g t ọ n quán lộ, chỗ phí tổn g cũng lộ, là một chỗ c phí con số trên trời. chi còn có học sinh láo sư cần láo trên Húng sinh dưỡng. số sư trời. t r i thất tà ngồi ở trong xe ngựa suy nghĩ một chút vấn đề này chính là ném s ó t rốt cuộc tiền tài là theo hắn các quốc gia thu hết đến bây giờ số tiền này đều là dùng tại tần quốc cảnh nội tiền tài cái đồ chơi này chỉ có lưu thông lên mới là tiền không lưu thông đây chẳng qua là vật chết triệu thất tà có là biện pháp theo những dân chúng này trong tay đem tiền lại lần nữa lấy tới t h như mở ngân hàng chơi cái số số cũng hoặc là phát hành nợ của chính phủ tóm lại có là biện pháp những thứ này cũng không tính là sự tình vấn đề lớn ba năm này trừ đem chuyện này xử lý xong về sau triệu thất tà tự thân cũng thu hết một đợt khí vận giá trị đạo tâm t r ù n g ma đại pháp lần nữa rào bước tiến lên hai tầng tinh một trăm sáu mươi khí sáu nghìn thần ba mươi khí vận giá trị ba trăm hai mươi nghìn cảnh giới thiên nhân hợp nhất c h i cảnh đình phong võ học đạo tâm t r ù n g ma đại pháp tầng thứ tám v â n yên bộ đình phong tiên tiên h công toàn độc cô cựu kiếm t o à n lục mạch thần kiếm thiếu t r ạ c kiếm kim cương cháo thiết bố sam đại viên mãn long tượng bản n h ư ợ công viên mãn sinh hoạt kỹ năng sáu quốc văn tự trong thời gian ngắn một đại thu hoạch một đợt là không thể nào rốt cuộc nên thu hoạch đã thu hoạch không sai bị lắm tiếp xuống tới chỉ có thể chậm rãi nấu không phải trong thời gian ngắn có thể đã tới một đường không nói gì nhắm mắt dưỡng thần một hồi mới chậm rãi chế tạo gấp gáp hàm rừng cung cửa cung vị trí triệu cao đã đang đợi hiển nhiên là sớm nhận được tin tức hầu ra triệu cao ánh mắt bình tĩnh mang theo một vệ ôn hòa ý cười cùng tính xưng hô nói triệu thất tà nhìn lấy triệu cao khẽ gật đầu khẽ cười nói vừa đi vừa nói đi triệu cao gật gật đầu chính là nhìn một chút sau lưng lục kiếm nô để lục kiếm nô đi ra mười mét bên ngoài sau đó mới đi theo triệu thất tà bên cạnh nhẹ nói lên vương tiến tướng quân đã trở về vừa mới gặp qua vương thượng h ả năm nay trở về ngược lại là thật sớm triệu thất tà ánh mắt hơi hơi loay lên tự nhiên minh bạch vương tiến vì cái gì hồi tới sớm như thế bởi vì mông ngao năm nay đem về chính thức nhường ra đại tướng quân tri vị hắn thân thể đã trèo trống không hắn tùy hứng khí huyết suy bại có thể hay không sống qua mùa đông này còn phải nhìn ông trời cho không nề mặt mũi bất quá mông ngao hiện tại thoái vị đối với triều chính chấn động đã không có mấy năm trước h o a t r ư ơ n g như vậy bây giờ đại tần hết thể đều đi hướng quỹ đạo binh quyền triều chính hết thể đều tại doanh chính trong khống chế duy nhất ngoại lệ có lẽ cũng là triệu thất tà triệu thất tà so sánh đặc thù xem như tự do ở cả hai phía trên mà doanh chính đối với triệu thất tà cũng là tín nhiệm vô điều kiện không phải vậy đổi lại h ắ n đ ế vương lấy hiện tại triệu thất tà tại dân gian danh vọng đoán chừng hội nhịn không được đối triệu thất tà đặc thù bất quá doanh chính cũng không để ý những thứ này chỉ cần triệu thất tà không tạo phản không quá mức phận doanh chính có thể dễ dàng tha thứ triệu thất tà hết thảy t i ê n đề triệu thất tà có thể đưa ra doanh chính suy nghĩ đại vương đã gặp vương tiễn tướng quân đại vương ý tứ để vương tiễn tướng quân thế chỗ nông ngao đại tướng quân chi vị đồng thời ra phong hầu ra vì vũ an quân vương tiễn tướng quân đồng ý triệu cao túi đầu thắt xuống không đội không chầm nói ra đem lúc trước vương tiễn cùng doanh chính gặp mặt sự tỉnh quá trình cùng đối thoại đại khái nói một chút triệu thất tà gật gật đầu đối với chuyện này cũng không làm sao ngoài ý mớn thực một năm trước doanh chính liền có ý tứ này chỉ là triệu thất tà từ chối một chối rốt cuộc vị trí này tăng lên quá nhanh chậm mấy năm tương đối tốt bất quá năm nay tựa hồ cũng từ chối không doanh chính đem hắn tước vị lên tới võ an hầu cũng biểu đạt một cái ý nghĩ cái kia chính là doanh chính đã chính thức đối sáu quốc có ý tưởng tiếp xuống tới mấy năm đoán chừng sẽ từ từ đối sáu quốc độc thủ mà lại mấy năm này còn có một cái rất có ý tứ sự t ì n h xem như sở quốc sở cam đan cái kia chính là xuân thần quân nhu nghịch bị lý viên chém giết cùng sở vương cung chuyện này thế nhưng là để triệu thất tà kinh ngạc vài ngày lý viên động tác xác thực rất nhanh cơ hồ ngay tại lý viên về nước nửa năm sau chính là trực tiếp độc thủ căn bản không cho xuân thần quân kịp phản ứng liền sẽ liền xử lý hắn bây giờ sở quốc triều chính đã bị lý viên trường khống tuy nhiên các đại quý tộc đều không thế nào để ý đến hắn nhưng hắn trên mặt nội là đương nhiệm sở vương cứu cứu sở vương tuổi nhỏ hắn vị này quốc cứu trưởng quốc cũng không có gì m a bệnh bất quá như thế nháo t r ò sở quốc bây giờ cũng coi là sụp đổ tuy nhiên sở quốc vốn là rất loạn các đại quý tộc ở giữa lẫn nhau mặc s á t lại cùng triệu cao trò chuyện vài câu triệu thất t à chính là đi vào quen thuộc cung cung bên trong doanh chính đang ngồi ở trên bàn phía trên bày đặt mãn văn sách doanh chính chỉnh chửa x ử xử lý hình tượng này để triệu thất tà nghĩ đến lý tư không tự chủ được quét mắt một vòng doanh chính tóc chương một trăm ba mươi chín lời này thì quá phận có lẽ là doanh chính bảo dưỡng tương đối tốt à dù là mỗi ngày đều bận rộn như vậy một đầu đen nhánh nồng đậm sợi tóc ngược lại là không thay đổi gì hóa bề ngoài vẫn như cũ xinh đẹp quá phận càng đi qua mấy năm này vương vị hữu đúc trên thân cái kia cô đế vương chi khí càng phát ra nồng đậm dù là ngồi ở kia giống như bất động đều có một cố làm cho người không tự chủ được nghiêm chỉnh lại khí chết vì thần tham kiến đại vương triệu thất tà đương nhiên sẽ không như là mấy năm trước như vậy tùy ý mở miệm nên có nghi thức xã giao vẫn là muốn có. doanh chính nghe đến triệu thất tà thanh âm chú ý lực mới từ cái kia bận rộn chính vụ phía trên t r u y ề n di ngầm đầu nhìn phụ cận triệu thất tà một đôi mắt sáng như sao tránh qua một vệ ý cười khẽ gật đầu nhẹ g i ọ n g nói ra tiên sinh không cần nhiều quả nhân cùng tiên sinh nhận biết lâu như thế làm gì để ý những thứ này lễ nghi phức tạp không thèm để ý về không thèm để ý nhưng vương thượng là cao quý tần vương nên có lễ nghi vẫn là cần phải có không phải vậy truyền đi sẽ có người vạch tội vì thần không biết t ô n thi triệu thất tà chậm rãi đứng d ậ y khẽ cười nói ai dám vạch tội tiên sinh doanh chính khẽ cười nói theo sau tiến nhập chính đề tiếp tục nói trên đường triệu cao đem sự tỉnh cáo chi người đi vi thần đã biết được triệu thất t à khẽ gật đầu đắp đã biết được cái kia không thể tại chối tử lần này gia phong bắt buộc phải làm tiên sinh vì đại tần lao khổ công cao quả nhân làm sao tiếp tất vị doanh chính nhìn lấy triệu thất t à ánh mắt sáng rực trầm giọng nói ra trong giọng nói nghiêm túc cùng ngưng trọng rõ ràng biểu đạt ra tới đồng thời cũng biểu đạt doanh chính đối triệu thất t à coi trọng vậy hãy nghe theo vương thượng triệu thất t à chắp tay đáp doanh chính gật gật đầu tiếp tục nói quả nhân muốn để bạt vương tiễn vì đại tướng quân thế chố mông ngao chi vị tiên sinh về sau ra phong vũ an quân ban thưởng vương kiếm đứng hàng các khanh đứng đầu nghe nói như thế triệu thất t à hơi s ữ n g sở hiển nhiên không nghĩ tới doanh chính chơi lớn như vậy thì liền một bên nghe đến lời này triệu cao cũng là mắt sáng lên không tự chủ được nhìn một chút triệu thất t à cái nhất ngược lại là rất bình tĩnh ánh mắt phát động một cái chính là khôi phục lại bình tĩnh tiên sinh không cần cự t u y ệ t tức vị cao thấp đồng thời không tính là gì lấy tiên sinh những năm này vì đại tần chuyện làm coi như thêm phong một cái vương vị cũng không phải không thể đáng tiếc quả nhân bây giờ không phải là thiên tử chỉ là t ầ n vương thiên hạ này còn có sáu cái vương quả nhân đồng thời không sắc phong vương vị trí năng đợi đến ngày sau nhất thống thiên hạ quả nhân có thể hứa hẹn tiên sinh vương vị doanh chính nhìn lấy triệu thất tà trầm giọng nói ra nghe nói như thế cái nhất bình tĩnh không nam trường kiếm tay cũng là nắm lại nắm triệu cao ngược lại là ánh mắt càng phát sáng rỡ doanh chính lời này tự nhiên không phải thăm dò ý tứ lấy doanh chính tính cách cũng sẽ không làm ra thăm dò loại chuyện này hắn nếu thật đối triệu thất tà sinh ra kiên kỵ cái cơ hội rét mà không biết nói những lời nhảm nhí này đến xò、so、xét v i thần thật không nghĩ tới đại vương vậy mà lại nói ra như thế tới nói bất quá vương vị không thích hợp đại vương như cũng có ngày nhất thống thiên hạ các không thể s á c phong bất luận kẻ nào là vương đại vương chẳng lẽ quên mấy trăm năm nay các nước chư hầu phân tranh chi loạn là bởi vì cái gì gây nên thiên hạ này chỉ có thể có một cái vương một cái đế vương người khác chỉ có thể vi t h ầ n tử chỉ có như vậy thiên hạ mới có thể a n b ì n h triệu thất ta lắc đầu nhìn lấy doanh chính chậm rãi nói ra thần có thể cam đoan chính mình không sinh tâm tư nhưng không cách nào đảm bảo hậu nhân không động tâm tư một khi động tâm thiên hạ này liền đến náo động thời điểm nói xong ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy doanh chính vô luận doanh chính nói lời này là có ý gì triệu thất tả tự nhiên không có khả năng đáp ứng tiên sinh lo lắng quả nhân tự nhiên cân nhắc qua đã lấy hứa hẹn đương nhiên sẽ không thu hồi doanh chính ngay vậy nhìn lấy triệu thất tả ánh mắt càng phát ra thân thiện cười nói nói thật triệu thất tả loại này không tham yêu quyền lợi người tài ba doanh chính thật thật bất ngờ cũng rất may mắn nếu không phải lúc trước gặp phải triệu thất tả có lẽ bây giờ đại tần sẽ là một cái khác chẳng diện ngay vậy triệu thất tả cũng không biết nên nói cái gì bất quá sự tình còn sớm thật đến ngày đó rồi nói sau cũng danh chính lại trò chuyện một chút thư viện cùng lớn nhất mới chính lệnh sự tỉnh triệu tất h t à mới chậm rãi rời đi ung cung triệu cao đem triệu tất h t à đưa ra ung cung phạm vi ánh mắt mang theo mấy phần chúc mừng chi ý khẽ cười nói sớm chúc mừng hầu ra không đúng ngày sau nên xưng hô q u â ngượng khách khí triệu tất h t à lắc đầu cùng triệu cao liên lụy hai câu mới quay người hướng về n g u y ệ t thần cung điện đi đến đến mức phi yên trong mấy ngày này phi yên đã trở về âm dương gia trước khi đi nói cho triệu tất tả sẽ ở năm sau trở về nguyện thần cung điện bên trong ánh sáng tối tăm mấy cái chén đèn dầu tản ra mông lung ánh sáng trong nước phản chiếu lấy ánh đèn đang chấn động ở giữa gợn sóng dập dờn một chút hình quang thiềm thức lấy làm cho cái này chỗ cung điện thật giống như cái kia trong tiên cảnh quảng hàn cung đồng dạng thanh lãnh cô tịch tựa hồ như thế mới là vĩnh hằng phong cách chỉ là hôm nay cái này chỗ trong cung điện lại là có chút không giống thỉnh thoảng có một số thanh âm chuyên gia thật lâu mới chậm rãi dừng lại trong nước dập dần gợn sóng mới chậm rãi dừng lại triệu tất h tà ô nguyện thần tinh tế v ò n g e o vớt ve cái kia mát lạnh sợi tóc sợi tóc màu tím kia cùng từ nữ nhan sắc ngược lại là bình thường thôi không hay chỉ là nguyện thần khí chất càng thêm thanh giống như cái kia không dính khói l ử a trần gian thiết tử riêng là mấy năm này loại khí chất này càng thêm nồng độc muốn không mấy năm trước bị triệu thất tà đánh vào tâm thần đổi lại mấy năm này càng thêm thành thục nàng triệu thất tà đoán chừng bắt không được n g u y ệ t thần chậm rãi đứng dậy dối với tay xuyên tốt chính mình c u n g trang váy dài che lại thân thể t ó c dài như thác nước đôi mắt thăm thẳm nhìn lấy triệu thất tà môi mỏng khẽ nhúc đ í c h nhẹ giọng nói ra cái kia mang theo nước mắt nốt rồi đôi mỏng khẽ nhúc ních nhẹ giọng nói ra nói cách khác ngươi còn có mười ngày là thuộc về ta nguyện thần hơi hơi vung lên cái tia giống như thiên nga cái cổ đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tả thanh âm thanh lanh nói ra chỉ cần ngươi muốn ta vẫn luôn là thuộc về ngươi cứ việc không phải thuộc về ngươi một người triệu thất tả lắc đầu cải chính nguyện thần ý muốn sở hữu cùng phi yên không khác nhau chút nào luôn luôn nói loại này tại có hay không thuộc về tại lời nói hắn triệu thất tả khi nào thuộc về một người lời này thì quá phật bụi c h ư ơ một trăm bốn mươi t u y ệ t rơi nguyện thần nhẹ nhàng túi người xuống một đôi thanh lanh ý cùng triệu thất tả nhìn nhau nhìn lấy triệu thất tà cái k i a hứng hở ánh mắt trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệ phức tạp chậm dai nói ra ngươi quả nhiên càng ưa thích sư tỷ làm sao mà biết triệu thất tà khẽ lắc đầu nhìn lấy nguyệt thần đôi mắt nhẹ giải thích do nói như đối ngươi không có cảm giác ngươi sư tỷ sau khi đi ta như thế nào lại thường xuyên đến tìm ngươi có thể sư tỷ tại thời điểm ngươi nhưng xưa nay không tìm ta nguyệt thần đôi mắt thăm thẳm nhìn lấy triệu thất tà cải chính ta ngược lại là nghĩ thế nhưng là không dám a triệu thất tà trong lòng bất đắc di cảm khái một tiếng có thể trên mặt lại là bất động tần sắc lạnh nhạt nhìn lấy nguyệt thần ôm nàng v à n g h o bàn tay nhẹ nhàng vất qua nàng phía sau lưng hơi hơi dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực một tay gối lên sau gáy nhẹ giọng nói ra không phải không tìm ngươi mà chính là không thích hợp ngươi cũng biết ta và ngươi sư tỷ quan hệ ta cùng ngươi như vậy đã thẹn với ngươi sư tỷ chúng ta thì dạng này không tốt sao thực ta vẫn cảm thấy ngươi rất hiểu ta là ta hồng n h à n c h i kỷ ngươi chẳng lẽ không biết ta khó xử sao vậy chúng ta dạng này tính cái gì ngươi để ý sư tỷ cảm thụ nhưng xưa nay không cân nhắc ta cảm thụ nguyện thân ánh mắt càng phát ra thanh lãnh thanh âm mang theo vài phần chất vấn nói ra như là không cân nhắc ngươi cảm thụ ta làm thế nào có thể nói nhiều lời như vậy ngữ thậm chí lúc trước cùng ngươi lần thứ nhất thời điểm ta thì đại khái có thể không chịu trách nhiệm xem như một lần hiểu lầm một lần nam nhân đều sẽ mắc sai lầm lầm mà không phải hết lần này đến lần khác tới t ì m ngươi như là không cân nhắc ngươi ý nghĩ cùng tâm tình ta làm thế nào có thể tại ngươi sư tỷ sau khi đi trước tiên tới t ì m ngươi triệu thất tàn nắm nguyện thần tay đặt ở chính mình tim hai mắt nghiêm túc nhìn lấy nguyện thần chân thành nói ra đối mặt giải thích như vậy nguyện thần miết miết miệng không phản bắt được luận vô sỉ nguyện thần tự nhiên nói bất quá trước mắt cái này cầu vật nhìn lại ba năm này nhân sinh nguyệt thần cũng cảm giác có chút h o à n g hốt từ vừa mới bắt đầu đơn thuần ghen ghét sư tỷ đông quân đến lúc sau không thể tự kiềm chế cùng triệu thất tà sinh ra quan hệ lại đến lúc sau càng ngày càng thanh tỉnh sau đó lại dần dần c h ầ m mê ở bên trong là diễn xuất vẫn là thật nguyệt thần chính mình cũng không làm rõ ràng được nguyệt thần đột nhiên minh bạch đông hoàng đại nhân nói chữ tình khó khăn nhất ý tứ bởi vì nguyệt thần hiện tại cũng có chút không phân rõ tình cảm mình rốt cuộc ngay từ đầu nguyệt thần chủ yếu mục đích cũng là kích thích đông quân thậm chí muốn từ phi yên bên người đem triệu thất tà đọc tới để cho mình sư tỷ thương tâm điên cuồng không biết sao triệu thất tà gia h hắn biểu thị tất cả đều m u ố n cũng bởi vậy sự tình chậm rãi phát triển đến hiện tại cái này cấp độ chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta cùng một chỗ vui vẻ không là tốt rồi sao ngươi như là nhất định phải cùng ngươi sư tỷ so lời nói chuyện tình cảm có thể so sánh sao dù là ta nói ta yêu ngươi so ngươi sư tỷ nhiều một chút ngươi liền tin sao triệu thất tà ôm lấy n g một thần nhẹ nhàng vất qua nàng sợi tóc mắt lạnh sợi tóc rất thoải mái dễ chịu chấn an nói ta tin nguyện thần đôi mắt tham thảm tựa ở triệu thất tà trong ngực nhẹ giọng đáp ngươi là loài lựa sao làm sao lại như thế cưỡng triệu thất tả trong lòng có chút bất đắc dĩ n g u y ệ t thần làm sao lại như thế ưa thích cùng phi yên so cái này có thể so sao đối phi yên triệu thất tả đó là thật có cảm tình đến mức n g u y ệ t thần n g u y ệ t thần ngay từ đầu tới gần tại sao mình triệu thất tả há có thể không biết ớm ở liền tuân theo phạm một người nam nhân đều sẽ mắc sai lầm lầm cảm tình cái đồ chơi này nói như thế nào đây ngay từ đầu cùng n g u y ệ t thần khẳng định là xã giao vui vẻ đại gia chơi đùa theo như nhu cầu n g u y ệ t thần từ trên người chính mình được đến mạnh phi yên nam người tinh thần lương thực triệu thất tả thì thu hoạch trên thân thể lương thực bất quá bây giờ ngược lại là nói không chừng khẳng định có điểm cảm tình nhưng là khoảng cách phi yên khẳng định là có khoảng cách bất quá lời này há có thể nói ra đến triệu thất tà cũng không phải là loại kêu đùa bỡn nữ tử cảm tình kẻ đồi bại có thể ta không muốn lừa dối ngươi triệu thất tà nhìn lấy nhẹ nhàng vị n g u y ệ t thần tóc dài nhẹ giọng nói ra ngươi quả nhiên càng thích sư tỷ n g u y ệ t thần thông suốt đứng dậy ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra ta tiên nói không thông có phải không triệu thất tà lắc đầu quả nhiên không thể cùng nữ tử giảng đạo lý giảng không thông a cuối cùng triệu thất tà vẫn là nói phục nguyễn thần theo hàm dương cũng ra đến thời điểm sắc trời đã triệt để tối tăm ưu ám bầu trời ánh sáng ảm đạm gió lạnh gào thét chỉ chốc lát sau một chút tuyết hoa bay xuống tuyết rơi ngồi ở trong xe ngựa triệu thất tà thông qua màn xe nhìn lấy bay xuống tuyết hoa hơi s ứ n g sở không khỏi đưa tay ra ngoài t i ế p được rét lạnh cảm giác nhắc nhở triệu thất tà tuyết rơi tuyết lành điểm báo năm được mùa a điểm tốt triệu thất tà khỏe miệng hơi hơi cong lên khẽ cười một tiếng sau đó liền lạ để phân phó xe ngựa lái hướng phồn hoa thương nghiệp đường phố vị trí dự định đi mua một ít gì đó trở về làm triệu thất tà trở về thái phó phủ thời điểm tuyết đã dần dần phía dưới lớn mặt đất đã trồng chất một lớp mỏng manh theo sát trời này phía trên nhìn trận này tuyết cần phải không nhỏ trong hậu viện bọn thị nữ đã đem đèn lồng đỏ treo lên đại biểu cửa ải khó sắp tới làm triệu thất tà bưng lấy một đống lớn đồ vật đi vào trong hậu viện thời điểm một người mặc màu trắng lông nhung áo lóc nhỏ đầu đội có lỗ hai thọ vật phẩm trang sức cái mũ tiểu nữ hài đang đứng tại trong đống tuyết một đôi đen nhánh xinh đẹp đôi mắt linh khí mười phần tựa hồ nhìn đến triệu thất tà đi tới nện bước bước nhỏ chạy tới tiểu chào chào ôm lấy triệu thất tà chân dòn từng tiếng kêu lên tràn hôi ngẩn cái đầu nhỏ đôi m như là bút bê gương mặt cực kỳ tinh xảo có thể nhìn ra mẫu thân nàng mấy phần cái bóng không khó coi ra tiểu nha đầu này lớn lên nhất định là cái đại mỹ nhân triệu thất tà đưa tay đem tiểu nôn nhi ôm một cái tay bưng lấy hộp một cái tay khác ôm lấy tiểu nôn nhi dùng c ầ m ria mép đâm một chút tiểu nha đầu khi dễ tiểu nha đầu cái mũi nhỏ đều nhăn lại đến mới nhìn hướng cách đó không xa đứng đấy thanh lệ nữ tử kinh nghe đứng tại tuyết rơi vị trí mặc quần áo cùng tiểu nôn nhi cực kỳ tương tự giống như là phóng đại bản mực dạng chỉ là trên mũ không có lỗ thai thọ vật phẩm trang x ư c ánh mắt y u nhã nhã nhã nhã nh những năm này người bình thường sinh hoạt làm cho kinh n g h e đem sát khí đều thu liễm tựa hồ cũng tìm không được nữa đã từng sát thủ cái bóng chỉ có trong phòng trôi này đã rơi cho kinh n g h e kiếm đại biểu đã từng c h ư một trăm bốn mươi mốt cửa hải cuối năm sắp tới triệu thất tà nhìn lấy kinh n g h e không khỏi lại dùng cằm k h i dễ một chút tiểu nôn nhi tiểu nôn nhi tính khí ngược lại là vô cùng tốt dù là bị triệu thất tà dùng ria mép đâm nhiều lần cũng chỉ là nhăn nhăn cái mũi nhỏ đôi mắt hiện ra một vệ thủy khuất lại không có cắn khóc ý tứ chỉ có thể dùng tiểu trào, trào phản kháng triệu thất tà hưng ác kinh nghe thấy cảnh này nhã nhặn con ngươi nhất thời pha công có chút bất đắc dĩ nhìn lấy triệu thất tả cất bước đi tới đưa tay theo triệu thất tả trong ngực tiếp nhận tiểu nôn nhi nhẹ giọng nói ra nôn nhi đặc biệt chờ ngươi ngươi còn khi dễ nàng đây là biểu đạt thích một loại phương thức triệu thất tả đối với kinh nghe nháy mắt mấy cái đồng thời đem tiểu nôn nhi đưa cho kinh nghe rốt cuộc hắn còn ôm lấy đồ vật ôm lấy tiểu nôn nhi có chút không thiện kinh nghe nghe vậy cũng không biết liền nghĩ đến cái gì đôi mắt đẹp nổi lên một vệp ý giận nhìn một chút triệu thất tả hôn đàn này triệu thất tả rất vô tội cùng kinh nghe nhìn nhau hắn ngược lại là không có lên cái gì ý đ c tiểu nôn nhi, nhi, cười cười, nhi cuối cùng thuộc về sinh non tăng thêm kinh nghê dưỡng thai trong lúc đó bị đuổi giết nguyên khí tự nhiên không có đồng dạng mười tháng hoài thai hải tử như vậy đủ dù là về sau có triệu thất tà tiên tiên công thai nén tăng thêm các loại đại bổ chi vật bổ sung mới đền bù hơn phân nửa bất quá cuối cùng vẫn là lưu một chút nguyên nhân bệnh cái đồ chơi này bổ không trở lại là trong bụng mẹ chỉ còn thiếu chỉ có thể dựa vào tiểu nôn nhi chính mình bất quá vấn đề này cũng rất dễ giải quyết triệu thất tà thương lượng với kinh nghe qua các loại tiểu nôn nhi qua tám tuổi liền dạy nàng luyện võ lấy ngoại lực đền ngủ, sau t r ư ở n g thành liền không có vấn đề gì ân kinh nghe khẽ gật đầu chính là ôm lấy tiểu nôn nhi đi theo triệu thất tà bên cạnh hướng về trong phòng đi đến làm triệu thất tà tiến vào phòng ốc bên trong thời điểm diễm linh cơ đang ngồi ở lò sưởi bên cạnh sưởi ấm rõ ràng là một cái có thể mị hoặc thương sinh yêu tinh giờ phút này lại là hềm một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng cho dù là triệu thất tà tiến đến thời điểm cũng là phản ứng rất chậm nhìn qua đợi thấy rõ ràng triệu thất tà mới nhẹ nhàng đánh một cái hắc xì nhỏ giọng kêu lên trở về á triệu thất tà ngược lại là không sao cả ngoài ý mớn diễm linh cơ mỗi một lần đến mùa đông đều là này tấm thích ngủ bộ dáng cái này có lẽ cùng nàng đã từng sinh hoạt tại bách việt tri địa có quan hệ không quá thói quen phương bắc khí trời bên ngoài tuyết rơi triệu thất tà đem mua đồ để lên bàn đi qua xoa bóp diễm linh cơ gương mặt đợi đến diễm linh cơ không tiền nhận đưa tay mở ra thời điểm mới vừa cười vừa nói diễm linh cơ nghe vậy đôi mắt nhất thời sáng lên thông suốt đứng dậy hướng về ngoài phòng đi tới toàn bộ mùa đông duy nhất để diễm linh cơ lên tinh thần cũng chỉ có ngày tuyết rơi đợi đến t ử nữ làm tốt bữa ăn tối buổi tối người một nhà ăn một bữa phong phú n ồ i lầu người một nhà vây tại một chỗ cảm giác vẫn là tương đối không tệ có một ít nhanh sang năm bầu không khí cơm nước xong xuôi bồi tiếp diễm linh cơ đắp một cái người tuyết sau đó lôi kéo tiểu nôn nhi thả một chút pháo hoa những năm này triệu thất tà lấy ra những sách vợ kia về sau rất nhiều mới lạ đồ vật cũng là lần lượt xuất hiện tỷ như nổi lầu đậu hũ chờ một chút Bên theo r o n g k ô n g các lộ tướng lãnh lần lượt trở về hàm dương thành báo cáo công tác một trận long trọng họp thường niên cũng là triển khai triệu thất tà cũng là không ngoài dự liệu bị gia phong vì vũ an quân trong lúc đó cũng không có gây nên sóng gió gì càng không có đi ngăn cản bây giờ triệu thất tà danh tiếng chi thịnh liền xem như sương bình quân đều chỉ có thể tránh mũi nhọn không dám đụng vào triệu thất tà riêng là thiên hạ học cùng xây xong về sau cái kia khổng lồ nội tỉnh cùng cơ sở cũng là dần dần lộ ra phong mang cho dù là sương bình quân đối mặt dạng này đ ạ i thế cũng chỉ có thể lặng lẽ không nói gì chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ một trận quốc hội sau cùng thành triệu thất tà ra phong tiệc chúc mừng trong lúc đó triệu thất tà cũng là cùng vương tiễn trao đổi một chút vương tiễn đối với triệu thất tà trở thành vũ an quân sự tỉnh biểu thị chúc mừng song p ư ơ n g xem như bảo trí ăn、ý. không có ở nói thêm cái gì đến bọn họ cái địa vị này có mấy lời đã không cần giảng minh bạch chúc mừng vũ an quân chỉ chốc lát sau m ô n g điềm mang theo m ô n g nghị đi tới đối với triệu thất tà chắp tay nói chúc nói chuyện cũng là chân tâm tự h c ý triệu thất tà đối mông ra có ân song phương quan hệ tự nhiên không kém m ô n g lão gia tử thân thể cũng không tệ lắm phải không triệu thất tà khoát q u o á t tay uống một chén cựu về sau mới dò hỏi ngày tổ phụ hắn thân thể còn có thể chỉ là cho tới nay tâm tình không tốt muốn trở lại chiến trường n ô n g nghị xấu hổ một chút tổ chức một chút ngôn ngữ có chút bất đắc gì nói ra tổ phụ chính là cái này tính cách ngông điểm gật gật đầu nhẹ giọng nói ra ân năm trước ta sẽ đi b á i phòng một chút lao ra tử triệu thất t à khẽ cười nói có điều rất nhanh có chút hiếu kỳ nói ra đúng phụ thân các ngươi đâu năm nay làm sao không có trở về chẳng lẽ bắc cảnh lại có chuyện gì những cái kia người hồ có chút không an phận còn cần chấn áp phụ thân hắn thoát thân không ra ngông điểm nắm nắm c ừ n đầu trong mắt mang theo vài phần ánh sáng lạnh lẽo trầm giọng nói ra Hiện nhiên đối với những thứ này người hồ đối với người này phiền phức vô cùng ngược lại là có chút nghe thấy hàm dương thành bên trong có không ít đi đại thảo nguyên buôn bán thương nhân nghe bọn hắn nói những cái kia người hồ ngay tại vì lang vương vị trí tranh đấu đoan chừng còn phải có một đoạn thời gian không an phận ngươi ngược lại là có thể nhắc nhở phụ thân ngươi có một cái gọi là đầu mạng người hồ phải cẩn thận hiện tại hắn phần thắng lớn nhất đoan chừng lại là đời tiếp theo lang vương triệu thất tà nhìn lấy mông điểm nhẹ giọng nói ra triệu thất tà bây giờ trưởng khống giả bảy nước thương hội cùng la võng tình báo nơi phát ra tự nhiên không thiếu thiên hạ có thể che giấu hắn sự tỉnh bức ít minh mạch mông điểm nghe vậy gật, gật đầu trầm giọng đáp lâu Trước 142, Lan một Ly lùa Cung, màu đỏ lùa mỏng xuống, mỏng gió mà đỏ đ rủ theo n ngoài điện, g bao phủ r o áo n làn g bạc, t r o n g trong điện lại là ấm áp như xuân. Toàn là ấm áp bộ trong cung điện đều trải lên một tầng danh q u ý chăn lông dù là đi chân trần đi ở phía trên cũng sẽ không cảm thấy đông lạnh chân giờ phút này một tên cung trang mỹ nhân đang ngồi ở trên bàn trang điểm mái tóc màu đen tùy ý tản mát tại sau lưng tại ô đen tỏa sáng sợi tóc phụ t r ợ dưới càng lộ vẻ r a thịt tinh tế tỉ mỉ chăm nón giống như ngọc cấm đồng dạng phượng mi đôi mắt sáng nhìn quanh sống lưu lạc ở giữa nhộn nhạo làm người chấn động cả hồn phách vẽ quyền rũ trình lý tốt tán loạn trang phục triệu cơ mới chậm rãi đứng dậy đôi mắt đẹp nhìn về phía nằm tại trên giường triệu thất tà cất bước đi qua thuận thế nằm tại triệu thất tà trong ngực chính nhi để b ả n cung mấy ngày nay đi trong cung ở mấy ngày nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại mang theo vài phần h ứ n g hở ở mấy ngày triệu thất tà trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm triệu cơ hỏi ý kiến hỏi vấn đề này căn bản cũng không phải là hỏi t h ă m ý kiến mà là tại thăm dò trong lòng mình có hay không nàng không thèm để ý nàng đối với loại lời này ở giữa thói quen triệu thất tà đã không sai tại tâm nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc trả lời đều không cần suy nghĩ hết thể đều là kinh nghiệm gây ra q u e n tay hay việc bảy ngày đến mười ngày triệu cơ hơi vểnh mặt lên đôi mắt nhìn chăm chú lên triệu thất t à mang theo nồng đầm dính người chi ý nhanh sang năm bình thường ngươi liền đi qua mấy ngày rốt cuộc dạng này thời kỳ ngươi một người ở tại nam ly c u n g cũng không thích hợp triệu thất t à điều chỉnh một chút tư thế để mình ôm lấy triệu cơ càng thêm thoải mái dễ chịu nói ra liền biết ngươi cái tiểu tặc không có lương tâm dùng đến bản cung thời điểm chết cũng không b u ô n g tay không dùng thì không để ý tới bản cung triệu cơ như người có chút không tình nguyện nói ra đúng triệu thất tả tắc qua một cái hừ hừ nói ra cùng bản quân đã nói lời nói chú ý một chút bản quân phía trên bây giờ thế nhưng là là cao quý vụ an quân triệu cơ bị đau kinh hô một tiếng chợt chính là lật một cái liếp mắt tức giận nói ra vậy bản cung vẫn là thái hậu đây cũng không gặp ngươi đ ố i bản cung chú ý một chút cái kia muốn không chờ lát nữa ta tại chú ý một chút triệu thất tả trêu khẽo nói triệu cơ khuôn mặt đỏ lên ánh mắt nhộn nhạo gợn sóng nhìn lấy triệu thất tả hiển nhiên t r i ệ u không được triệu thất tả lời nói như thế theo nam ly cung đi ra đã là sau nửa canh giờ sự tỉnh triệu thất tả vừa mới ngồi lên xe ngựa không bao lâu chính là tiếp vào trong cung truyền đến tin tức doanh chính triệu kiến mà liền tại triệu thất tà ngồi lấy xe ngựa hướng về hàm dương cung mà đi thời điểm la võng người cũng là đem tin tức mới nhất chuyển tới người hồ bốn trăm l i n đại quân xuôi nam mạnh mẽ xông tới đại tấn bắc cảnh đã tại tối qua giao chiến cùng một chỗ nghe đến tin tức này trong nháy mắt triệu thất tà chỉ có một cái cảm giác cái k i a chính là những thứ này người hồ không uống lộn thuốc chớ đánh người nào không tốt vậy mà chạy đến đánh tần quốc vẫn là cứng như vậy gặm phải biết mông điểm lão tử còn mang theo ba một trăm l i n mông ra quân tại bắc cảnh đóng quân đây những thứ này người hồ dám công tới muốn làm gì chẳng lẽ là lang vương chi vị tranh đoạt chiến đã đến mấu chốt nhất cấp độ triệu thất tà mỏ sợ cảm nói thầm một tiếng đối với bọn này dã man người tranh đoạt lang vương c h i vị cũng là có nghe thấy bất quá đồng thời không có làm sao chú ý rốt cuộc trong khoảng cách ban đầu qua xa triệu thất tà coi như muốn làm chút tay chân cũng coi chút ngoài tầm tay với không cách nào chạm tới trên thảo nguyên sự tỉnh hữu tâm vô l ự c ca một đường không nói chuyện làm tiến vào hàm dương cung thời điểm triệu thất tà mới phát hiện đi vào hàm dương cung người không chỉ là triệu thất tà còn có vương tiến cùng với xương bình quân mọi người có thể nói trong quần thần được cho nhân vật đều đã xuất hiện ở đây hiển nhiên lần này doanh chính cũng là tức giận lửa bị những thứ này người hồ làm đến tâm phiền bất quá cũng bình thường cuối năm đại gia tâm tình cũng không tệ người hồ cái nào một ngày đánh không tốt hết lần này tới lần khác tại đại gia tâm tình cũng không tệ thời điểm c h ồ n g nhà triệu thất tà càng là biết doanh chính cũng định đối sáu quốc động binh người hồ cái này thời điểm làm ra như thế vừa ra trực tiếp dẫn đến tần quốc đối sáu quốc động binh thời cơ lần nữa chỉ hoãn phương b ắ c chiến báo chính là như thế các ngươi xem một chút đi doanh chính để triệu cao đem văn thư đưa ra đi từ triệu thất tà bắt đầu lần lượt lần lượt quan sát triệu thất tà xem hết văn thư phía trên tin tức cũng là k i n h sợ hắn không nghĩ tới trên thảo nguyên vương vị chi tranh vậy mà đến nước này cũng không nghĩ tới nguyên bản làng vương c h i nữ dã tâm đã vậy còn quá lớn vậy mà mưu toàn nhất thống thảo nguyên không biết sao cuối cùng thất bại bị đầu mạng lật đổ hiện tại bắc cảnh chiến tranh lại là bởi vì một cái nữ nhân gây nên vị t i ê u lang vương c h i nữ thống nhất thảo nguyên thất bại phản mà thành t i ự u đầu mạng chính tao ngộ đầu mạng truy sát cái t i ê u nữ nhân đã trốn đến đại tần cảnh nội cho nên đầu mạng mới không cam tâm cùng đại tần giao chiến muốn đại tần đem làng vương tri nữ giao ra cuối cùng sẽ chỉ tìm phiền t h á i cho mình không vô luận như thế nào nhất định phải đem lang vương c h i nữ bắt về lang vương c h i nữ triệu thất tả trong óc nhất thời hiện hiện cô gái này bóng người cặp kia dị sắc đôi mắt tràn ngập dị tộc phong tình đến bây giờ triệu thất tả còn không có quên đã từng cái kia đoạn hạ sương tình d u y ê n không thực sự là ngọc hồ cô nàng kia a triệu thất tả trong lòng không nhịn được cô một tiếng đồng thời bất động thần sắc đem văn thư đưa cho một bên vương tiễn theo từng cái đại thần xem hết cuối cùng văn thư trở lại doanh chính trong tay đầu mạn vậy mà muốn cho quả nhân chi lại tần đem người trả lại chứ không nói người có ở đó hay không đại tần cảnh nội cho dù là tại đầu mạng càng như thế ngôn ngữ xem đại tần vì không gì có gì quả nhân muốn ra binh sáu trăm ngàn đem đầu mạng cái này bốn trăm ngàn người hồ quân triệt để lưu tại đại tần bắc cảnh vinh đi hồ hoạn doanh chính trong mắt mang theo vài phần l ã n h triệt chi ý chậm rãi nói ra đại vương sáu trăm ngàn người không đủ còn thiếu rất nhiều nếu thật muốn vinh đi hồ hoạn làm xuất binh chín trăm ngàn lấy gấp đôi binh lực vây quét ngăn đường l u i có thể cứ như vậy đem thật to hao tổn tần quốc quốc lực gây bất lợi cho đại tần vương tiễn nghe vậy tiến lên một bước trực tiếp làm khuyên đồng thời cũng biểu đạt một cái ý tứ cái kia ngay tại lúc này đối người hồ xuất binh không hợp thời rốt cuộc đại tần sắp đối sáu quốc xuất binh cái này thời điểm quá phận hao tổn quốc lực vô luận thắng bại đều đem thật to chỉ hoan nguyên bản tiết tấu ngay vậy doanh chính cũng là do dự một chút rốt cuộc làm như vậy đến t ộ n cùng có đáng giá hay không đến đó là cái vấn đề vương thượng vi thần cảm thấy việc này còn có thể đổi một loại phương thức giải quyết triệu thất tà lượn quanh một da tay chỉ ánh mắt hơi hơi lấp lóe nhìn lấy doanh chính chậm rãi nói ra vũ an quân có ý nghĩ gì doanh chính nhìn qua do hỏi chất tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn qua lang vương tri nữ vương thượng cảm thấy đến đỡ nàng này ngồi phía trên như thế nào nàng này lần này tuy nhiên thất bại nhưng trên thảo nguyên khẳng định cũng có chống đỡ nàng người nếu là ta đại tần tướng trợ để cho nàng triệu tập bộ hạ cũ cùng đầu mạng tranh chấp để cái này thảo nguyên tiếp tục loạn đi xuống vi thần cảm thấy đúng đại tần càng có lợi hơn đợi đến ngày sau đại tần nhất thống thiên hạ về sau tại chuyển tới thu thập những thứ này thảo nguyên người cũng không mượn thậm chí vi thần cảm thấy như là thời cơ thỏa đáng trực tiếp đem chọn cái thảo nguyên đều chiếm đoạt biến thành đại tần bản đồ cũng không phải không thể triệu thất tài nhìn lấy doanh chính chậm rãi nói ra duyên phận thật kỳ diệu nghe đến triệu tất h t à lời nói mọi người tại đây đều là ánh mắt hơi hơi sáng lên bây giờ có thể xuất hiện tại nơi đ â y người cái nào không phải nhân tinh tài trí năng lực tự nhiên đều không kém nghe đến triệu tất h t à lời nói tự nhiên là minh bạch triệu tất h t à lời nói ý tứ vũ an quân phương pháp này mặc dù diệu có thể chỗ khó có hai cái đầu tiên cái này làng vương c h i nữ sẽ hay không nghe theo chúng ta lời nói còn không nhất định lần như là cái này làng vương c h i nữ cùng đầu mạng liên hợp lại sẽ như thế nào như thế nào mới có thể cam đoan sẽ không vì người khác làm áo cưới còn có thời cuộc thay đổi trong n g y mắt người nào cũng không thể cam đoan tương lai sẽ như thế nào vương tiến trầm tư một lát nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra vương tiến tướng quân nói không sai bất quá muôn việc cũng nên thử một lần mới biết được kết quả tóm lại hiện tại kết quả lại kém cũng chính là tần quốc cùng người hồ nhất chiến lại kém cũng không kém bao nhiêu triệu thất tả k h ẽ lắc đầu k h ẽ cười nói vương tiến nghe vậy cũng là không tự chủ được gật gật đầu triệu thất tả lời này nói xác thực rất đúng bây giờ tình huống này vô luận như thế nào xấu cũng xấu không đi nơi nào vậy liền theo võ an hầu nói bất quá nếu thật muốn thực hành chuyện này còn phải phái một cái có phân lượng người tiến đến mới có thể doanh chính hai mắt nhìn chăm chú lên triệu thất tả trầm g ã i nói ra ánh mắt mọi người đều là nhìn lấy triệu thất tả ý tứ không cần nói cũng biết nếu là vi thần sách đi ra vậy liền từ thần đi một chuyến triệu thất tả khẽ gật đầu đối với doanh chính chắp tay nói ra việc này liền phiền phức võ an hầu đến mức vị kia lang vương trí nữ cần phải bảo vệ các không còn cho đầu mạng chỉ là người hồ vậy mà để đại tần giao người nếu thật đem người giao ra để người trong thiên hạ như thế nào nhìn quả nhân đại tần vô luận sống hay chết người đều phải tại đại tần cảnh nội doanh chính nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra vi thần lính chỉ triệu thất tả chắp tay đáp một bên xương bình quân ngược lại là mắt sáng lên triệu thất tà đây là muốn đi bắc cảnh nói như vậy triệu thất tà sẽ có một đoạn thời gian không còn hàm dương thành đối với sương bình quân mà nói là một tin tức tốt cũng là một cái cơ hội mà lại lần này người hồ bốn trăm ngàn công tần chuyện này cũng có thể x á c h lượm một chút như là đem trận đại chiến này d ẫ n phát hoàn toàn có thể đang chỉ hoãn đại tần mấy năm c ấ p bộ thậm chí thao tác thỏa đáng để đại tần rơi vào chiến tranh đầm lầy cũng không phải là không thể được giờ khắc này sương bình quân cái này l ã o âm bị bắt đầu động tâm triệu thất tà vậy mà không biết sương bình quân lao hồ lin này bắt đầu có ý đồ xấu hắn giờ phút này đẩy trong đầu muốn đều là、Ngọc、hồ cái kia c ư ớ i ngựa rất lợi hại nữ tử không biết lần này hội sẽ không nhìn thấy nàng nếu thật là nàng sẽ như thế nào nàng có thể hay không đem chính mình quên cũng không đến mức đi rốt cuộc là lần đầu tiên nói thế nào lúc trước cũng đưa chính mình một cái tín vật đi nước chỉ là cái kia dao găm bị chính mình để chỗ nào triệu thất tà có chút quên cũng không biết có thể hay không tìm tới muốn là tìm không thấy đến thời điểm gặp mặt nhiều xấu hổ trừ u n g cung về sau vương tiễn cũng là nhìn lấy triệu thất tà khẽ gật đầu nhẹ dọn nói ra chuyện này thì phiền phức vũ an quân tướng quân yên tâm nếu là ta s á c đi ra ta tự nhiên có năm chắc triệu thất tả khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra hắn cùng vương tiễn tán gẫu qua vương tiễn tâm tư chủ yếu vẫn là thả tại trung nguyên t r i địa hắn càng hy vọng bảy nước n h ấ t thống về sau lại đối ngoại địch đ ộ n binh chỉ có như vậy mới phù hợp binh pháp mà không phải hiện tại liên tục khai mở chiến trường dù là tần quốc tại cường đại cũng tuyệt đối không chịu đ ư ợ c nổi mức tiêu hao này cho nên triệu thất tả cũng minh bạch vương tiễn ý tứ vương tiễn là hy vọng triệu thất tả không muốn đem chiến cục tiếp tục k u y ế t đại không phải vậy đến thời điểm rất khó thu thập vậy bọn ta liền cầu chúc vũ an quân mã đáo thành công xương bình quân mang theo quần thần đối với triệu thất tả chắp tay chúc mừng đa tạ các vị, triệu thất tà cười tủm tìm đ ắ p lễ sau đó cùng s ư ơ n g bình quân lướt nhau ánh mắt giao lưu một phen tuy nhiên cái gì đồ vật đều không có giao lưu đi ra nhưng triệu thất tà minh bạch s ư ơ n g bình quân giá hỏa này khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều chỉ cần s ư ơ n g bình quân suy nghĩ nhiều hắn mục đích thì đã tới hắn có ý tứ gì chẳng lẽ xem thấu ta tâm s ư ơ n g bình quân đưa mắt nhìn triệu thất tà rời đi mi đầu không khỏi nhăn nhăn quả không phải vậy đối mặt triệu thất tà cái tia đột nhiên đột nhiên hét lên ánh mắt hắn cũng là không khỏi định hóa nhịn không được loạn nhớ tới trung pi là tại triệu thất tà trong tay ăn qua quá nhiều lần thua thiệt để hắn không thể không cẩn thận một hai. triệu thất tà ngược lại là không thèm để ý xương bình quân nhiều suy nghĩ gì qua mấy ngày muốn đi trước khi đi triệu thất tà trước đi một chuyến n g u y ệ t thần bên kia một bên tìm kiếm trên thân thể an ủi một phương diện khác dự tính h đánh thọc s ừ n hỏi thăm một chút phi yên cùng đại tư mệnh cái gì thời điểm trở về nếu là có thể triệu thất tà hay là hy vọng có thể mang lên đại tư mệnh cùng đi bắc cảnh một mặt là một người ngồi xe ngựa quá nhàm chán một phương diện khác đại tư mệnh rất hữu dụng các phương diện ý tứ không biết sao phi yên cùng đại tư mệnh còn cần mấy ngày cuối cùng triệu thất tà cuối cùng vẫn là không đợi được phi yên cùng đại tư mệnh trở về chính là vội vàng ngồi ngồi lấy xe ngựa tiến về b ắ c cảnh rốt cuộc biên quan chiến sự quan trọng lần này cùng triệu thất tà cùng đi còn có thiên trạch chứ cái đó ra liền không có dẫn hắn người rốt cuộc không phải đi du ngoạn vẫn là có nguy hiểm tương đối cũng không phải là d u sơn ngoạn thủy tự nhiên không có khả năng mang lên diễm linh cơ cũng hoặc là kinh ngê mấu chốt nhất là lần này muốn đi gặp một cái mấy năm trước tình nhân cũ sao có thể mang lên hắn nữ tử đại tư mệnh ngoại trừ ngồi ở trong xe ngựa triệu thất tà chính nghiêm túc lau sạch lấy đã rơi cho phía trên dì dao găm rốt cuộc muốn không phải người hồ đột n h i ê náo ra như thế vừa ra hắn đều nhanh quên nữ nhân này trung quy là lớn tuổi ký ức lực không tốt lắm triệu thất tà nhịn không được cảm khái một tiếng đồng thời trong óc hiện ra cái k i a c ư ớ i ngựa rất lợi hại thiếu nữ không biết đã nhiều năm như vậy nàng có biến hóa gì hay không cũng không biết lần này bản thân nhìn thấy vị này làng vương c h i nữ là không phải mình nhận biết cái k i a làng vương c h i nữ nhưng thật ra vô cùng có ý tứ triệu thất tà suy nghĩ một chút chơi trong tay tiểu truy thủ khoe miệng hơi hơi cong lên nhịn không được khẽ cười nói rốt cuộc triệu thất tà chưa bao giờ nghĩ tới cùng đối phương vậy mà còn có lần nữa gặp mặt thời điểm không biết sao duyên phận cũng là kỳ diệu như vậy chuyến này bắc cảnh hành trình tuyệt đối sẽ không quá mức nhàm、chán. t r ư ớ c 144, đợi bàn quân phía trên mật đàm xương bình quân phụ đệ bên trong vừa mới trở lại về phụ đệ xương bình quân chính là tìm đến điền quang chật hai cái lao âm bị chính là thì triệu thất tà rời đi sự tính bắt đầu mưu đồ bí mật một cơ hội này đối với xương bình quân mà nói là cực kỳ khó được xương bình quân tuyệt đối không muốn từ bỏ vô luận như thế nào đều muốn thử một lần rốt cuộc không thử một lần cái kia chính là mãn tính tử vong liều một lần còn có hy vọng ai bảo s ở quốc đều là một đám ngu xuẩn để hắn không thể làm gì quân thượng ta ghi nhớ điền quang sắc mặt ngưng trọng chắp tay đáp hắn biết việc này trọng đại không thể có nửa điểm sơ sẩy xin nhờ sương bình quân hai tay nắm ở điền quang hai tay trầm giọng nói ra giờ k h ắ c này hai người thâm tình nhìn nhau triệu thất tà ngồi lấy xe ngựa ngày đêm không ngừng c h ọ n vẹn ba ngày mới đến bắc cảnh đây là quan đạo xây dựng nguyên nhân không phải vậy còn phải đang chỉ hoãn mấy ngày bắc cảnh tri địa vùng núi vân quanh đi tại đường núi bên trong có thể rõ ràng nhìn đến kéo dài tại trên dãy núi tần vạn lý trường thành tuy nhiên bây giờ vạn lý trường thành còn không có hậu thế quy mô nhưng vẫn như c ũ làm cho người tán thưởng cổ nhân sự nghiệp to lớn t hậu ự c cả mạch, tất mọi minh người ố n mình thế ồ h lại thật có bao nhiêu triều đại bởi vậy đến lợi làm triệu thất tà tiến vào bắc cảnh hoang thành bên trong thời điểm nông điểm đã sớm ở chỗ này chờ đến mức nông điểm phụ thân còn ở tiền tuyến cùng người hồ rằng co giữa lẫn nhau lớn nhỏ chiến mỗi ngày đều có phát sinh tự nhiên không có khả năng tới tiếp đ á i triệu thất t à tới chậm triệu thất t à đối với mông điểm hơi hơi chắp tay k h ẽ cười nói mặt tướng cũng mới vừa đến không có mấy ngày gặp qua vũ an quân mông điểm mang theo hai tên tiểu tướng đối với triệu thất t à chắp tay hành lễ trầm giọng nói ra lan vương c h i nữ tìm tới sao triệu thất t à cũng không có quá nhiều khách sáo trực tiếp làm dò hỏi cùng mông điểm ở giữa cũng không cần coi trọng những thứ này tự nhiên đã bị giam giữ tại trong thành chủ phủ vũ an quân hiện tại liền muốn gặp sao mông điểm nhìn lấy triệu thất tả do hỏi tự nhiên trong k lòng đã làm tốt lần này nghiêm túc đàm phán tư thái vô luận như thế nào đều phải làm cho đối phương ngoan ngoãn nghe lời cho dù là bạn cũ triệu thất tả cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình không chỗ không dùng hết sức đối với ngoại tộc người không cần quá khách qua đường khí cái kia vũ an quân cẩn thận nàng này không đơn giản lúc trước vì bắt nàng chết ta đại tần mười mấy tốt binh sĩ mới đưa chúng quanh bảo vệ thị vệ chém giết nàng này bản thân võ nghệ cũng là bất phảm ngông điểm nghe vậy một bên dẫn đường một bên nặng giải thích do nói võ nghệ bất phảm thấy không đằng sau ta vị này lão ca đồng dạng thân thủ bất phảm an toàn không cần lo lắng thú n g chi tại ta đại tần địa bàn nàng còn có thể thương tổn được ta hay sao triệu thất tá nghe vậy không khỏi cười nói thiên trạch nghe đến triệu thất tà lời nói khoe miệng nhịn không được rất nhẹ hắn cảm giác triệu thất tà đang nhạo báng chính mình rốt cuộc triệu thất tà tự thân võ công thì không kém hắn đi nơi nào đương nhiên cái này là dựa theo bốn năm t r ư ớ c ánh mắt đến xem thiên trạch còn không biết triệu thất tả lại tiến bộ như là biết triệu thất tả giờ phút này t u v i võ công có thể đánh chính mình mười cái không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nàng n à y tính cách cương liệt đồng dạng phương pháp muốn thuyết phục nàng đoán chừng không được m ô n g điểm nghe vậy nhìn một chút thiên trạch chính là thu hồi ánh mắt sau đó nhìn lấy triệu thất tả chậm d ã i nói ra tính cách cương liệt triệu thất tả hiếu kỳ nhìn lấy mông điểm do hỏi m ô n g điểm gật gật đầu nói ra không sai muốn dùng ngôn ngữ để cho nàng khuất phục đoán chừng không có khả năng mềm không được vậy liền chơi cứng rắn thấy không thiên trạch trước kia thế nhưng là sát thủ tại hàn quốc bị giam giữ mười mấy năm trong lúc đó bị hình pháp tra tấn rất lâu cái biện pháp gì hắn không c o i trải qua nếu không đến thời điểm dùng tại nàng này trên thân thử một chút triệu thất tà hừ hừ nói ra chẳng hề để ý ngay vậy n g ô n g điểm lại nhìn một chút thiên trạch hắn ngược lại là không nhìn ra vị lao huynh này lại là kẻ hung hãn thiên trạch khoe miệng r ấ t nhẹ không phản bác được rốt cuộc triệu thất tà nói đều là thật ngươi để hắn nói cái gì đến thời điểm chúng ta đi vào chung ta trước tiên không nói các ngươi hai cái trước dọa một chút nàng thực sự không được thì tra tấn đến thời điểm nàng như là sợ cầu xin tha thứ ta lại mở miệng để cho nàng minh bạch hiện tại tình cảnh đã không phải là tại tự do đại thảo nguyên hiện tại nàng chỉ là một cái tù nhân mà không phải cái gì lang vương c h i nữ triệu thất tài trầm giọng đối với thiên trạch cùng mông điểm phân phó nói mông điểm gật đầu đáp một bên thiên trạch cũng là gật gật đầu c h ậ n một đoàn người chính là trực tiếp đi giam giữ lang vương c h i nữ trong địa lao may ra lang vương c h i nữ so sánh đặc t h ủ giam giữ địa phương cũng là một cái độc ở giữa bốn phía coi như sạch sẽ bất quá lang vương tri nữ đãi ngộ lại là không tốt lắm trực tiếp bị trói tại trên giá gỗ hạn chế hành động làng vương c h i nữ khuôn mặt có dị tộc đặc thù nhưng cực kỳ mỹ lệ mày liễu dài nhỏ tóc dài hơi cuộn mang theo vài phần đặc biệt xinh đẹp riêng là một đôi dị sắc con n g ư ờ i càng là tăng thêm mấy phần vật vị dáng người tự nhiên không cần nhiều lời nhìn đến đối phương thứ nhất mắt triệu thất tà liền là hơi s ữ n g sở làm thật không nghĩ tới cái này làng vương c h i nữ thật là mình nhận biết nữ nhân kia ánh mắt này cùng làm ban đầu ánh mắt không có sai biệt triệu thất tà dám khẳng định mình tuyệt đối không có nhận l ờ người nguyên bản tuy nhiên suy đoán có thể là nhưng khi chân tướng đặt ở trước mắt mình thời điểm vẫn là không khỏi không cảm khái vận mệnh thật sự là một cái kỳ diệu đàn bà ba người tiến nhập trong địa lao trong nháy mắt hấp dẫn làng vườn chi nữ chú ý lực một đôi dị sắc con ngươi trong nháy mắt nhìn qua ánh mắt băng lãnh giống như một con sói lanh khóc vô tình dù là bị trói lấy cũng không có chút nào khiếp n h ư ợ c e ngại thứ nhất mắt liền để người cảm thấy cái này nữ nhân không đơn giản là cái người sói khu khu mông điểm t ă n g h ắ n g một cái chính là tiến lên một bước chuẩn bị dựa theo trên đường cùng triệu thất tà t r ỗ nói kế hoạch bắt đầu đe dọa đột nhiên một đôi tay ngang ở trước mặt hắn để mông điểm hơi xứng sở vừa mới muốn nói ra đến lời nói nín trở về việc quan hệ quốc gia cơ mật các người hai cái trước lui ra ngoài đóng cửa thật kỹ giới nghiêm đợi bản quân phía trên cùng vị này làng vương c h i nữ mật đặc câu chương một trăm bốn mươi lăm tra tấn nhìn lấy ngăn đón tay mình đã nói lời này triệu thất tả mông điểm có chút mậu b ớ c cái này cùng ngay từ đầu nói không giống nhau còn có triệu thất tả cái gọi là quốc gia cơ mật không phải liền là cái này đến đỡ làng vương c h i nữ làm khôi l ô sao chẳng lẽ còn có cái gì càng thêm chuyện trọng đại cái này không có nói sao mông điểm trong lúc nhất thời đầu đầy dấu chấm hỏi may ra quân nhân chức trách để hắn hiểu được như thế nào phục tùng mệnh lệnh bây giờ triệu thất t à là cao quý vũ an quân trên chức vị có thể thống linh hết t h ể quân vụ hắn lời nói tự nhiên chính là quân lệnh lần này bắc cảnh sự tỉnh đại vương đã giao cho triệu thất t à n g ô n g điểm tự nhiên cũng nghe theo triệu thất t à phân phó dù là triệu thất t à bây giờ nói có chút rất là kỳ lạ cái kêu quân tượng cẩn thận nàng này có chút h u n g hiểm n g ô n g điểm chắp tay hành lễ trầm giọng nhắc nhở triệu thất tả đánh đo một cái lang vương trí nữ gật gật đầu nữ tử này xác thực h ô n g hiểm hơi không cẩn thận dễ dàng không lưng thiên trạch đi theo triệu thất tả đã có một đoạn thời gian đối với triệu thất t à là dạng gì người thiên trạch cũng cơ bản có chút giải cho nên nghe đến triệu thất t à lời này hắn không tự chủ được quét mắt một vòng lang vương c h i nữ sau đó lại nhìn xem mặt không biểu tình triệu thất t à giữa hai người này không có cái gì a tốt tại thiên trạch cũng không phải cái gì nói nhiều người gật gật đầu chính là cùng mông điểm cùng nhau đi ra ngoài đồng thời để binh lính đem bốn phía giới nghiêm hai người thì trông coi cửa chính không cho phép bất luận cái gì tế bảo trong lúc nhất thời trong địa lao cũng chỉ còn lại có triệu thất t à cùng bị trói tại trên giá gô lang vương tri nữ đợi đến mọi người đi xa triệu thất tà mới chậm rãi đi đến lang vương c h i nữ trước mặt đồng thời dôi tay nắm chặt lang vương c h i nữ cái cằm đem trên miệng vải k é o xuống đánh đo một cái t r ư ơ n g này đã có chút lạ lẫm gương mặt trừ cặp tiên một mực không có thay đổi g ì dị sắc đôi mắt bên ngoài đối phương tại triệu thất tà trong suy nghĩ trí nhớ đã còn thừa không có mấy rốt cuộc lúc trước chỉ là một trận n g o à i ý muốn triệu thất tà cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này cùng cái này hồ nữ có thể lại có gặp mặt cơ hội cái này lang vương c h i nữ bị giam tại trong địa lao cũng không có thụ hình một chương hình dáng thâm thúy gương mặt xinh đẹp nhi vẫn như cũ mỹ lệ ngũ quan mặc dù không có hoa hạ nữ tử như vậy mềm mại đáng yêu. ra thịt lại là nằm ngoài dự tính tinh tế tỉ mỉ mày liêu phía d ư ớ i dị sắc ánh mắt rất lớn trận to thời điểm ánh mắt sắc bén giống như một thất vĩnh viễn không biết khuất phục lang vương miệng nàng m ô i cũng rất đúng nợ n à n g dù là bị giam tại trong địa lao đã đoạn này thời gian đ à o vòng cánh m ô i phía trên nhưng không thấy khô nước đường văn nhỏ ngược lại lộ ra gấp b ộ i đỏ tươi lang vương c h i nữ còn nhớ ta không triệu thất tà cũng không có giải khai lang vương c h i nữ trên thân dây thừng nhìn lấy bị trói lấy lang vương tri nữ khỏe miệng hơi hơi cong lên khẽ cười nói hắn cảm giác cũng thẳng kỳ diệu rốt cuộc hai lần gặp phải đối phương đối phương tình cảnh đều không phải là quá tốt lần đầu bị đầu mạng tính kế mà lần này càng là trực tiếp bị mông ra quân tù binh thân ở trong địa lao cái này lang vương c h i nữ mặc dù là người hồ quanh năm sinh hoạt tại thảo nguyên hoang mạc phía trên lại là hiểu được hoa hạ ngữ điệu thanh âm cũng là nhẹ nhàng nghe vậy c a o mày một cái nói ra ta cũng không nhận ra ngươi bất quá ngươi hẳn là tần quốc đại quan như là đã rơi vào trong tay các ngươi các ngươi muốn như thế nào không biết ta triệu thất ta nghe vậy có chút thất vọng bất quá cũng không có ngoài ý m u ố n cái này lang vương tri nữ trung quy là người hồ không phải người hoa văn hóa tranh lệch tự nhiên rất lớn khẳng định không có có hoa hạ nữ t ử loại kia đối lần thứ nhất t ì n h h g o à i hơn năm năm đi qua quên cũng thuộc về bình thường trung pi là bang bên ngoài người chớ đến văn hóa bất quá thời gian còn rất dư dả triệu thất t à có là thời gian để cho nàng hồi tưởng lại chính mình chuyển đến một cái băng ghế trực tiếp làm xuống tới triệu thất t à nhìn lấy lang vương c h i nữ khẽ cười nói chúng ta trung nguyên người có một câu gọi là người là giao thất ta là thị t cá ngươi cũng đã biết là có ý gì lang vương c h i nữ không nói lời nào chỉ là cặp kia xinh đẹp giống như bảo thạch đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên triệu thất tả tựa hồ tại biểu đạt im lặng là vàng ý tứ để triệu tất h t à có chút bất đắc dĩ vốn định thật tốt trao đổi một chút không biết sao lang vương c h i nữ thái độ không phối hợp mà lại ánh mắt này rất quật tưởng một bộ ta chết cũng sẽ không nghe lời bộ dáng để triệu tất h t à có chút bất đắc dĩ muốn chỉ dựa vào ngôn ngữ để cái này lang vương c h i nữ khuất phục hiển nhiên là không thể nào đã ngôn ngữ như thế trăng s á m vô lực triệu tất h t à chỉ có thể sử dụng sau cùng gãy tay lang vương c h i nữ nhìn lấy tới gần triệu tất h t à ánh mắt nhất thời cảnh giác lên giống như một cái cảnh giác soi cái lạnh lùng nhìn chăm chú lên triệu tất tả có thể cái này ánh mắt hiển nhiên đối triệu tất tả không có chút nào uy hữ lực triệu thất tà tựa như một cái kiên nhẫn thợ săn chậm rãi nhích lại gần mình con n g ồ i tên chó chết này hiển nhiên không có kiên nhẫn cùng một cái gì tộc nhân chơi tình cảm trò chơi cũng không trông cậy vào đối phương hội đối với mình có cảm tình đối lại những thứ này người hồ đơn giản nhất phương thức cũng là chinh phục nàng vô luận là vũ lực vẫn là cái gì cho nên chỉ chốc lát sau trong địa lao liền vang lên nữ t ử tiếng m ắ g chửi cái tiếng ngôn ngữ hôn tạp người hồ tiếng địa phương có chút làm cho người nghe không hiểu càng làm không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì địa lao bên ngoài nghe đến động tĩnh mông niềm ánh mắt hơi hơi l o a lên nhịn không được nhìn một chút địa lao nhẹ giọng nói ra vũ an quân cái này là đối với nàng c h a tân a cũng không biết dùng cái biện pháp gì cái này lang vương nữ tử là cái kẻ khó chơi đồng dạng thủ đoạn không đến mức để cho nàng gọi mặc ra thiên trạch mặt mò đỏ h n g h ắ n nội lực đã đạt tới tiên thiên cảnh đại hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân hợp nhất tri cảnh thính giác tự nhiên muốn so mông điểm càng tốt hơn cho nên nghe đến đ ổ vật tự nhiên càng nhiều mấy phần tự nhiên biết trong địa lao phát sinh cái gì cũng chỉ hắn ra mặt h á c ta sợ đỏ mặt đều nhìn không ra dấu h i ệ gì nghe đến mông điểm lời nói thiên trạch do dự một chút mới khé gật đầu nhẹ giọng đáp một tiếng ân hy vọng vũ an quân có thể thuận lợi cầm x u ố n g nàng nếu là có thể tại người hồ bên trong đến đỡ một cái lang vương chi nữa đối kháng đ ầ u mạng tương lai khẳng định sẽ ít đi rất nhiều chiến l o ạ n ngông điểm trong mắt mang theo vài phần ánh sáng c h ậ m dai nói ra có chút chờ mong thiên trạch nghe nói như thế ánh mắt hơi hơi loay lên trong nháy mắt nghĩ đến chính mình bách việt tương lai bách việt c h i địa cùng đại tần sẽ như thế nào bây giờ đại tần càng ngày càng cường thịnh nhất thống thiên hạ chi ý là cá nhân cũng nhìn ra được tương lai đại tần thật nhất thống thiên hạ sẽ hay không đối bách việt tri địa độc thủ thiên trạch suy nghĩ một chút liền là khẽ lắc đầu những chuyện này còn quá xa xôi c h i Việt chi địa c ù n g chung nguyên khu nguyên v ự một trăm bốn mươi sáu song bảo thai tìm muội nhân sinh cuối cùng sẽ cho ngươi mở đủ loại trò đùa triệu thất tà hiện tại đã cảm thấy cái này trò đùa mở có chút lớn vốn cho rằng là người quen thậm chí còn là một cái từng có qua một lần hạ x ư ơ n g tình duyên lao tình nhân không ngờ tới kết quả cuối cùng lại là một người xa lạ chỉ là dáng dấp giống nhau thôi rốt cuộc đồ chơi k i ê n là không có khả năng làm giả tổng sẽ không lại sinh a cũng không phải là hiện đại có thể sửa chữa phục hồi chẳng lẽ lang vương tri nữ có hai cái song bảo thai triệu thất tà nhìn lấy ánh mắt xấu hổ giận dữ muốn giết người lang vương tri nữ trong lòng không nhịn được nghĩ đến vấn đề này hắn xác thực không biết cũng không nghĩ tới bất quá việc đã đến nước này người xấu chỉ có thể làm tới cơ sở rốt cuộc hắn vốn chính là đến làm người xấu chỉ là trong thời gian này ra như thế một gốc dạ nhỏ ngoài ý m ớ n khiến người ta có chút xấu hổ triệu thất tà nhìn lấy khỏe miệng đã cắn chảy máu lang vương c h i nữ trầm mặc một chút trực tiếp mở miệng dò hỏi ngươi có phải hay không có cái tỉ bội ngươi bây giờ chạy ra đến ngươi cái kia tỉ bội như thế nào lang vương tri nữ nghe vậy dị sắp đôi mắt nhất thời tránh qua một vệch ngoài ý mới kinh ngạc nhìn trước mắt người trung nguyên này già nhỏ mày liễu nhăn, nhăn. không biết đối phương vì sao lại biết mình muộn m ộ i bất quá đối với vấn đề này lang vương c h i nữ lại là không có trả lời rốt cuộc vừa mới phát sinh chuyện như vậy lang vương c h i nữ đối với triệu thất tả chỉ còn lại có sát tâm nếu là có cơ hội nàng tuyệt đối sẽ giết đối phương cây trùy thủ này quen biết sao triệu thất tả từ trong ngực lấy r a trôi này trước đó không lâu lật ra đến giao găm đối với trước mặt nữ t ử d o hỏi cái này cây trùy thủ đường vần cực kỳ xa hoa xác ngoài chính là thuần bạc chế tạo khảm nạm lấy bảo thạch xem xét cũng là cực kỳ danh quý tri vật đối với người bình thường mà nói cái này cây thủy thủ chỉ là có giá trị không nhỏ vật phẩm quý giá nhưng đối với trên thảo nguyên lang tộc người hồ mà nói càng là đối với lang vương c h i nữ mà nói vật này lại là ý nghĩa bất phàm ngọc hồ thánh khí tại sao lại trong tay hắn lang vương c h i nữ nhìn lấy triệu thất tà lấy ra dao g ă m trong đôi mắt đẹp tránh qua một vệ thật không thể tin thậm chí quên thân thể đau đớn cùng vừa mới sự tình trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi như là hiện tại còn có chuyện gì là để cho nàng lo lắng vậy hiển nhiên chỉ có mội mội mình ngọc hồ đầu m ạ đột nhiên liên hợp các đại bộ lạc cướp đoạt lang vương tri vị trong lúc vội vã nàng cũng không kịp bảo vệ mội mọi mình cùng mọi tẩ tại hộ vệ bảo vệ dưới một đường chạy trốn tới bắc cảnh vốn muốn tìm cơ hội liên hệ bộ hạ cũ đối phó đầu mạng nhưng chưa từng nghĩ đến bị tần quốc người bắt lấy cuối cùng rơi ở trước mắt người trung nguyên này trong tay càng không có nghĩ tới cái này vô s ỉ người trung nguyên trong tay lại còn sẽ có mội mội mình t h à n h khí đối với lang tộc người mà nói giao găm đều có đặc biệt ý nghĩa không có khả năng tùy tiện đưa người như là đưa người cái kêu ý nghĩa thì không giống nhau húng chi nàng cũng chưa từng nghe ngọc hồ nhắc qua chuyện này nhìn đến người biết đây là ngọc hồ đưa cho ta triệu thất tài nhìn lấy lang vương tri nữ biểu lộ trong n g á y mắt cũng là đoán được đối phương nhận biết cái này giao găm trong n g á y mắt nói ra không có khả năng lang vương c h i nữ nghe vậy trực tiếp ánh mắt h ư n g tụ không chút nghĩ ngợi chính là trầm giọng nói ra nàng tuyệt đối không tin mình ngội m ộ i sẽ đem chính mình thanh khí đưa cho trước mắt cái này bị ổi vô sỉ người trung nguyên húng chi lớn như vậy sự t ì n h nếu thật phát sinh ngội m ộ i mình không có khả năng không nhấc lên có phải hay không cũng không trọng yếu trọng yếu là ta biết ngọc hồ thực ngay từ đầu ta cho là ngươi không phải bất quá không trọng yếu vô luận ngươi có phải hay không ngươi có muốn hay không một lần nữa trưởng quản thảo nguyên nói thế nào ngươi cũng là lang vương tri nữ theo đạo lý tới nói ngươi mới là vương đình người thừa kế tương lai lang vương triệu thất tà trong tay h u y ể n chuyển lấy dao g ă m cây thủy thủ này chỉ là làm công phá đối phương trái tim dùng xem ra hiệu quả rất không tệ đối phương n à y giờ không nói gì để hắn có chút bất đắc dĩ hiện tại có thể giao lưu mà lại kinh lịch vừa mới sự t ì n h tâm phòng đã xuống đến thấp nhất cái này thời điểm giao lưu tự nhiên tốt nhất triệu thất tà có thể không có quên chính mình lần này đến chính sự chơi thì chơi n h o thì náo há có thể quên quốc sự ngọc hồ vì sao muốn đem dao găm tặng cho ngươi lang vương c h i nữ trầm mặc một chút nàng không ngung ố c ngược lại còn rất thông minh bằng không thì cũng không biết từ đầu mạn truy sát phía dưới lao ra nhìn lấy triệu thất tả thanh â m có chút k h à n k h à n nói ra cuối cùng vừa mới chửi rủa quá lợi hại thanh â m có c h ú t biến ta trả lời ngươi một vấn đề ngươi cũng phải trả lời ta một vấn đề ngươi tên là gì có danh tự mới có thể giao lưu ta gọi triệu thất tả đại tần vũ a quân triệu thất tả nhìn lấy lang vương c h i nữ nhẹ giọng nói ra vũ a quân lang vương tri nữ hiển nhiên nghe nói qua cái danh này rốt cuộc tức vị này tại toàn bộ trung nguyên đều rất nổi danh tỉ như triệu quốc lý mục đối phương ngay tại trên thảo nguyên có cực lớn danh vọng đó là d ế z ra tới lang vương c h i nữ hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này cái trẻ tuổi quá phận lại vô s ỉ người trung nguyên lại là đại tần vũ an quân ngọc vân ngọc vân trầm mặc một hồi vẫn là nhẹ giọng nói ra ngọc vân cái t i a ngọc hồ là ngươi mội mội còn là tỷ tỷ của ngươi triệu thất tả có chút hiếu kỳ truy vấn ta đã trả lời ngươi một vấn đề ngọc vân nhìn lấy triệu thất tả ánh mắt sắp bén lạnh giọng nói ra năm năm trước ngươi mội mội đã từng cùng đầu m ạ n tiến về hàn triệu biên cảnh trong lúc đó bị đầu mạng a toàn ta lúc đó còn không phải tần quốc vũ an q â n xem như một cái du hiệp lúc đó cứu nàng một lần nàng liền đem vật này đưa cho ta triệu thất t à nửa thật nửa g i ả nói ra ám toán ngọc vân không hiểu nhìn lấy triệu thất t à đây là vấn đề thứ hai bất quá ta trước tiên có thể trả lời ngươi lúc đó đầu mạng cho ngọc hồ hạ dược muốn luận này được đến thân thể nàng sau đó nhờ vào đó nắm nàng muốn nhập chủ vương đình bất quá bị ta phá hư cuối cùng ngọc hồ thân thể bị ta lấy đi triệu thất t à bung ô bông tay có chút bất đắc dĩ nói ra ngọc vân đôi mắt đẹp có chút n ố c manh nhìn lấy triệu thất tả giờ khác này có chút thất thần hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình càng không ngờ tới năm năm trước vậy mà lại có như thế một trận biến cố khó trách lúc đó ngọc hồ trở lại vương đình về sau cũng coi c h ú t biến lúc đó ngọc vân không có cẩn thận suy nghĩ bây giờ suy nghĩ một chút hết thể đều đ ố i lên bất quá ngọc vân cũng không hề hoàn toàn tin tưởng triệu thất tà 147, dã man luận. đối với cái này vừa mới chiếm nàng thân thể ra hỏa ngọc vân như thế nào lại bởi vì dăm ba câu liền thực sự tin tưởng đối phương lời nói nàng cũng không phải là ba tuổi thằng nhóc con bất quá chân tướng sự tình hiện giai đoạn đã không trọng yếu năm đó cụ thể chuyện gì phát sinh ngọc vân hiện tại cũng không có khả năng tìm mỗi mỗi mình kiểm chứng Có điều. triệu thất tà cái này giải thích cũng chứng minh một việc cái k i a chính là đối phương cần phải thật nhận biết mình m u ộ i m u ộ i cũng nhận biết đồ mạng ta trả lời ngươi vấn đề đến viên ngươi trở lại ta vấn đề triệu thất tà nhìn lấy ngọc vân cặp kia dị s ắ c đôi mắt nhẹ giọng nói ra không thể không nói ngọc vân cùng ngọc hồ cái này hai tỷ m ộ i đôi mắt đều rất đẹp một loại làm cho người nhìn một chút thì khó có thể quên mỹ lệ đơn thuần đôi mắt xinh đẹp hắn chỗ nhận biết chúng nữ bên trong đoán chừng cũng chỉ có diễm linh cơ có thể sánh ngang mỗi ơi, ngọc hồ là ngội mụi ta ngọc vân trầm mặc một hồi nhìn lấy triệu thất tà lãnh đạo nói ra không có chút nào bởi vì triệu thất t à lời nói mà đối triệu thất t à có bất kỳ trên tình cảm biến hóa ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ lại lộ ra mấy phần s á c ý cái kia ngươi mội mội hiện tại ở đâu triệu thất t à nhìn lấy ngọc vân do hỏi không biết đào vong thời điểm tẩu tán ngọc vân nghe vậy đôi mắt tạm đạm mấy phần tựa hồ liền nhìn về phía triệu thất t à hung lệ ánh mắt đều là hòa hoan mấy phần chậm rãi nói ra hoặc là chết hoặc là rơi vào đầu mạn trong tay hiện tại trên thảo nguyên đều là đầu mạn nhân mã nàng căn bản không có chỗ trốn bây giờ đầu mạn đã tụ tập bốn trăm ngàn bộ hạ binh lâm đại tần biến cảnh yêu cầu đ sợ người cần gì phải cách ta đại tần liền sáu quốc đều không sợ sao lại sợ các ngươi bọn này người hồ cái này bốn trăm ngàn chỉ sợ là các ngươi trên thảo nguyên tuyệt đại bộ phận thanh niên trai trắng ngươi nói muốn là ta đại tần xuất binh một triệu đem đám người này toàn bộ lưu lại có thể hay không rằng các ngươi người hồ t u y ệ t để diệt tộc triệu thất ta chấm dãi tay đ i đến ngọc vân trước mặt thân thủ nhẹ nhàng phất q u a bởi vì mồ hôi mà dính tại gương mặt béo sợi tóc nhìn lấy ngọc vân cái kêu hoàn mỹ mặt trái xoan hai mắt đối mặt chậm rãi nói ra n g ư ờ i có thể thử một chút ngọc vân đầu hơi hơi hất lên quét ra triệu thất t à an ủi tại gò má nàng vào tay lạnh lùng nói ra những thứ này người tựa hồ cũng đã phản bội n g ư ờ i n g ư ờ i cần gì phải để ý bọn họ sinh tử triệu thất t à nhìn lấy ngọc vân biểu lộ cũng không giận thân t h ủ nhẹ nhàng ngọc vân chỉnh lý tán loạn sợi tóc một bên ôn nhu cho khoe miệng nàng lao vết máu một bên hiếu kỳ hỏi bọn họ cũng không có phản bọ ngọc vân n ế u mày nhìn lấy không vung được triệu thất tả cũng không dấy rủa nữa trầm giọng nói ra vô luận có phải hay không chịu đến m ê hoặc ngươi vị này lang vương c h i nữ cuối cùng không còn là vương đình c h i chủ dựa vào chính ngươi cái này sinh đều khó có khả năng lại trở lại vương đình đầu mạn g cũng sẽ không cho phép ngươi trở về đến mức ngươi muộn m u ộ i rất có thể sẽ trở thành đầu mạn g công cụ rốt cuộc ngươi vị này lang vương c h i nữ đã chết đi còn thừa vị này lang vương c h i nữ biến thành người thừa kế duy nhất được đến n à n g đầu mạn g liền có thể thuật lý thành trương trở thành mới lang vương mà lại danh chính ngôn thuận triệu thất tả nhẹ giọng nói ra đồng thời bắt đầu giải khai ngọc vân trên thân dây thừng Soạn. theo dây thường giải khai ngọc vân cả người đều là đổ vào triệu thất tà trong l ự c nàng cũng sớm đã không còn khí lực riêng là đi qua triệu thất tà vừa mới một phen giày v ò toàn thân trên dưới không có không đau địa phương riêng là cổ tay vị trí bởi vì d â y r i ụ a càng là khác dây t h ư ờ n g mái giá vết máu triệu thất tà cho ngọc vân sửa sang lại quần áo xong ôm lấy nàng tiếp tục nói đưa ngươi g i a o ra là không thể nào từ nay về sau ngươi chính là ta nữ nhân ta không hứng thú đem chính mình nữ nhân giao cho người khác bất quá chúng ta người trung nguyên cùng các ngươi người hồ không giống nhau nam nữ gà cưới ở giữa nữ tử là muốn cho đồ cưới cho nên ngươi liền đem toàn bộ vương đình đưa cho ta xem như đồ cưới đi làm n ắ p lễ về sau đại tần liền tiếp nhận các ngươi người hồ để cho các ngươi người hồ trở thành đại tần người như thế nào ngọc vân bị triệu thất tà ôm vào trong ngực cảm giác không gì sánh được khó chịu không biết sao nàng sớm đã không còn khí lực đột nhiên nghe đến triệu thất tà vô s ỉ như vậy lời nói một đôi mỹ lệ đôi mắt càng là t r ợ to không dám tin nhìn lấy triệu thất tà hiển nhiên không nghĩ tới triệu thất tà vô s ỉ như vậy lại tâm như thế giã đầu m ạ n cùng triệu thất tà so sánh quả thực cũng là cái hoa triệu thất tà đây là chẳng những muốn nàng còn muốn diệt các nàng lang tục loại ngươi đang nằm mơ ngọc vân không chút nghĩ ngợi liền là hướng về phía triệu thất tà phẫn nộ quát cũng không biết nơi nào đến khí lực chính là muốn phản kháng triệu thất tà bất quá đối mặt triệu thất tà điểm ấy lực phản kháng nói tựa như một đầu chìm nước con cá dù là để vương đình rơi vào đầu mạng trong tay ta cũng không có khả năng để ngươi đạt được vì sao ngươi cảm thấy các ngươi người hồ tương lai sẽ như thế nào trên thảo nguyên các ngươi bực này bộ lạc thủ lĩnh xem như quý tộc áo cơm không lo có thể hạ tầng người hồ đâu lại có mấy người ăn đủ no mặc đủ ấm mỗi đến lương thực không đủ hoặc là n người người bây giờ ta đại tần binh hùng tướng mạnh ít ngày nữa sắp mở ra nhất thống chi chiến về sau ngươi cảm thấy ta đại tần sẽ còn dễ dàng tha thứ các ngươi người hồ sao cuối cùng sẽ còn đại chiến một trận bất quá lần này các ngươi sẽ chỉ thua mà thua kết quả chính là vong tộc diệt chủng tựa như các ngươi trên thảo nguyên các đại bộ lạc lẫn nhau cướp bóc một dạng người thân là đã từng lang vương c h i nữ cần phải minh bạch ta y tứ triệu thất tà ôm lấy không an phận ngọc vân nhẹ giọng nói ra bây giờ đại tần cũng không phải trong lịch sử đại tần vô luận là đồ sắt vẫn là khoai từ ăn chờ một chút đều đem đại tần thực lực đẩy lên một cái khắc đình phong mà lại mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng riêng là năm nay sắp mở ra tân chính một khi sinh đại xuất tỷ lệ tăng lên nhân khẩu được đến cực lớn tăng cường hai mươi năm sau đại tần thực lực ít nhất phải so hiện tại lại cường đại mấy lần vũ khí lệnh thời đại đánh là cái gì không phải liền là nhân khẩu chương một trăm bốn mươi tám dự định nghe đến triệu thất tả loại này n g ô n luận ngọc vân ánh mắt ngươi cũng không thay đổi chút nào vẫn như c ũ tràn ngập sát ý cùng lành ý nhìn lấy triệu thất tả tựa hồ tại nhắc nhở triệu thất tả đang nằm mơ triệu thất tả thậm chí không cần hoài nghi p h a m là ngọc vân có chút khí lực lại trong tay có vũ khí nàng liền sẽ không do dự đối chính mình độc thủ cái này nữ nhân ánh mắt đã nói do hết thảy cái này nữ nhân cũng không phải là loại k i ê sẽ bị dằm ba câu hốt dù thành công nữ nhân nàng có chính mình phòng tuyến cuối cùng cùng kiên trì tại chúng ta trung nguyên nữ nhân không nghe lợi là phải bị đánh t á n mông triệu thất tà nhìn lấy vẫn như cũ kiên trì không nghe khuyên bảo ngọc vân có chút bất đắc dĩ nhìn lấy cặp kia xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng đôi mắt nhịn không được t r e o g ẹ o nói ngọc vân nếp n ế t miệng không nói lời nào nàng không muốn lại cùng trước mắt cái này vô s ỉ người trung nguyên nói chuyện đối phương cái kia vong nàng lang tộc tâm tư để ngọc vân triệt để đem triệu thất tà treo ở địch người vị trí phía trên ai nhìn đến không có cách đã ngươi bên này kiên trì như vậy vậy ta thì tôn trọng ngươi kiên trì chuyện này ta đi tìm ngươi mội mội trò chuyện hy vọng ngươi mội mội có thể giống như ngươi kiên trì triệu thất tà thở dài một hơi nhẹ giọng nói ra ngươi đến nghe vậy ngọc vân nhắc không bây giờ trên thảo nguyên duy nhất để cho nàng lo lắng liền chỉ có mượn mội, mội bây giờ triệu thất t à đem chủ ý đánh tới nàng mượn mội, mội trên thân cái này khiến ngọc vân làm sao có thể tiếp nhận ngươi biết ngươi suy nghĩ căn bản không có khả năng thực hiện dù là ta đáp ứng các đại bộ lạc thủ lĩnh cũng sẽ không đáp ứng h t n g chi các ngươi đại tần cùng trung nguyên con dân cũng không có khả năng đáp ứng càng không khả năng tiếp nhận ngươi căn bản chính là đang nằm mơ ngọc vân quá khẽ ai biết được nói một chút thôi ngươi làm thật ta có thể làm sao triệu thất tài nhún nhu bay nhìn lấy p ẫ n nộ ngọc vân khẽ cười nói ngọc vân nhất thời n g ạ lời trong lúc nhất thời ngọc vân cũng không hiểu do triệu thất ta đến tột cùng là nhận thật vẫn còn làm giả lúc trước lời nói nói cùng thật một dạng hiện tại lại là bộ dáng này không nói đùa nói thật ta dự định đến đỡ ngươi hoặc là ngươi mội mội trở thành mới lang vương đầu mạng dưới tay cần phải có một nhóm người chống đỡ hắn nhưng ta tin tưởng ngươi cái này l a n g vương c h i nữ hẳn là cũng có người chống đỡ ta đại tần có thể ủng hộ ngươi trở thành mới lang vương s u n g túc lương thực cùng vũ khí chống lại đầu mạng điều kiện tiên quyết là ngươi đến nghe lời triệu thất ta điều chỉnh một chút tư thế ngồi ông lấy ngọc vân nhẹ dọm nói ra các ngươi là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau ngọc vân nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra tự giết lẫn nhau cái này không phải là các ngươi trên thảo nguyên thích làm nhất sự tình sao không phải hôm nay bộ lạc nhỏ bị diệt cũng là cái kia cái tiểu bộ lạc bị diệt cái này đối với các ngươi thảo nguyên cần phải sự tỉnh quen lấy chuyện bình thường muốn cải biến dạng này cục diện trừ phi ngươi đủ mạnh có thể thống nhất toàn bộ thảo nguyên có thể hiện giai đoạn ngươi không được đầu mạn cũng không được bất quá ta có thể cho ngươi cái này cơ hội thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt cũng hoặc là ta có thể tìm ngươi mọi mọi trò chuyện triệu thất tả nhìn lấy ngọc vân trầm g i i nói ra ta cần thời gian cân nhắc ngọc vân trầm mặc một hồi c h ầ m rãi nói ra có thể bất quá ngươi thời gian cũng không nhiều còn có đem ngươi mội mội phương thức liên lạc thông báo ta ta không tin ngươi không có đặc thù phương thức liên hệ ngươi mội mội nói thế nào ngươi mội mội cũng là ta người nàng an toàn ta vẫn là rất để ý triệu thất tả nhẹ nhàng phất qua ngọc vân sợi tóc dường như vớt ve một cái mẹo ba tư nhẹ giọng nói ra ngọc vân do dự một chút chính là gật gật đầu đáp ứng triệu thất tả híp h í mắt cô gái này đáp ứng khó tránh khỏi có chút quá nhanh địa lao bên ngoài làm triệu thất tả ôm lấy ngọc vân đi tới thời điểm trong n g á y mắt hấp dẫn mông điểm cùng thiên trạch ánh mắt mông điểm nhìn lấy ngọc vân tiểu cùng với trên tay chân đều là vết mó bộ dáng nhịn không được nhìn một chút hồng quang đầy mặt triệu thất tà ánh mắt trưng cầu một chút triệu thất tà có thành công hay không chờ lát nữa trò chuyện ta trước đưa nàng đi nghỉ ngơi một chút vừa mới không có lưu thủ ra tay có chút nặng triệu thất tà nhìn lấy mông điểm nhẹ giải thích do nói vâng mông điểm nhìn đến triệu thất tà biểu lộ liền suy đoán nói thành công đợi đến triệu thất tà đi xa mới không khỏi đối với bên cạnh thiên trạch nói ra không hổ là vũ át quân như thế xương cứng vậy mà tùy tiện liền cầ thiên trạch khoe miệng co giật một chút có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác không muốn cùng mông điểm trò chuyện cái đề tài này cái này mông điểm nhìn qua là một cái manh tướng không biết sao ở phương diện này như thế không hiệu nghiệm để thiên trạch nghĩ đến mấy năm trước chính mình trong lúc nhất thời thiên trạch cũng là hơi xúc động mấy năm này biến hóa thực sự quá lớn dù là là chính hắn cùng triệu thất tà thời gian ở l â u tính cách cũng là cải biến không ít cái này có lẽ cũng là người trung nguyên nói gần đèn thì sáng tìm hai tên thị nữ cho ngọc vân rửa mặt một phen đợi đến xuất hiện lần nữa tại triệu thất tà mặt trước thời điểm triệu thất tà cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng thay đổi một thân mới tinh váy dài làm cho ngọc vân tăng thêm mấy phần dịu dàng chi ý càng đẹp mấy phần bất quá ngọc vân hành động có chút không t i ệ n đến nhiều một phần yếu đuối cảm giác ngọc vân cũng không có cho triệu thất tả sắc mặt tốt nhìn sắc mặt lãnh đạo đem như thế nào liên hệ ngọc hồ phương thức nói cho triệu thất tả chính là không nói thêm gì nữa nói là muốn xác nhận mội mội mình phải trăng an toàn về sau bàn lại hắn triệu thất tả gật gật đầu khiến người ta chiếu cố tốt nàng chính là đi ra ngoài bên ngoài viện mông điểm chính chờ triệu thất tả đợi đến triệu thất tả đi tới mới cung kính dò hỏi quân thượng như thế nào nàng nói đến trước xác nhận nàng ngội triệu thất tả nhẹ giọng nói ra m u ộ i m u ộ i ngông điểm có chút ngoại ý muốn nhìn lấy triệu thất tả hiển nhiên không biết lang vương tri nữ lại có hai cái ân nàng n à y gọi ngọc vân là đ ờ i trước lang vương trưởng nữ còn có một cái đồng b ả o m u ộ i m u ộ i gọi ngọc hồ chỉ là không biết cái nay ngọc hồ lần này phải trăng rơi vào đầu mạng trong tay chúng ta t r ư ớ c xác nhận một chút nếu là có thể đem nàng m g ụ i muội bắt vào tay vậy chúng ta chuyến này không sai biệt lắm liền thành công triệu thất tả ánh mắt hơi hơi loay lên chậm rãi nói ra、Tốt. vậy như thế nào liên hệ nàng ngụi muộn n ô n g điểm nghe vậy chầm giọng nói ra đầu tiên phải nắm lấy một con chim triệu thất tà nghe vậy nhìn về phía bầu trời màu xanh chậm rãi nói ra chim mông điểm cùng thiên trạch liếp nhau c h ư một trăm bốn mươi chín ác độc người trung nguyên trong thành chủ phụ cùng ngày trạch dẫn người dựa theo triệu thất tà phương pháp tìm tới cái kia chim đồng thời mang lúc trở về ánh mắt cũng là nhịn không được có chút cổ quái nhìn lấy triệu thất tà triệu thất tà vậy mà đem như thế một con kim điêu nói thành là chim thua thiệt hắn còn tưởng rằng là một cái b ổ câu đưa tin tìm đến thời điểm thiên trạch cũng là phí không ít công phu mới đưa nó hoàn hảo không chút tổn hại bắt đến rốt cuộc loại này kim điêu cực kỳ hư ác lại cả đời chỉ nhận một người chủ nhân sắc bén kia móng đuốt cùng móc ngược giống như mỏ chim tất cả không có ngoại lệ cho thấy nó nguy hiểm bất quá nó nguy hiểm giới hạn tại người bình thường những thứ này người hầu ngược lại là thật biết dưỡng sùng vật triệu thất t à nhìn lấy giam giữ tại lồng sắt bên trong kim điêu trong mắt cũng là nhịn không được có chút tỏa sáng đánh đo một cái cái này lông vũ cùng thần h à n h đều cực kỳ thần tuấn kim điêu cảm khái một tiếng cái này như thế một con kim điêu nướng đến ăn cần phải mùi vị không tệ không nghĩ tới cái này lang vương chi nữ vậy mà tự dưỡng như thế một con kim điêu mông điểm cũng là ánh mắt sáng rực rảnh rỗi ăn lấy cái này con kim điêu do xét một lúc sau mới có hơi đáng tiếc nói、ra. bởi vì kim điêu sẽ chỉ nhận một người chủ nhân dù là hắn tâm động cũng không chiếm được cái này còn kim điêu huống chi cái này con kim điêu bây giờ còn có tác dụng lớn quân thượng hiện tại kim điêu đã bắt đến tiếp xuống tới nên làm như thế nào mông điểm đưa mắt nhìn sang triệu thất tà gió hỏi triệu thất tà thân thủ muốn kiểm tra cái này kim điêu bất quá cái này kim điêu có chút không nghe lời s ắ c bén mỏ chim trực tiếp b ổ tới hung ác không gì sánh được để hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy vô vô chất lồng đối với mông điểm nói ra còn phải lại đi gặp vị kia lang vương tri nữ ngay vậy thiên trạch không khỏi nhìn một chút triệu thất tà không nói gì ngông điểm tự nhiên cũng không phải nói nhiều người hai người đưa mắt nhìn triệu thất tà mang theo chiếc lồng đi hậu viện bây giờ vị này lang vương c h i nữ đã thành thành chủ phủ chim hoàng y ế n bốn phía canh phòng nghiêm ngặt trừ chính mình ngoài sân căn bản đi không hán địa phương cái nào sợ rằng muốn chạy trốn cũng không đường có thể chạy trong hậu viện làm triệu thất tà đem trang lấy kim điêu chiếc lồng xuất hiện tại trong hậu viện thời điểm vị này lang vương c h i nữ ngọc vân chính xếp bằng ở một t r ư ơ n g chăn lông phía trên đôi mắt biến ảo khôn lường nhìn lên bầu trời tựa hồ nhìn lấy cái này bầu trời màu xanh thành nàng duy nhất giết thời gian sự tình tựa hồ là phát giác được triệu thất tà đến ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ sắc bén hướng về triệu thất t à nhìn qua ngay sau đó ánh mắt chính là di động đến triệu thất t à trong tay lồng sắt phía trên ánh mắt nhất thời tránh qua một vệ vui mừng nhìn lấy nốt tại trong lồng sắt kim điêu thở nhẹ một tiếng một tháp thu tựa hồ là nhìn đến chủ nhân của mình nguyên bản còn có chút an t ĩ n h kim điêu trực tiếp cái này cái này khua tay cánh kêu lên phản phất tại đáp lại chủ nhân của mình kêu gọi một tháp vật nhỏ này tên triệu thất t à học lấy ngọc vân phát âm nói một câu hiếu kỳ nhìn lấy không cho mình sắc mặt tốt nhìn ngọc vân do hỏi một bên nói một bên đem lồng sắt để dưới đất hô ngọc vân môi đỏ nhẹ nhàng phun một mục khí đệ xuống cảm xúc ánh mắt lần nữa lạnh lùng xuống tới nói ra đem một tháp thả ra triệu thất tà cười cười cũng không có cự tuyệt trực tiếp đem lồng sắt mở ra、Soạn. cái này con kim điêu cũng là cực kỳ hung ác tựa hồ biết triệu thất tà là địch nhân đồng dạng s ắ c bén mỏ chim trực tiếp đối với triệu thất tà tay mổ đi không biết sao triệu thất tà động tác so với nó nhanh hơn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo kiếm khí màu tím đen trực tiếp bắn ra mà ra rơi vào kim điêu mỏ chim phía trên thu kim điêu bị đau bối rối gặp g ư ơ n g cánh bay lên、Soạn. triệu thất tà trực tiếp nắm chặt nó cổ giống như mang theo một con gà con đồng dạng đem kim điêu sắp dao ra thanh nhầm câm xuống tới sau đó hơi hơi dùng lực tại ngọc vân kinh sợ dưới ánh mắt trực tiếp đem vung tại trên mặt đất lan rơi tại đây cái này ngọc vân trước mặt đưa ngươi tiểu sùng vật quản q u ả n tốt không phải vậy ta không kiến nghị tối nay cùng ngươi ăn một bữa nướng chim cái này con kim điêu bị ngươi dưỡng không tệ thịt rất nhiều triệu thất t à ánh mắt mỉm cười nhìn lấy ngọc vân kinh sợ ánh mắt nhẹ giọng nói ra thu kim điêu xoay người mà lên nhìn lấy triệu thất tả ánh mắt càng phát ra hung ác mấy phần tựa hồ muốn tiếp tục bay nào qua lại bị ngọc vân đè đầu nhất thời thu liệm hung tính hơi h Ngọc Vân cắn nhẹ môi dưới, rỗi tay khẽ kim h ẽ vướt vướt k điêu đ vô vô đi vung h vẩy một chút cánh chính là phóng lên tận trời về sau tại giữa không trùng xoay quanh gọn hai tiếng sau đó hướng về cảng bắc địa phương bay ra ngoài đối với cái này triệu thất tả cũng không có ngăn cản đi đến ngọc vân bên cạnh trực tiếp ngồi tại chăn lông phía trên h i ế u kỳ nhìn lấy trong tay nàng cái còi do hỏi ngươi vừa mới thổi cái kia cái còi ý tứ là cái gì ngọc vân không nói lời nào chỉ là một đôi dị sắc đôi mắt đẹp quật cường nhìn lấy triệu thất tà không muốn cùng triệu thất tà nói nhiều thứ có ý tứ gì cũng không trọng yếu trọng yếu là cái này con kim điêu hẳn là đi tìm ngươi m g ồ i mụa à dù là thỉnh thoảng cũng cần phải muốn đi tìm ngươi tín nhiệm bộ hạng ta ở bên ngoài đã an bài tốt nhân thủ rất giỏi về truy tung hẳn là có thể theo cái này chim ngốc tìm tới người triệu thất tà nhìn lấy ngọc vân quật cường đôi nghiền ngâm nói ra người tình c á ta ngọc vân nghe vậy nhất thời đôi mắt đẹp t r ậ t to kinh hãi giận dữ nói à ta hiện tại đột nhiên minh bạch vì cái gì đầu mạng có thể đưa ngươi đổi ra vương đ ỉ n h thì ngươi cái này đần độn ngây thơ sức lực cũng chỉ có thể phóng phóng dây bò ta cảm giác ngươi so ngươi mội mội muốn đần một số triệu thất tà nhìn lấy ngọc vân kinh sợ bộ dáng nhịn không được khẽ cười nói đồng thời thân thủ xoa b ó p ngọc vân gương mặt lại trực tiếp bị ngọc vân thân thủ mở ra đồng thời ngọc vân lạnh lùng nói ra kim điêu tốc độ cho dù tốt con ngựa cũng theo không kịp lời này nói cực kỳ tự tin ngọc vân cũng không tin triệu thất tà có thể theo kịp kim điêu bay lượn tốc độ theo không kịp, triệu thất t à nghiền ngâm nói ra trong nháy mắt ngọc vân cả người đều ngốc trệ nhìn lấy cái này ác độc người trung nguyên đột nhiên g i ậ n quát một tiếng cả người đều là hướng về phía triệu thất t à n h à o tới trong mắt không còn hy vọng nàng vạn vạn không nghĩ đến triệu thất t à lại là dạng này người khó trách đối phương đột nhiên tốt như vậy nói chuyện thậm chí toàn bộ hành trình không ngăn cản khác như thế chủ động dưới ban ngày ban mặt ảnh hưởng không tốt muốn chơi chúng ta đi trong phòng chơi triệu thất t à nhìn lấy phốc trên người mình căn xé ngọc vân nụ cười không giảm nhẹ giọng nói ra tựa như một vị lão luyện t h săn từng bước một xé mở ngọc vân trái tim mãi đến luân hãm s a o một cái thảm chữ thực triệu thất tà cũng không có nghĩ đến cái này làng vương tri nữ đã vậy còn quá ngây thơ thì tin tưởng chính mình tuy nhiên động một số tiểu tâm tư bất quá điểm ấy tiểu tâm tư theo triệu thất tà cực kỳ ấu t r í thậm chí có chút đáng yêu bất quá cái này cũng cùng ngọc vân tình cảnh có quan hệ lấy ngọc vân bây giờ tình cảnh dù là nàng lại có vô cùng lớn bản sự cũng nhảy nhót không đứng dậy lại thêm mấy ngày trước đây trong thiên lao sự cố dẫn đến trái tim triệt để nứt toát bất quá đây cũng là triệu thất tà muốn hiệu quả cái này ngọc vân trái tim một mực kiên cố chính mình còn thế nào đạt được chỉ có từng bước một đem nàng trái tim triệt để x é rách chính mình mới có thể tận dụng mọi thứ trong phòng triệu thất tà đã đứng dậy sửa sang một chút trên thân tán loạn quần áo sắc mặt hồng nhuận t h ơ n phất co sang bóng nếu chỉ là nhìn bề ngoài bây giờ triệu thất tà cũng coi là nhất biểu nhân tài riêng là đạo tâm t r ù n g ma đại pháp dần dần làm sâu sắc về sau cả người khí chất cũng là càng phát ra t u ơ n giật so sánh với triệu thất tà ngọc vân giờ phút này tâm tình s ắ c thực kém tới cực điểm ánh mắt cừu hận nhìn lấy triệu thất tà cái này c ẩ vật trắng non tay tháo dài tay chỉ chăm chú lôi kéo chăn mền bao vây lấy đau bớt nhức thân thể tựa như một cái thụ thương sói cái. dù là tình cảnh như thế vẫn không có từ bỏ ánh mắt quật cường vẫn như cũ không chịu khuất phục khác nhìn ta như vậy ta ngọc vân tiểu bà bối rõ ràng là n g ư ơ i đạo thủ ta chỉ là bị động phòng ngự triệu thất t a buông tung tay có chút bất đắc dĩ nhìn lấy ngọc vân nhẹ giọng nói ra tuy nhiên hắn dùng một chút trên tinh thần mê hoặc chi pháp hiệu quả ra dự kiến tốt vô s ỉ ngọc vân cắn môi dưới một chút vết máu làm cho môi đỏ càng phát ra thêm mỹ lạnh giọng nổi giận nói lời nói này đến các ngươi trên thảo nguyên cũng coi trọng không không vô xỉ sao nếu là ngươi rơi vào đầu mạng trong tay ta không cảm thấy ngươi xuống tràn lại so với rơi trong tay ta tay t h ú n g chi đầu mạn g vẫn là một đầu đại heo mập làm sao có thể so ra mà vợ ta đổi vị suy nghĩ một chút ta cảm thấy ngươi bây giờ kết cục cũng không kém triệu thất tà ngồi tại ngọc vân bên cạnh nhìn lấy ngọc vân nhẹ dọn g k h u y ê t nhủ ta cảm thấy ngươi cần phải tiếp nhận ta đồng thời thử một lần có thể hay không yêu m ế n ta nói thế nào ta cũng là đại tần vũ an quân tại về mặt thân phận so ngươi cái này làng vương chi nữ còn cao quý hơn cũng coi như môn đ ă n g hộ đối t h ú n g chi hiện tại đã dạng này nói không chừng bụng của ngươi bên trong đều có hải tử của ta vận khí lời hữu í c h sang năm hắn đều có thể trở thành mới làng vương ngươi nói có đúng hay không ngay vậy ngọc vân trong lòng lộ n bột một tiếng không khỏi thân thủ sờ sờ chính mình bụng dưới nguyên bản nhìn lấy triệu thất tà cựu hận ánh mắt trong nháy mắt phức tạp trong lúc nhất thời nối lòng đại loạn giờ khác này ngọc vân cảm giác trong đầu r ố i bởi chưa bao giờ có bất lực cảm giác mất đi vương đình chống đỡ nàng cái này cái gọi là lang vương c h i nữ trung quy là cái hai mươi mới ra gật đầu nữ tử bây giờ mất đi nhà mội mội không rõ sống chết còn rơi tại đây cái vô s ỉ người trung nguyên trong tay thì ngay cả mình mọi cử động bị đối phương tính toán chết nghĩ tới đây ngọc vân cặp kia quật cường trong đôi mắt cuối cùng rơi xuống nước mắt lòng lánh nước mắt từ nơi khỏe mắt trở xu ôm đừng nhìn hiện giai đoạn người hồ thực lực không mạnh toàn tộc lực lượng tụ lại cũng bất quá bốn trăm i n h đến năm trăm linh ngàn người căn bản không đủ một cái tần quốc đánh nếu không phải thảo nguyên chỗ cơ bắc không có chút giá trị lại diện tích quá rộng một diện tập quá khó khăn ngươi xem một chút tần quốc cũng hoặc là triệu quốc có thể hay không đem người hồ đánh vong tộc diệt chủng địa lý vị trí để những thứ này người hồ khó có thể tiêu diệt lại khó chơi giết một nhóm mấy trăm năm sau lại bắt đầu hưng t h ị n h lên một khi hoa hạ có cái gì nội loạn bọn này đồ chơi liền trực tiếp xuôi nam c ấ p bóc từ xưa đến nay ngoại tộc người cái nào không thăm dò trung nguyên đất rộng của nhiều phồn hoa như gấm muốn giải quyết triệt để cái này nhiễu loạn vậy thì phải đem chọn cái đại thảo nguyên thậm chí vương đình biến thành trung nguyên địa bàn lại để những thứ này người hồ trở thành người trung nguyên người trung nguyên bao dung tính cùng đồng hóa tính đó là không thể nghi ngờ mấy đời nhân văn hóa tẩy lễ một chút cũng đủ để cho bọn này người hồ đổi nhận tổ tông cũng bởi vậy, triệu thất tả hy sinh bản thân dù là bị ngọc vân mắng vô s ỉ cũng không cãi lại đường đ ư ờ n g đại tần vũ an quân há lại loại kia tiểu nhân vô s ỉ cái này hoàn toàn là đứng tại vũ an quân góc độ phía trên vì toàn bộ hoa hạ trung nguyên cân nhắc giờ k h ắ c này triệu thất tả thuyết phục chính mình bởi vì triệu thất tả minh bạch mình bây giờ đang đứng tại một cái lịch sử chỗ ngoặt điểm bên trên mặt tiến lên một bước liền có thể để hậu thế những cái kia hung nâu người liêu toàn tộc chờ một chút dị tộc nhân hoàn toàn biến mất theo tổ tông phía trên thì biến mất nghĩ tới chỗ này triệu thất tả ánh mắt càng thêm kiên định mấy phần nhìn lấy ngọc vân phút hít triệu thất tả cũng không có chút nào mềm lòng. đối đãi một cái người hồ mềm lòng cái kia chính là đối người trung nguyên tàn nhẫn hung chi hiện tại mới tiến hành bước đầu tiên tiếp xuống tới có thể hay không đem ngọc vân mội mội bắt trở lại mới là quan trọng khó được cái này đệ nhất lang vương đời sau chỉ có hai cái n ữ nhi không có nam tử đây là thời cơ tốt nhất đồng dạng cũng là xấu nhất thời cơ bởi vì vì muốn tốt cho năm chắc liền có thể giải quyết triệt để rơi trên thảo nguyên vấn đề như là năm chắc không tốt vậy liền sẽ cho thảo nguyên nhất thống cơ hội không có người so triệu tất h t ả hiểu thêm trên thảo nguyên người nhất thống về sau đáng sợ lịch sử vô số lần nói rõ điều này chậm rãi khóc khóc xong về sau c ù n g ta thật tốt nói một chút trên thảo nguyên sự tình ngươi hẳn phải biết ngươi bây giờ không có lựa chọn khác hoặc là ta ủng hộ ngươi trở thành mới lang vương nhờ vào đó cùng đầu mạng tranh phong hoặc là ngươi mội mội trên đỉnh chọn một cái triệu thất t à ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy ngọc vân nhẹ giọng nói ra ngươi là ma quỷ lang thần sẽ không bỏ qua ngươi ngọc vân t r ả t r ả ánh mắt hai mắt đỏ rực nhìn lấy triệu thất t à mang theo tiếng khóc nước n ở nói ra trong ngôn ngữ nhiều mấy phần mềm mại thiếu một phần quật cường cùng lạnh ý lang thần tối nay ta liền đi làm thịt mấy cái sói bởi tối an toàn xòi yến chúng ta cùng một chỗ ăn triệu thất tà nhìn lấy ngọ mời nói ngọc vân cùng triệu thất tà nhìn nhau nghe nói như thế tiếng khóc một cái trước mắt dừng lại nhếch n ế c miệng nhịn không được khóc càng lớn tiếng triệu thất tà ghét bỏ lui về phía sau mấy bước n u môi nói ra khóc c ọ p lông thịt sói lại không t ố t ăn bản quân phía trên còn khinh thường ăn đây hoa ngọc vân khóc lớn tiếng lấy tựa hồ muốn những ngày này bị khuất đều phát tiết ra ngoài một tháng nàng mất đi hết thảy còn gặp phải triệu thất tà dạng này người còn muốn bị khi phụ sao một cái thảm chữ c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt mồi nhử ra vị này lang vương chi nữ trái tim triệt để bị triệu thất tà đánh tan có lẽ là những ngày này thể xác tinh thần đều quá mỏi mệt khóc đến sau cùng trực tiếp khóc n g ấ t đi triệu thất t à nhìn xem phát hiện nàng không có vấn đề gì chỉ là quá mỏi mệt liền là gọi tới thị nữ hầu hạ nàng rửa mặt chính mình thì là đi ra ngoài không có tiếp tục đổi tiếp ngọc vân ngọc vân bên này sự tình trên cơ bản đã kết thúc giá trị lớn nhất cũng bị triệu thất tài gó đi ra còn lại giá trị chính là nàng cái này người ngoài viện mông điểm cùng thiên trạch đã đang đợi rất lâu đợi nhìn đến triệu thất t à đi tới mông điểm mới liền vội vàng tiến lên một bước hỏi quân thượng như thế nào vấn đề không lớn mội nhử đã thả ra thì nhìn có đối với la vong những sát thủ kia cũng không cần hoài nghi bọn họ năng lực bởi vì năng lực không đủ người cũng đã treo la vong tiền bạc đều là cực kỳ tăng khốc chỉ thấy kết quả không hỏi quá trình nhiệm vụ không có hoàn thành cái tia chỉ có chết tại loại này điều kiện hà khắc giới có thể còn sống suốt người cái nào không là năng lực xuất chúng thu vừa mới bay ra khỏi thành không lâu kim điêu chính là bị ba trăm người tiểu đoàn đội để mắt tới ba trăm người mục tiêu chỉ có một cái đó chính là theo cái này còn kim điêu nhìn cái này kim điêu muốn đi đâu tiếp xúc người nào không rõ chi tiết toàn bộ báo cáo trở về đến mức theo ném vậy bọn hắn cái này ba trăm người cũng không cần trở về khóa c h ắ c sao cầm đầu la v o n g đầu mục nhìn lấy đã dần dần bay xa kim điêu ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bên cạnh một tên nam t ử áo đen lạnh giọng hỏi yên tâm lúc trước thống lĩnh đã tại nó trên thân gieo xuống hương liệu đừng nói khoảng cách ngắn như vậy coi như cách nhau trăm dặm cũng có thể đổi được nam tử áo đen ánh mắt lấp lóe một chút lạnh giọng nói ra theo lời nói rơi xuống bàn tay xoay chuyển mở ra một mực cùng loại với bọ rùa côn trùng bay lên không vội không chậm hướng về kim điều chỗ vị trí bay ra ngoài tốc độ không vội không chậm phù hợp đi một đội hơn m ộ ư ơ i người theo sát sau trừ cái này một đội người hắn mấy cái đội l à vong sát thủ cũng là lần lượt hành động thi triển thủ đoạn theo sau lần này nhiệm vụ rất nặng tất cả mọi người không dám có chút lười biếng bắc cảnh đại bộ phận khu vực đều thuộc về hoang mạc cái gọi là thảo nguyên chỉ là một bộ phận vượt hướng bắc càng có thể nhìn đến cái kia mênh mông hoang nguyên khu vực tựa hồ trước mắt hết thảy đều đã tức thì bị đất vàng bao trùm liếc nhìn lại thì liền xanh biếc đều là cực kỳ thưa tớt duy nhất sắc điệu chính là màu vàng đất ngày đêm t r ê n lệch nhiệt độ cũng đạt tới khiến người trung nguyên khó có thể tiếp nhận cấp độ tại dạng này chim không thể bị địa phương cũng chỉ có quanh năm sinh hoạt tại thảo nguyên hoang mạc khu vực người hồ có thể thói quen những thứ này khu vực cằn cỗi căn bản không có chút giá trị đến mức càng xa khu vực thảo nguyên ngoài tầm tay với dù là đánh xuống cũng không có người có thể quản lý đây cũng là vì cái gì trung nguyên các quốc gia đối người hồ lấy phòng thủ tư thái nguyên nhân không phải đánh không lại mà chính là không có người muốn đánh đi ra chính mình người còn không có đánh xong cái nào có hứng thú đối phó bên ngoài người húng chi còn là một đám quỷ nghèo trừ một số dê bỏ bên ngoài lại không đáng ra cướp bóc đồ vật mà những ngày gần đây cái này trong ngày thường theo không có người ở khu vực lại là lều vải tụ tập vô số người hồ tụ tập ở chỗ này tới gần đại tần biến cảnh lẫn nhau ở giữa ma sát không ngừng lại khắc chế lẫn nhau không có đến toàn diện khai chiến cấp độ một phương diện đại tần không muốn phí tổn đất đỏ đại giới toàn diện bọn này người hồ một phương diện khác bọn này người hồ tựa hồ cũng không có muốn cùng đại tần toàn diện khai chiến ý tứ tựa hồ lẫn nhau ở giữa ý kiến không thống nhất đồng thời không có một cái nào tránh thức người lãnh đạo đến thống lĩnh bọn này người hồ bọn họ chỉ là trong lúc vội vã tụ tập cùng một chỗ chủ trong lều vải các đại bộ lạc thủ lĩnh ngồi cùng một chỗ cầm đầu thì là đồ mạ cái tiết triệu thất tà đã từng thấy qua một lần giữ tợn đầu chọc bà tử ngồi cao tại thủ tọa phía trên mặc trên người lộ vai da d ánh mắt âm lệ nhìn lấy tại chỗ làm ồn mọi người mạnh liệt một bàn tay đập vào trên b à n lắc lư trên b à n dụng cụ lắc lư liếc nhìn toàn trường quát lạnh nói nhao nhao đầy đủ không có các ngươi như thế nhao nhao liền có thể để đại tần đem người kêu đi ra sao đầu mạng ngươi nói ít ngồi trông t r ọ c chúng ta cũng còn không có thừa nhận ngươi là tương lai lang vương mọi người ngay từ đầu đều là ước định tốt ai có thể đón về vương nữ mới là tương lai lang vương một tên tráng hán cười lạnh đứng dậy không cam lòng yếu thế nhìn lấy đầu mạng lạnh lùng nói ra không sai a cổ đạt nói không tệ mọi người ngay từ đầu ước định đầu mạng ngươi chưa quyền a theo a cổ đạt lời nói rơi、xuống. bốn phía cũng không ít người đáp lời nói bất quá cũng tương tự có một bộ phận không nói gì bên trong một phần là đầu mạng người còn có một bộ phận người trung lập cái gọi là người hồ bọn này danh xưng lang tộc hậu nhân dị tộc nhân lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn cũng không ít các đại bộ lạc ở giữa chém giết càng là không ngừng thờ phụng cừng giả a cổ đạt cùng đầu mạng chính là trên thảo nguyên hai đại tối cường bộ lạc xem như đối thủ cạnh tranh lần này sự tình rất đột nhiên ta sợ là a cổ đạt cũng không ngờ tới đầu mạng ra tay nhanh như vậy muốn không phải lang vương tri nữ ngọc vân chạy nhanh bây giờ đầu mạng nói không chừng đã cưới vị này lang vương tri chủ vị trí đối với lang vương c h i nữ ngọc vân a cổ đạt cũng là tương đương ái mộ h ắ n từ nhỏ đã cảm thấy chỉ có lang vương c h i nữ dạng này nữ tử mới có thể xứng với chính mình dũng mãnh cho nên a cổ đạt đối với không tuân theo quy củ đầu mạn rất là tức giận muốn không phải hiện tại lang vương c h i nữ rơi vào tần quốc người trong tay a cổ đạt nói cái gì cũng sẽ không cùng đối phương liên thủ thậm chí sẽ trực tiếp hướng đối phương động thủ cũng c ó nói ta tự nhiên không có quên có thể các ngươi cũng đừng quên chúng ta cũng không có khả năng một mực hao tổn ở chỗ này các đại bộ lạc dê bỏ cũng là cần phải chăn thả như là đại tần một mực không giao người các ngươi liền định tiếp tục chờ đợi như vậy đầu mạn l ệ n h lùng nói ra t r ư ớ c 152, bị giam giữ ngọc hồ đầu mạn lời nói rơi xuống các đại bộ lạc thủ lĩnh cũng lần nữa ồn ào lên bởi vì đầu mạn lời nói lại là không tệ bọn họ lần này tụ tập 400 n g à n bộ hạng cơ hồ đem các đại trong bộ lạc có thể mang đến đàn ông tráng hán đều mang ra có thể nói bọn họ đám người này đại biểu cũng là người hồ trung gian giai cấp bọn họ một khi rời đi trong bộ lạc liền chỉ còn lại có lao nhân cùng tiểu hải tử mùa xuân sắp đến đây đối với người trung nguyên mà nói là c k y bừa vụ xuân thời tiết đối với trên thảo nguyên người mà nói đồng dạng cũng là chăn thả quan trọng thời gian chúng à là n g giao súc vật p ố i thời gian. người. tại Những chuyện này đều cần người. Đã như vậy, vậy tại sao không cùng sao này cần đều vậy, vậy Đã l c đ ộ ta h bách ủ bức Quốc Tần g i o người? A cổ đã ạ mạng, t mắt chất ta ngay ánh hung nhìn vấn. Chúng vậy, ác lấy đồ đ tụ tập nhiều người như vậy uy hiếp đại tần giao người có thể tần quốc cũng không chịu đem người giao ra hiện tại hoặc là chúng ta cùng một chỗ xuất binh cường công tần quốc nhưng các ngươi có n ắ m chắc đánh bại tần quốc sao cái tia đến một trăm ngàn mông g i a quân cũng không dễ chọc đầu mạn ánh mắt t h a m thẳm nhìn lấy cứng rắn phái a cổ đạt lạnh lùng nói ra gấp đầu mạn là không thể nào gấp bởi vì ngọc vân mội mội ngọc hồ đã trong tay hắn ngọc vân có thể hay không trở về kẻ thù mạn mà nói cũng không trọng yếu thậm chí hắn thẳng hy vọng nhìn đến ngọc vân không trở lại rốt cuộc ngọc vân như là về không được cái kia nàng mội mội ngọc hồ liền thành duy nhất vương nữ đối với thảo nguyên ý nghĩa không cần nói cũng biết mà nắm giữ ngọc hồ là hắn có thể thuận lý thành trương nhập chủ vương đ ỉ n h nhưng cái này lời không thể cớ mạn nói ra rốt cuộc ngọc vân thân phận thả ở chỗ này nhiều người nhìn như vậy đây đầu hắn mạn cũng không phải là ma qua đại bộ phận thời điểm hắn vẫn là rất cơ chí nói cho cùng đ ầ m ạ n ngươi có phải hay không sợ a cổ đ ạ xoa bót q u y đầu c á i t i ế có thể so với trưởng thành eo t h u cánh tay gân xanh cổ động cả người đều táo bạo lên ánh mắt hiện ra tơ máu nhìn lấy đ ầ u mạng lạnh lùng nói ra sợ ta đầu mạng khi nào sợ qua người trung nguyên đại tần lại như thế nào đã muốn đánh vậy thì phải phân rõ ràng trước sau người nào làm tiên phong người a cổ đạt đã vậy còn quá nguyện ý x i n chiến vậy liền từ người a cổ đạt bộ lạc sung làm tiên phong như thế nào chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta ngày mai liền có thể tấn công tần quân biên quan đầu mạng cười lạnh nhìn lấy a cổ đạt c h â n c h ọ n nói a cổ đạt hô hấp nặng nề ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đồ m ạ n h ắ n hiểu được đầu m ạ n ý tứ đối phương đây là muốn suy yếu h ắ n lực lượng một khi trận chiến này thật tổn thương thẳng trọng cái kia đầu mạng tuyệt đối sẽ đối chính mình đ ộ n thủ làm sao chẳng lẽ chúng ta trên thảo nguyên vô địch dũng sĩ a cổ đạt e ngại đầu mạng không t u ư n g tha đứng dậy địa m ai đối với a cổ đạt dêu cực nói vê anh a cổ đạt nghe vậy trực tiếp nhất quyền đem trước mặt cái bàn đánh nước ra đến mảnh gỗ vụn bay tứ t u n g cuối cùng vẫn là n h ì n xuống lạnh lùng nhìn một chút đầu mạng chính là không nói một lời đi tới nhìn lấy lao đại ăn quả đang đi một bên bộ lạc nhỏ thống lĩnh cũng là lần lượt theo a cổ đạt đi ra ngoài mềm yếu phế vật đầu mạng nhìn lấy a cổ đạt không lên bộ ánh mắt lanh ý l o a lên thầm mắng một tiếng như là a cổ đạt mắc lựa vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn chỉ phải giải quyết rơi a cổ đạt toàn bộ trên thảo nguyên còn không phải tùy ý chính mình d o n g đuổi bất quá nghĩ đến việc này đầu mạn trong lòng cũng có chút thú ám năm năm trước tính kế ngọc hồ ăn những thuốc kia về sau hắn thân thể thì ra một số m a bệnh muốn rất nhiều biện pháp vẫn là vô dụng hết lần này tới lần khác những chuyện này còn không thể đối ngoại nói trong lòng bị đẻ nén có thể nghĩ ngọc hồ nghĩ tới đây đầu mạn tà hỏa trong lòng cũng là dâng lên nếu không phải đối phương phản kháng hắn há sẽ như thế h i ệ n nhiên nói hôm nay hắn còn không biết ban đầu là người nào đánh ngất xỉu hắn càng là người nào kiếm tiền nghi khoảng cách người hồ đại bộ đội bên ngoài mấy chục dặm một chỗ gò núi bên trong ngọc hồ đang bị mấy trăm tên đầu mạn g bộ lạc tâm phúc giam giữ ở chỗ này rốt cuộc hiện tại ngọc hồ còn không thể xuất hiện đầu mạn g cũng không có khả năng để người khác biết mình đã tìm tới một tên vương nữ hắn còn muốn thông qua chuyện này tận lực hao tổn a cổ đặt cùng với còn lại không nghe lời bộ lạc nhân thủ chỉ có đem đối phương lực lượng suy yếu mới có thể bảo chứng chính mình thuận lợi ngồi lên vương đình trên thảo nguyên cuối cùng vẫn là coi trọng quyền đầu cùng thực lực chỉ dựa vào vương nữ là không thể nào thuận lợi ngồi lên vương đỉnh còn phải có thể áp đảo hắn bộ lạc thống lĩnh có vương nữ tương đương có tư cách mà đầu mạn g thực lực còn khiếm khuyết một số nhưng lần này lại có thể sử dụng tần quốc người đến hao tổn một số đối thủ đây cũng là đầu mạn g kế hoạch đồng dạng giờ phút này bị giam giữ ở chỗ này ngọc hồ cũng là minh bạch chính mình tình cảnh càng minh bạch đầu mạn g dự định theo vương đình c h i l o ạ n bắt đầu chính là đầu mạn giá g hỏa này mưu đồ s a hoa lều vải bên trong một tên tướng mạo cùng ngọc vân không khác nhau chút nào hiện chuyển nữ từ chính xếp bằng ở trên giường áo đỏ phụ thân trang sức vật quanh nửa chặn nửa tre thon dài làm eo cực kỳ vừa nắm chỉ cần một bóng lưng cũng đủ để khiến người trong trầm mê một đôi dị sắp đôi mắt so với nàng t ỷ t ỷ càng thêm yêu mị giống như mềm mại còn xinh đẹp đây là một cái theo thực chất bên trong đều lộ ra một cố vẻ quyến rũ nữ tử so sánh với nàng t ỷ t ỷ nàng tựa hồ càng có thể xưng là yêu tinh hai chữ cho dù là tướng mạo một dạng khí chất lại là hoàn toàn khác biệt t ỷ t ỷ ngọc hồ trong đôi mắt mang theo một vệt lo lắng nhẹ g i ọ n g nói ra bây giờ cục diện này đã không phải là ai có thể trường khống thì liền nàng đều đã trở thành đầu mạng tù nhân về phần mình tỉ tỉ càng là tung tích không rõ nàng đã đến không đến bên ngoài tin tức bốn phía những cái k i a đầu mạng tâm phúc đã triệt để đem nàng giam giữ ngọc hồ thậm chí đã đoán được chính mình tiếp xuống tới vận mệnh lấy thân phận nàng đầu mạng hẳn là sẽ không muốn nàng m ệ n h nhưng chính mình cái này người khẳng định sẽ bị đầu mạng cầm c h ắ c lấy nghĩ tới đây ngọc hồ trong óc không tự chủ được hiện ra một chương làm nàng có chút bực bội khuôn mặt tấm kia mang theo cười xấu xa nam tử tên hắn tựa hồ gọi triệu thất tả dù là nàng tại làm sao không để ý trung pi là bị cướp đi nữ tử ở phương diện này lại làm sao không muốn nhớ kỹ cũng rất khó quên ngọc hồ cắn cắn môi son đôi mắt có chút tối nạn h í t một hơi thật sâu nàng biết giờ phút này nghĩ những thứ này đã a có ý nghĩa nàng hiện tại cái kia cân nhắc tình huống xấu nhất nếu là thật sự đến một bước kia nàng nên như thế nào trưởng khống độ mạng nghĩ tới đây ngọc hồ ánh mắt lạnh lùng xuống tới vị này lang vương c h i nữ cuối cùng không phải cô gái tầm thường có thuộc về nàng hung ác tính chương một trăm năm mươi ba tìm tới ngọc hồ minh bạch hiện tại tình cảnh nàng căn bản không có dựa vào người nguyên bản hết thể có tỷ tỷ gánh chịu lấy nhưng bây giờ nàng không thể không chính mình cân nhắc những vấn đề này a cổ đạt ngược lại là ái mộ tỷ tỷ mình Vốn dụng là có thể sử dụng đối tượng, có thể đầu ố i tượng, thể có đ bạn g đ n mặc dù là một con lợn nhưng nàng bây giờ tình trạng chỉ có thể dựa vào đầu m ạ n g duy có như thế tài năng bảo trụ tính mạng mình lại tìm cơ hội tìm về thị tỷ thậm chí mượn đầu mạng thế lực một lần nữa trưởng khống vương đình cũng không phải là không được nữ nhân lớn nhất đại vũ khí vĩnh viễn là chính mình mỹ mạo cùng thân thể ngọc hồ biết đầu kia heo đối với mình tham lam nghĩ tới đây ngọc hồ ngồi tại một t r ư ơ n g gương đồng trước mặt chỗ sâu mang theo bảo thạch vòng tay tay ngọc nhẹ nhàng vạch trần trên mặt vải mỏng lộ ra một trường xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt dị s ắ c đôi mắt làm cho cái này khuôn mặt tươi cười càng tăng thêm mấy phần rung động lòng người v ẻ c ư ờ n rũ chỉ là cái này hai con mắt giờ phút này lại là lạnh lùng cùng u ám tỷ tỷ hộ ta mười mấy năm cũng nên đến ta bảo vệ tỷ tỷ môi đỏ nhẹ động dễ nghe thanh âm mang theo vài phần dứt k á t giờ khác này ngọc hồ đã quyết định ủy thân mà ngay một khắc này bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn chim đ ê ừ thanh âm vang vọng bầu trời cũng rõ ràng chuyển vào cái này chỗ bí ẩn trong hạp cốc tự nhiên cũng để cho tại lều vải bên trong ngọc h ồ nghe đến cặp kia nguyên bản đ ủ ám xuống tới đôi mắt trong nháy mắt sáng lên、Soạt. ngọc hồ thông suốt đứng dậy chợ chính là nện bước chân trần mắt cá chân chỗ lục lạc nhẹ nhàng lắc lư phát ra thanh thúy tiếng vang bất quá vừa đi hai bước ngọc hồ chính là ngừng lại cất bộ ánh mắt lấp lóe một chút chính là kiềm chế lại trong lòng kích động thật sâu hít hai cái một lần nữa đem khăn che mặt mang theo đến thần sắc đã khôi phục theo màn cửa kéo ra cũng là lộ ra chỗ này vắng vẻ hạp cốc hạp cốc bốn phía rừng r ầ m vật quanh tại cái này hoang mạc c h i địa cũng coi là một nơi bí ẩn chí ít đối với quanh năm sinh hoạt tại thảo nguyên cùng với hoang mạc người hồ mà nói dạng này địa phương xem như rất bí ẩn bầu trời màu xanh phía trên một cái toàn thân tản ra kim hắc lộng lấy kim điêu lượn vòng lấy không ngừng tiêu to cái kia xoay quanh tư thái lúc cao lúc thấp tựa hồ tại truyền đạt cái nào đó tín hiệu tỷ tỷ không có việc gì nhìn đến kim điêu xoay quanh động tác ngọc hồ ánh mắt hơi hơi l o ạ lên trong nháy mắt biết tỷ truyền đạt tin tức là có ý gì mà liên tại ngọc hồ đi ra nhìn vài lần về sau hai tên thị nữ chính là trực tiếp chặn tại cửa ra vào vị trí cung kính nói ra mời vương nữ trở về bốn phía thị vệ cũng là đem ánh mắt nhìn qua trong ánh mắt có cung kính cũng có được phòng bị bọn họ tôn kính ngọc hồ thân phận rốt cuộc lang vương tri nữ tại người hồ bên trong đại biểu ý nghĩa thì cùng thánh nữ một dạng là một loại tín ngưỡng nhưng cũng chỉ thế thôi mà liên t ạ i ngọc hồ đi ra trong nháy mắt trên bầu trời kim điêu trực tiếp đáp xuống đối với ngọc hồ xông lại hai cánh triển khai đáp xuống h u n g lệ tư thái làm cho bốn phía thị vệ trong nháy mắt giơ lên trong tay vũ khí chính là muốn đánh tới dừng tay ngọc hồ trực tiếp quát nhẹ ở những thứ này người sau đó nhắc từ bản thân trắng non cánh tay dưới ánh mặt trời cái này trắng non cánh tay hiện ra một tia sáng choáng tựa hồ hơi hơi bấm một cái liền có thể bóp ra nước rất khó tưởng tượng trên thảo nguyên vậy mà có thể dựng dục r a dạng này nữ tử hoa kim điêu đáp xuống rất nhanh liền là xuất hiện ở ngọc hồ trước người chậm rãi rơi vào lều vải phía trên thu liếm hai cánh. một đôi vương mắt băng lãnh nhìn chằm c h ầ m bốn phía hộ vệ không có động tác gì trực tiếp an tính lại đây là ta đã từng ngôi dưỡng ở vương đình bên trong các ngươi không thể gây thương hại ngọc hồ một đôi dị sắc con ngươi nhìn lấy bốn phía mọi người trầm giọng nói ra đúng vương nữ mấy tên thị vệ đánh đo một cái cái này con kim điêu nhìn lấy kim điêu trên thân cũng không có mang theo cái gì đồ vật chỉ là trong mắt phổ thông kim điêu mọi người mới cung kính đối với ngọc hồ hành lễ đáp ứng bất quá báo cáo vẫn là muốn báo cáo đầu mạng thế nhưng là bàn giao vô luận ngọc hồ bên này có động tác gì không rõ chi tiết đều muốn báo cáo trở về nó đã qua vài ngày chưa từng ăn các người giết một cái sống dê đem thịt cắt chém cho tốt cho ta ngọc hồ lạnh lùng phân phó một tiếng mọi người đáp lần lượt rút đi tiếp tục canh giữ ở b ộ n phía ngọc hồ quay người nhìn về phía rơi vào lều vài phía trên kim điêu ánh mắt cũng là ôn hòa lại chỉ là trong mắt chỗ sâu lại là nhiều một vệ nghi hoặc vì cái gì tỷ tỷ muốn để nàng trốn đi chẳng lẽ tỷ tỷ hiện tại cũng không an toàn có thể truyền đạt ý tứ lại là tỷ tỷ an toàn chẳng lẽ tỷ tỷ hiện tại cũng giống như mình trong lúc nhất thời ngọc hồ nhìn lấy kim điêu trầm mặt xuống kim điêu cũng là lệnh ra cái đầu nhìn lấy chính mình tiểu chủ nhân một người một chìm đối mặt rất lâu t h ẳ n g đến một bên thị vệ đem ăn thịt bưng lên nửa đêm thời gian hơn hai trăm đạo thân ảnh cũng là lần lượt xuất hiện ở trong sân cốc vốn là la v o n g bên trong rất tốt truy bên trong người bay ở trước mắt mục tiêu tự nhiên không có khả năng theo ném phần lớn người cuối cùng đều tìm đến dấu ở bên trong người hồ các đại đầu mục liếc mắt nhìn nhau minh bạch chính mình không có tìm nhầm rốt cuộc tìm nhầm cũng không có khả năng nhiều người như vậy đều tìm sai chứ còn lại những cái kia lạc đường ngung ố c cũng hoặc là trừ ngoài ý muốn người bên ngoài còn lại người cũng đã đến nhìn đến thống lĩnh bàn giao mục tiêu ngay tại trong này đại nhân ý tứ để cho chúng ta không muốn vọng động nhìn chằm chằm là đủ báo cáo a chờ phía trên ý tứ Tốt. mọi người trao đổi một chút ý kiến thống nhất về sau chính là lần lượt tản bộ xuống tới đem bốn phía ra phong một lần đến mức trong sơn cốc mấy trăm người hồ đều không biết mình đã bị người để mắt tới mà lại nhân số còn không ít chương một trăm năm mươi bốn đầu gỗ trong thành chủ p h ụ triệu thất tà cùng mông điểm đang đứng tại một t r ư ơ n g gia dê tiền t r ư ơ n g này trên gia cựu miêu tả vào để tỉnh chặn đồ bao trùm mấy trăm dặm đem bốn phía địa lý bề ngoài đều vẽ nhập bên trong giờ phút này triệu thất tà đang cùng n ô n g điểm nghiên cứu la vong lan chuyển trở về tin tức đem mục tiêu tiêu ký đi ra thám tử truyền về tin tức sau cùng cái kia chim liền rơi tại đây chỗ trong sơ n cốc bên trong có lấy người hồ ước chừng năm trăm tên mặt lấy đều cực kỳ tương tự hẳn là một nhóm người vị trí trung ương nhất còn có một tòa cực kỳ xa hoa l ề u vải bên trong ở người cũng không đồng dạng rất có thể thì là đại nhân muốn tìm mục tiêu thiên trạch chỉ chỉ tiêu ký đi ra sơ n cốc đối với triệu thất tà nhẹ giọng nói ra nơi đây khoảng cách người hồ quân doanh cũng có ba mươi dặm khoảng cách mông điểm đánh đo một cái sơn cốc này vị trí không khỏi đối với triệu thất tà nói ra không có gì bất ngờ xảy ra người cần phải ngay tại bên trong triệu thất t a gật gật đầu tiếp tục nói còn lại vị kia lang vương chi nữ tám chín phần mười là bị người t r ố n bắt lại trốn ở chỗ này bằng không thì cũng không dùng đem người thả tại như vậy ở nấp địa phương à muốn không phải theo cái kia chim muốn tìm được nàng tại cái này hoang mạc chi địa còn thật là mò kim đáy biển chim mông điểm khoe miệng n h ấ p nhấp như vậy một cái thần tuấn kim điêu triệu thất t a luôn luôn gọi là chim làm sao nhìn cũng không thích hợp đi triệu thất t a vậy mà không biết mông điểm ý nghĩ trong lòng đối với cái kia con kim điêu hắn ngược lại là không cảm thấy đẹp trai cỡ nào lại x o á i có thể có về sau bạch phượng cái kia rõ ràng chim chìm đẹp trai có hay không p h ả i người đi vào kiểm tra tình hình triệu thất tà nhìn lấy thiên trạch truy vấn thiên trạch nghe vậy lắc đầu nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra chưa từng những cái kia người hồ thị vệ đem bốn phía đều phong tỏa chúng ta người căn bản tới gần không trừ phi trực tiếp giết đi vào riêng là vị trí trung tâm liều vải càng là ba tầng trong ba tầng ngoài căn bản không có khả năng âm thầm vào đi chớ nói chi là điều tra rõ ràng nghe vậy triệu thất tà có chút thất vọng nhìn một chút thiên trạch. thiên trạch năng lực làm việc thực sự không được có thể xưng kem đánh răng chính mình phân phó một câu hắn thì làm một chút lại không chút nào phỏng đoán cấp trên ý nghĩ đều phái ra ba trăm tên l à vong sát thủ đối phương bất quá năm trăm người hồ đối kháng chính diện có lẽ làm bất quá đối phương nhưng l à vong cái gì thời điểm cùng người ngay chính diện dùng độc ám sát chờ một chút mới là l à vong phương thức làm việc thế nào đều có thể đem cái kia năm trăm người hồ chơi chết cái này còn muốn chính mình phân phó trực tiếp quyết định a quá khiến người ta thất vọng người có thể dùng được vẫn là quá ít triệu thất tà trong lòng nhịn không được thở dài một hơi cũng không có nói tiếp cái gì chỉ là gật gật đầu bất quá trong lòng lại là đối dạ mặt lên tâm tư đối với mặt nhà triệu thất tả vẫn là rất thưởng thức vô luận là tính cách vẫn là năng lực làm việc theo triệu thất tả đều so thiên trạch phía trên một cái cấp độ thiên trạch loại tính cách này chỉ thích hợp làm sát thủ bàn giao cái mục tiêu để thiên trạch bắt lấy còn khác sự tình thiên trạch hiển nhiên thì không quá được nhìn đến lần này sự tình phải đi hàn quốc một chuyến triệu thất tả không nhịn được cô một tiếng hắn chuẩn bị đi tìm cơ vô d ạ muốn chút người lấy hắn thân phận hôm nay muốn cái d ạ mạc không quá phận a ngược lại d ạ mạc hiện tại cũng không kém không nhiều chỉ còn trên danh nghĩa phỉ thúy hổ treo bạch diệp phi nghe nói đến bây giờ còn bày ra trên giường kéo dài hơi tàn chiếu nữ yêu minh châu phu nhân cái này không cần nhiều lời cái cuối cùng tìm hiểu tin tức t h o a y khách ngược lại cũng coi như là một cái nhân tài la vong thì thiếu loại này nhân tài quân thượng tiếp xuống tới định làm gì mông điểm nhìn lấy triệu thất tả do hỏi tự nhiên trước đem mục tiêu cầm xuống nhìn xem bên trong đến tột cùng quan có phải hay không chúng ta muốn người sau đó lại nhìn xem là ai d i m giữ suy nghĩ thêm bước kế tiếp những ngày gần đây nói b ừ a đều không phát động tổng tiến công h i ệ n nhiên cái này bốn trăm ngàn người hồ ý kiến cũng không nhất thống bất quá cũng bình thường muốn là ta cầm chắc lấy một cái lang vương tri nữ còn sẽ để ý một cái khác chết sống sao dạng này thuận tiện như là người hồ thùng sắt một khối ta còn không biết làm sao ra tay đâu triệu thất tà khỏe miệng hơi hơi cong lên khẽ cười nói vậy ta truyền lệnh đi qua chuẩn bị đ ộ n g thủ thiên trạch nhìn lấy triệu thất tà do hỏi ngươi tự mình đi một chuyến bảo đảm không có sơ hở nào m ô n g điểm ngươi thông báo phụ thân ngươi mấy ngày nay có thể thích hợp cho người hồ một số áp lực đem bọn hắn chú ý lực toàn bộ hấp dẫn tới bảo đảm ta bên này thuận lợi đem người mang ra triệu thất tà nhìn về phía n ô n g điểm tiếp tục nói mặt tướng lĩnh mệnh mông điểm chắp tay đáp ngôn ngữ nghiêm túc nghiêm trọng xem xét cũng là loại kia trung thực chất phát thá tử không có nhiều tâm địa g i a n xảo triệu thất tà khẽ gật đầu để mông điểm đi thông báo phụ t h â n hắn chính mình thì là giãn gân cốt một cái hướng về hậu viện đi đến dự định nói cho ngọc vân tìm tới nàng m g u ồ n ngội tốt như vậy tin tức ngọc vân biết nhất định sẽ rất vui vẻ bất quá vừa đi hai bước triệu thất tà chính là dừng bước lại ánh mắt cổ quái nhìn lấy theo sau l ư n g thiên trạch nói ra ngươi đi theo ta sao đại nhân còn chưa nói khi nào đọc thủ thiên trạch tao mày một cái nhìn lấy triệu thất tà truy vấn trong lòng cảm giác triệu thất t à càng ngày càng khó hiểu tuy nhiên hắn cho tới bây giờ cũng không có hiểu rõ q u a đối phương triệu thất t à nghe vậy không khỏi nâng chán tạ tiên lúc đó chính mình có phải hay không đầu trừ vấn đề mới khiến cho thiên trạch làm người hầu đối phương tính cách căn bản cũng không phải là loại kia làm người hầu tài liệu khó chịu bất quá khó chịu về khó chịu dù sao cũng là chính mình lúc trước vì áp đảo bách việt đám người này mà lựa chọn bây giờ liền có thể xuất phát triệu thất tả nhẹ giọng nói ra ân thiên trạch gật, gật đầu quay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng nhìn lấy thiên trạch đi xa bóng lưng triệu thất tà không hiểu có chút phiên muộn thiên trạch đều đi theo chính mình tốt mấy năm khi nào mới có thể tiến bộ a phiên muộn một lát triệu thất tà chính là điều chỉnh tốt tâm tình tiếp tục suy nghĩ lấy hướng về hậu viện đi đến rốt cuộc sắc trời không còn sớm đêm khuya thời gian tàn dương như huyết gió lạnh g à o c hét cuốn ngược bao cát hết thể tựa hồ cũng biến đến có chút thú á m lên trong bao cát một tên thân thể mặc màu đen áo choàng bóng người chậm rãi thực sự ở trên mặt đất bốn phía bao cát tựa hồ cũng không có ngăn cản bước chân hắn mảy may không đội không Hắn mục trong i ê u tựa hồ cũng là người mắt bọn hắn quên đầu lực lượng thì đại biểu cho hết thảy có đầy đủ thực lực nữ nhân thực vật dây bỏ chờ một chút đều có thể đến đến thủ lĩnh doanh địa ngoài có một trung nguyên người nói muốn bái kiếm ngươi nói là ngài lao bằng hữu ngay tại đầu mạn uống co say khướt trong đầu không trải qua vang lên ngọc hồ cái k i a con tiểu hồ ly thời điểm một tên thân hình cao lớn người hồ thị vệ đi tới hùy một chân trên đất một mực cánh tay đặt tại trước người cung k í n h đối với đầu mạn không lưng hành lễ trầm giọng nói ra người trung nguyên nghe đến thị vệ lời nói bốn phía ồn ào người hồ nhóm lần lượt trầm m ặ t xuống nhìn về phía ngồi tại thủ tọa đầu mạn Đầu mạng ánh mắt cũng là thư thái mấy phần xoa bóc trong tay cái ly hạ tại trung nguyên bằng hữu cũng không nhiều chẳng lẽ là cái tia ra hòa tới suy nghĩ một chút liền là hướng về phía bốn phía tâm phúc phất phất tay nói ra các ngươi đều đi xuống đi vâng mọi người nghe vậy lần lượt đứng dậy đối với đầu mạn g hành lễ đi ra ngoài đối đãi người đi hết đầu mạn g mới nhìn hướng thị vệ thử nói đem người dẫn tới thị vệ cung kính hành lễ đi ra ngoài qua không bao lâu thị vệ chính là mang cái này một tên mặt lấy người áo choàng đi tới người tới vẫn chưa trực tiếp đem áo choàng lấy xuống chỉ là khẽ n g ầ n đầu lộ ra một đôi bình tĩnh đôi mắt lạnh nhạt nhìn lấy tùy ý ngồi tại thủ tọa phía trên mạng thanh â m k h à n k h à n nói ra ngươi tựa hồ quên chúng ta ước định đi xuống đi đầu mạn cũng không lo lắng gây bất lợi cho mới phất, phất tay tại để đi theo tại đối phương bên cạnh thị vệ đi xuống vâng thị vệ chắp tay đáp lạnh lùng nhìn một chút người tới chính là đi ra ngoài đợi đến người đi ra ngoài đầu mạn mới khẽ cười nói ta lão bằng hưu ngươi vẫn là cẩn thận như vậy tại ta địa bàn ngươi có cái gì tốt lo lắng ta có thể bảo chứng ngươi an toàn cẩn thận chút trung quy không có sai người tới từ tốn ó i đồng thời đem áo choàng chậm rãi lấy xuống lộ ra một trường trung niên khuôn mặt ánh mắt bình ổn có lực rõ ràng là nông gia hiệp khôi đền i quang các ngươi trung nguyên người luôn luôn như thế cẩn thận kín đáo đầu mạn mỉa mai cười một tiếng lộ ra mấy phần đùa cợt nói ra điền quang nghe vậy đồng thời không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ ánh mắt lạnh nhạt nhìn l ta có phải hay không cái kia chúc mừng ngươi sắp leo lên vương t o ọ n vị trí này nhìn chằm chằm người thế nhưng là có rất nhiều phải chăng có thể làm tới đi còn không nhất định đây hiện tại chúc mừng quá sớm đầu mạng nghe vậy nhất thời khỏe miệng một phát cười nói nhìn như khiêm tốn kỳ thực trong mắt lộ ra dạ tâm cùng ý muốn sở hữu lại là trực tiếp bàn hắn đối với nhập chủ vương đình hắn đã nhất định phải được dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn nguyên lai ngươi còn biết chúc mừng quá sớm điền quang nghe vậy cười lạnh một tiếng chậm rãi nói ra nghe vậy đầu mạng nụ cười ngưng tụ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đền quang điền quang tiếp tục nói t hơi hơi không, không ngươi có á i giao khả c năng chín trăm ngàn đại quân trong các người ban đầu các quốc gia hội ngồi nhìn tần h quốc xuất động nhiều người như vậy mà thờ ơ sao tự hồ lại cho mình tăng thêm mấy phần lực lượng đầu mạng càng nói thanh âm càng lớn tựa hồ thanh â m đàm thoại nói lớn hơn một chút có thể gia tăng một số lực lượng giống như như là tần quốc thật xuất động chín trăm ngàn đại quân hạ quyết tâm muốn diệt các ngươi trung nguyên các quốc gia hẳn là sẽ không giữ lúc này tấn công tần quốc thậm chí thì liền triệu quốc còn vô cùng có khả năng xuất động đại quân giúp đỡ tràng tử t h như lý mục tại đối ngoại phía trên người trung nguyên muốn so người muốn đoàn kết điền quang ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy đầu mạng lạnh nhạt nói ra đúng đầu mạng trực tiếp n h ấ t quyền nện ở trước mặt trên bàn b ỗ n nhiên đứng dậy cường tráng thân thể cực kỳ khôi ngô ánh mắt âm lệ lên nhìn lấy điền quang lạnh lùng nói ra ngươi lần này đến chính là vì nói những thứ này cảnh cáo ta rút quân không ta một mực cường điệu ta là thương nhân ta chỉ làm giao dịch các người giúp ta giải quyết hết một người ta giúp các người ngăn chặn tần quốc điền quang khẽ lắc đầu ánh mắt hơi hơi loay lên chậm rãi nói ra chỉ bằng ngươi ngươi có tư cách gì ngăn chặn tần quốc đầu mạng ánh mắt n g ư n g trọng lạnh giọng chất vấn như thế nào ngăn chặn ngươi không cần phải để ý đến ngươi chỉ cần biết rằng ta làm cho tần quốc cái này chín trăm ngàn đại quân đội không cũng không có khả năng đến đánh ngươi mà ngươi chỉ muốn giúp ta giải quyết hết một người cái kia về sau chúng ta hợp tác còn có thể tiếp tục ngươi muốn hết thầy vật tư ta đều có thể giúp ngươi vào đến điên quang trầm rãi nói ra cái gì người đầu mạng trầm mặc một hồi mới trầm giọng nói ra đại tần vũ an quân triệu thất tà điên quang mắt sáng lên trầm giọng nói ra vũ an quân ta ngược lại là biết triệu quốc cái kia lý mục đại tần cái gì thời điểm cũng chạy ra đến một cái v ũ an quân rất lợi hại đáng giá ngươi thật xa chạy tới cùng ta làm giao dịch đầu mạng nghe đến đầu mạng lời nói nguyên bản ngưng trọng thái độ trong nháy mắt hỏa hoan mấy phần cười khe mấy phần vốn cho rằng là cái khó làm đối thủ không nghĩ tới là cái không biết tên tiểu tử nay cũng trách không đầu mạng trên thảo nguyên vốn là tin tức không linh thông xôi nam tác chiến cũng xưa nay không cân nhắc cái gì nhân tố càng đừng đề cập nghiên cứu đối thủ mạnh không mạnh có cơ hội liền đi tới cắn một cái đánh không lại nếu không thì rút về ngược lại thảo nguyên vật tư cứ như vậy nhiều thương vong một nhóm người mười mấy năm về sau liền có thể khôi phục mạng người tại trên thảo nguyên khi nào giá trị qua tiền vô c h i điền quang trong lòng lạnh hừ một tiếng cũng lời cho đầu mạng giới thiệu triệu thất t à từ tốn nói ngươi chỉ muốn giúp ta tiêu diệt hắn về sau phàm là ngươi ở ta nơi này một bên mua đồ hết thẻ cho ngươi hạ giá một thành mà lại lần này vương đình chi tranh ta cũng có thể giúp ngươi được đến càng nhiều bộ lạc thành giao đầu mạng cởi mở đáp giết một người liền có thể được đến nhiều đồ như vậy cái này mua bán có lời đến mức giết tần quốc vũ an quân tần quốc sẽ như thế nào đầu mạng khi nào cân nhắc qua trung nguyên các quốc gia thái độ trung nguyên theo đầu mạng cũng là một cái giàu có thảo cốc tuy nhiên chống cự rất mạnh nhưng đối với kẻ cướp mà nói cần muốn cân nhắc đối phương là ai sao vạn chương một trăm năm mươi sáu người trung nguyên nhìn đến đầu mạng đáp ứng đ i ề n quang trong lòng cũng là nhịn không được cười lên một tiếng nếu là có thể từ người hồ xuất mã đem triệu thất tà giải quyết hết cái kia lại hoàn mỹ bất quá thậm chí còn có thể nhờ vào đó đem tần quốc triệt để đưa vào chiến tranh vòng xoáy bên trong lấy danh o chính đối triệu thất tà để ý một khi triệu thất tà thật tại biên quan xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cái kia lại tần khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem người hồ vong tộc diệt chủng mới sẽ bỏ qua bởi vì bây giờ triệu thất tà thân phận và địa vị đã không phải là năm năm hắn đáng tiếc đầu mạng không biết, những thứ này, càng không biết giết triệu thất tà sẽ đem ấn cái gọi là chín trăm ngàn đại quân thật dẫn tới nhưng cái này hoàn toàn là điền quan cần thiết dùng triệu thất tà mệnh đến dẫn phát chiến tranh tin tức này ngươi đều có thể đánh dò xét nói nhìn đến ngươi tại tần quốc thân phận cũng không tầm thường a đầu mạng ánh mắt hơi hơi l o a lên nhìn lấy điện quang nhìn không được thử dò xét nói ta chủ nhân tại tần quốc thân phận xác thực không tầm thường không phải vậy cũng sẽ không cho ngư ơ i dạng này hứa hẹn tần quốc hiện tại đối người hồ thái độ ngay tại lưỡng nan ở giữa tần quốc có n ắ m chắc diện các ngươi nhưng lại lo lắng hao t ổ n quá lớn ảnh hưởng quốc lực cho nên ta chủ nhân thái độ rất trọng yếu điền quang thêm đại kết mã thích hợp lộ ra một số tin tức có thể cái này người tại tần quốc nội địa đại quân chúng ta giết không đi vào người này cũng không quá thích giết chóc đầu mạng trầm mặc một chút có chút khó khăn nói ra nghe nói các ngươi lang tộc nguyệt lang chi duệ dành nhất về ám sát cùng dùng độc ngươi thật coi ta không chút nào biết rõ điền quang nhìn lấy đầu m ạ n từ tô nói nguyễn lang chi duệ sát thực giỏi về ám sát cùng dung độc đáng tiếc các nàng đều là vương đình phụ thuộc bộ lạc người số cực ít mà lại không nghe ta quản muốn làm cho các nàng giúp ta giết người ta cần thiết trả giá đắt cũng không nhỏ cho nên n g ư ờ i còn phải tăng giá đầu mạn h i ế p h i ế p mắt chậm rãi nói ra n g ư ờ i còn muốn cái gì điền quang nhìn lấy lòng tham không đáy đầu mạn chậm giọng nói ra giúp ta giải quyết hết tần quốc cảnh nội lang vương tri nữ tốt nhất để cho nàng vĩnh viễn về không được ngươi cần phải minh bạch ta u tứ đầu mạn ánh mắt đột nhiên âm lánh mây phần chậm rãi nói ra yên tâm ngươi không nói lời nào nàng cũng không về được điền quang nghe vậy Khẽ doanh chính cười nói. Bởi vì đầu ã lên làng tiếng, người、hồ、muốn vị này làng vương chi nữ căn bản điều đó không có khả năng. Tốt. hồi chi điều hồ khả vị có đó đ m ạ n gật gật đầu rất hài lòng lần này giao dịch hai người lại là ước định một chút chi tiết điền quang mới một lần nữa mang lên áo choàng che lại khuôn mặt cùng thân hình tại thị vệ hộ tùng dưới đi ra ngoài đầu m ạ n nhìn đối phương rời đi mới mỏ sơ cảm ánh mắt lấp lóe một chút n g u y ệ t lang chi duệ s ắ c thực khá là phiền thoái đầu m ạ n cũng căn bản không có năng lực chỉ huy bọn họ duy nhất có thể chỉ huy các nàng chỉ có lang vương tri nữ xem ra cần phải đi gặp ngọc hồ bất quá chuyện này còn phải sách lược một chút không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đầu mạng đầu rất rõ ràng ngọc hồ bây giờ tầm quan trọng là càng lúc càng lớn vô luận là nguyệt làng chi duệ vẫn là tương lai vương đình chi tranh đều phải dùng đến nàng cho nên tuyệt đối không thể để cho nàng tại trong tay mình tin tức truyền đi không phải vậy a cổ đạt bên kia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy cùng lúc đó đầu mạng tâm, tâm niệm niệm ngọc hồ đang ở vào một trận giết hại bên trong tâm ánh trăng thế lãnh gió lạnh gà ghét trong sơ cốc từng đạo từng đạo người mặc la vong sát thủ áo đen mở to mắt chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm băng lanh dưới á thế lãnh hàn mang chậm rãi lấp lóe làm cho tối nay nhiều một cỗ tốc sát chi ý Chứ trung ương lều vải bên trong người còn lại người giết theo mấy cái đạo mệnh lệnh truyền đi mấy trăm tên la vong sát thủ lần lượt bắt đầu đập thủ thì giống như từng cái đao phủ đ ồ n g dạng l ạ g yên im ắng tới gần trong s â n cốc rất nhanh liền là có giết hại chi tiếng vang lên ngay từ đầu còn rất an tĩnh có thể theo giết hại người càng ngày càng nhiều động tĩnh chính là lại khó ngăn chặn theo người hồ từng tiếng tiếng ho hét đại lượng không muốn sống người hồ bắt đầu lao ra chết đem trung ương lều vải bảo vệ bất quá đêm tối chính là la vong sát thủ dành nhất về chiến trường thì giống như từng cái lão luyện thợ săn chê bởi lấy trong lưới con mồi chính diện chiến trường năm trăm người hồ đủ để đem năm trăm l a vong sát thủ nghiền ép đến c ạ p bã có thể trong đêm tối càng lạnh như vậy bí ẩn rừng rậm trong sơ g ố c ba trăm sát thủ cũng đủ để đem cái này năm trăm người chơi chết hô nương theo lấy từng trận màu đen sát khí bốc lên mấy đầu còn như long xà hắc ảnh nhiễm huyết sắc dưới ánh trăng trực tiếp đem ba tên người hồ xoắn g i ế t thần xương máu chân đạp huyết dịch nhuộn đỏ khắp nơi thiên trạch không đội không chậm hướng về lều vải đi đến ven đường tất cả tới gần người hồ đều bị hắn vô tình nghiền sát bọn này người h không có cái kia có thế tự nhiên ảnh hưởng không bốn phía thiên địa chi lực cũng không thể nào ngăn cản thiên trạch c ấ ớ bộ giờ phút này thiên trạch tựa hồ lần nữa trở lại mấy năm trước cái kia vừa mới ra ngục thời điểm giống như một cái không có cảm tình sát thủ một bước giết mấy người đạp lên huyết hà tiến lên thằng đến lều vải mở ra một tên mang mạng trẻ mặt nữ tử đi tới ngọc hồ kinh ngạc nhìn lấy bốn phía hóa thành biển máu chiến trường vô số người hồ ngay tại tại một số người áo đen chém giết lấy bất quá tình huống rất tồi tệ những người áo đen này phối hợp ăn ý liền phản phất độc xa mở dạng thình linh đến một chút mà không một chút chính là trí mạng căn bản không cùng người hồ chống đối xem xét những thứ này người cũng không phải là trên chiến trường chiến sĩ mà chính là sát thủ thiên trạch nhìn đối phương đi tới trong nháy mắt chính là nhận ra ngọc hồ dù là mang mạng che mặt thiên trạch vẫn như cũng nhận ra đối phương bởi vì cái này hai tỷ m ộ i giống nhau như lúc tìm tới thiên trạch nhìn đến ngọc hồ trong nháy mắt cả người đều là khí thế càng hơn màu đen huyết sát chi khí tựa hồ sôi trào đến cực hạng mấy đầu kim loại dây chuyển giống như vật sống đồng dạng lắc lư trong đêm tối thì giống như một cái bạch t u ộ c đồng dạng khủng bố như vậy thân hình thời gian lập loẹ liền là xuất hiện ở ngọc hồ trước mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ng lạnh lùng nói ra cùng ta đi một chuyến ngươi là người trung nguyên ngọc hồ nhữ mày nhìn lấy thiên trạch không có chút nào e ngại trầm giọng d o hỏi không phải thiên trạch từ tốn nói lười n h á t trả lời ngọc hồ vấn đề hắn bách việt thái tử chưa từng biến thành người trung nguyên cả nhà ngươi đều là người trung nguyên ngọc hồ c a o mày thực tại không hiểu đến đám người này đến tột cùng là thân phận gì chương một trăm năm mươi bảy tâm l o ạ n bọn này đầu mạng tâm phúc lại là chiến đấu lực tăng mạnh lại ý chí lực kiên định không có một cái nào đầu hàng thế sống chết phản kháng không biết sao chiến lược cách xa địch nhiều t á ít hung chi đối mặt còn là một đám lao âm ỉ người hồ biểu thị người trung nguyên thật h è n h ạ không dám đau thật thương thật cứng rắn làm cuối cùng kết cục đều bị giết nồng đậm mùi máu tươi trực tiếp tràn ngập toàn bộ s â n cốc căn bản không có một người có thể chạy đi trừ ngọc hồ cũng đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh thị nữ bên ngoài còn lại người đều ngã vào trong vũng máu la v o n g bọn này sát thủ cũng là lão luyện giết hết đám người này vẫn không quên mỗi người trái tim đâm hai đ a o sờ một chút mạch đập phong ngừa có người còn sống kiểm kê người hoàn mỹ đếm la vắng đầu mục đối với thiên chạch chắp tay tại trầm giọng báo cáo đại nhân không một người sống lưu lại một trăm người thanh lý dấu vết thiên trạch khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra đối với la vong đám người này chuyên nghiệp tính thiên trạch là không hoài nghi chút nào so sánh với bọn này la vong sát thủ thiên trạch cảm thấy đã từng chính mình hoàn toàn là nghiệp dư hắn giết người cho tới bây giờ đều là chống đối chính diện xử lý đối phương nếu không phải là như thế cũng không đến mức bị bạch diệp phi chơi thảm như vậy đừng nhìn bạch diệp phi dài đến lạnh như băng mặt đơ nội tâm thế nhưng là hf một cái ngọc hồ nhìn lấy căn bản không có ý định để ý tới lại cùng chính mình giải thích thiên trạch cau mày một cái cũng là chờ mặc nàng đại khái suy đoán ra đối phương hẳn là đến từ trung nguyên rốt cuộc đám người này đối thoại cùng thói quen cùng người trung nguyên không khác nhau chút nào bất quá đối phương hẳn không phải là người g i ậ n dây chỉ là một đám sát thủ thôi may ra vừa mới nàng đã đem kim điêu thả ra t h tỉ bên kia hẳn là sẽ nhận được tin tức ngọc hồ cũng không nghĩ tới phía bên mình vừa mới làm ra quyết định kỹ cảng chuẩn bị hủy thân cho đầu mạng thì ra lớn như vậy biến cố rơi tại trung nguyên người trong tay tiếp xuống tới vận mệnh sẽ như thế nào ngọc hồ chính mình cũng không biết rốt cuộc người hồ ngọc hồ quen thuộc cũng không xa lạ gì có thể bên trong ban đầu ngọc hồ tuy nhiên quen thuộc nhưng tuyệt đối không có thảo nguyên cùng người hồ quen thuộc như vậy mấu chốt nhất người trung nguyên xa xa so người trong thảo nguyên càng thêm phức tạp thiên trạch bọn người trực tiếp mang theo ngọc hồ cùng với hai tên thị nữ hướng về trung nguyên khu vực trở về bên này tuy nhiên trong khoảng cách vốn có một khoảng cách bất quá bên ngoài đã chuẩn bị tốt xe ngựa cùng với thất ngựa đầy đủ tại sáng mai trước đó đem người đưa trở về ngọc hồ tự nhiên không có cách nào phản kháng trực tiếp tùy ý bài bố ngồi tại xe ngựa theo nguyên bản xa hoa lều vải bên trong đổi lên xe ngựa hướng về trung nguyên tiến lên lúc dạng sáng đầu bạn vẫn như cũ chưa từng ngủ nguyên bản bởi vì đ i ể n quang mang đến tốt tâm tình càng là không còn sót lại chút gì bởi vì tối nay ngọc hồ bên kia đồng thời a có tin tức lan truyền trở về trong ngày thường mỗi ngày buổi tối cùng buổi sáng đều sẽ có tin tức lan truyền trở về báo cáo tình huống lại xác định an toàn bây giờ đã trễ chỉnh một chút hai cách giờ sắc trời đều đã có chút tảng sáng không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi đầu bạn ánh mắt lấp l o e không yên không nhịn được nói thầm thầm nghĩ muốn trực tiếp thì xuất quân đi qua nhìn một chút nhưng hắn cũng biết hiện tại phía bên mình khẳng định đã bị a cổ đặt người nhìn thẳng một khi có đại bộ đội ra ngoài khẳng định sẽ để a cổ đạt phát hiện đến thời điểm bị đối phương phát hiện ngọc hồ tại trong tay mình vậy mình kế hoạch liền trực tiếp sập bàn không được ta không thể đi đầu mạn xoa bóp quần đầu cuối cùng quyết định tại điều động một đội tâm phúc đi qua nhìn một chút tình huống dù là lượn quanh điểm đường cũng phải đem tình huống thăm dò rõ ràng không phải vậy đầu mạn căn bản là không có cách nào nghỉ ngơi nhược ngọc cáo bên kia thật sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn phía bên mình cũng phải sớm tính toán giờ khắc này đầu mạn trong lòng thậm chí làm tốt xấu nhất dự định để các đại bộ lạc n g thống linh tới nói có đại sự mất thương đầu mạn ánh mắt chầm xuống trực tiếp gọi tới thị vệ bắt đầu phân phó một nửa khác a cổ đạt cũng là bị đầu mạn g rất là kỳ lạ bạo động bừng tỉnh đứng tại lều vải bên ngoài nhìn lấy náo nhiệt lên đầu mạn g doanh nghiệp híp híp mắt làm không rõ ràng đối phương đến tột u cùng muốn làm cái gì chẳng lẽ là ban ngày người trung nguyên kia mang đến cái gì đối với người trung nguyên kia a cổ đạt cũng không lạ l ắ m cũng có qua quả tiếp xúc, bất xúc, có không đầu mạn g sâu như vậy rốt cuộc trên thảo nguyên cũng cần sinh hoạt vật tư không có một cái nào người hồ không hướng tới trung nguyên sinh hoạt cũng bởi vậy, vậy một số thương nhân liền tới hướng tại mỗi cái bộ lạc điền quang tự nhiên là cùng đầu mạn thân mật nhất mà a cổ đạt bên này cũng có mấy cái thân mật thương nhân tìm mấy người đi sờ sờ tình huống a cổ đạt gọi đến thủ h ạ mình bắt đầu phân phó đầu mạng làm như vậy làm đến hắn trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định luôn cảm giác đầu mạng cái này treo người đang làm sự tình so sánh với người hồ bên này vô cùng náo nhiệt triệu thất tà bên này cũng là ngủ không ngon bị đánh thức bởi vì phủ thành chủ trên không đột nhiên vang lên vài tiếng c h ó i hai chim kêu thanh âm lúc cao lúc thấp trực tiếp đem ngủ say ngọc vân bừng tỉnh tính cả đem triệu thất tà cũng bừng tỉnh có thể hay không đưa ngươi chim quản quản hơn nửa đêm còn có để hay không cho người ngủ triệu thất tà mở to mắt nhìn lấy bên cạnh đột nhiên ngồi xuống ngọc vân tức giận nói ra ngủ chính dễ chịu đột nhiên vài tiếng trói thai chi m hót h ú chết người có hay không ngọc vân lại không có tâm tư để ý tới triệu thất tà ra hòa này trực tiếp đứng dậy mặc lấy lụa mỏng váy dài chính làn ệ n bước đi chân chân chạy chậm ra ngoài gió lạnh trong nháy mắt c u ố n vào trong phòng lạnh ngọc vân cũng là run dậy một chút t r ắ n g non gương mặt càng thêm trắng xám mấy phần một đôi dị sắc con ngươi lại là lo lắng nhìn lên bầu trời ngay trước khi bình minh hư không một con kim điêu chính thê lương đều thanh âm cực kỳ lo lắng không những tại giữa không nhìn đến kim điêu xoay quanh tư thái ngọc vân chỗ nào không biết mình mội mội ngọc hồ bên kia ra chuyện sắc mặt càng là trắng s á m mấy phần gấp cắn môi dưới trong lòng có chút khẩn trương cùng lo lắng giờ khác này thân xác đều là yếu đuối mấy phần triệu thất tà không biết khi nào xuất hiện tại ngọc vân bên cạnh trong tay cầm màu trắng lông nhung áo choàng tre ở ngọc vân trên thân làm sao nhìn lấy ngọc vân sắc mặt triệu thất tà trong lòng trong nháy mắt rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra thiên trạch bên kia cũng đã đắc t ủ không phải vậy cái này con kim điêu cũng không đến mức bộ dáng này bay trở về mà ngọc vân sắc mặt cũng là nói r mượn mội, mội ta bên kia ra chuyện là ngươi người sao ngọc vân nghe đến triệu thất t à lời nói ánh mắt đột nhiên sáng ngời mấy phần nhìn lấy triệu thất t à tràn ngập chờ mong dò hỏi không có nhanh như vậy ta người chỉ là phụ trách theo dõi hôm nay vừa xuyên truyền về tin tức nhanh muốn tìm tới triệu thất t à một mặt ngưng trọng nhìn lấy ngọc vân không chút nghĩ ngợi chính là hốt du nói trong nháy mắt ngọc vân sắc mặt tật không yên tâm hết t hệ có ta triệu thất t à dối tay ôm lấy ngọc vân vào ngheo nghiêm mặt bảo đảm nói ta nhất định sẽ bảo trụ ngươi mượn ngọc vân ghé vào triệu thất tà trong ngực cảm nhận được cố này ấm áp ánh mắt trong lúc nhất thời cực kỳ phức tạp nhìn lấy triệu thất tà giờ k h ắ c này ngọc vân tâm loạn đến cực hạng c ư ơ n g một trăm năm mươi tám cái này nghiệp vụ hắn quen thuộc m ộ i m ộ i hạ lạc không biết không rõ sống chết thảo nguyên bộ lạc làm theo ý mình không đang nghe theo vương đình điều lệnh thì liền các nàng cái này hai tên làng vương c h i nữ đều bị bức trổ tới có thể thấy được giờ phút này thảo nguyên tình trạng hiện tại nàng rơi tại trung nguyên người trong tay ngọc vân cũng nhìn ra triệu thất tà không có khả năng thả chính mình trở về thậm chí còn vô cùng có khả năng dùng chính mình đến á c chế thảo nguyên hạn chế các đại bộ lạc phân tranh. thậm chí cuối cùng dẫn đến tự giết lẫn nhau về phần mình muộn muội ở trong mắt đối phương có lẽ cũng là một cái khác có thể lựa chọn đối tượng cho nên triệu thất tà nói câu kia nhất định sẽ bảo trụ ngươi muộn muội ngọc vân tự nhiên cũng sẽ không lòng mang cảm kích bởi vì nàng biết đối phương không có hào ý có thể chuyện cho tới bây giờ ngọc vân phát hiện mình có thể dựa vào cũng duy có người nam nhân trước mắt này nghĩ tới những thứ này ngọc vân khỏe mắt không tự chủ được lại có chút hứa nước mắt trở xuống tại sao lại khóc lo lắng ngươi muộn muộn sao yên tâm tốt ta nhất định sẽ không để cho ngươi muộn ra chuyện ta cam đoan ngươi kiên nhẫn các loại đợi một thời gian ngắn Ta bởi ê n n à vì triệu thất tà tiếp tục nói rốt cuộc nàng cũng là ta nữ nhân ngọc vân nhìn lấy cái này vô xỉ người trung nguyên trong lòng một màn kia mềm mại trong nháy mắt biến mất chống không cuối cùng nhịn không được a ô m ư t n miệng cắn lấy triệu thất tà trên bờ vai không mớn đau triệu thất tà hít sâu mùa hơi học lấy trước đó không lâu trước ngọc vân ngự khí kêu lên ngọc vân trắng xám khuôn mặt trong nháy mắt tưởng đỏ một mảnh cùng ngọc vân chơi đùa về chơi đùa triệu thất tà vẫn là không có quên chính sự đem ngọc vân an bài trong phòng lấy quốc gia cơ mật ngoại tộc người không được đi vào vì lấy cớ đem đánh ra chính mình thì đến đến trong thư phòng trực tiếp gọi tới la vong bên trong chuyên môn phụ trách truyền tin người triệu thất tà nhìn đối phương sắc mặt trực tiếp bình nhật đi không có chút nào đối ngọc vân kiên nhẫn cùng ôn lu người nào làm cho đối phương là nam vẫn là một cái không có cảm tình sát thủ vị tiên lang vương tri nữ kim điêu đã đem tin tức về, ngươi đừng nói cho ta ngươi bên này còn không có đạt được tin tức triệu thất ánh mắt lạnh nhạt người tới c h ầ m giọng nói ra quân thượng tin tức vừa mới t r u y ề n về sợ quáy dày đại nhân nghỉ ngơi liền không có thông bẩm la vong tình báo đầu mục cung kính túi đầu t h ấ p xuống nhỏ giọng giải thích nói hồ đồ đây là quốc gia đại sự há có thể vì vậy mà lơ là sơ xuất đừng nói ta đang nghỉ ngơi coi như ta đang bận quốc gia đại sự ngươi cũng có thể phái cái nữ tới thông báo triệu thất t à có chút bất mãn quất lớn lớn như vậy sự tình vậy mà sợ hãi chậm trễ chính mình nghỉ ngơi không có chút nào biết biển báo trở về không thiếu được muốn tìm triệu cao tâm sự chút chuyện này sát thủ sao có thể như thế làm quan g hội giết người không phải một cái hảo sát thủ a đúng quân thượng tình báo đầu mục không dám phản bác gật đầu đáp sau đó cung kính đem tình báo đưa cho triệu thất t à triệu thất t à tiện tay mở ra xem ra khi thấy thiên trạch thuận lợi tiếp vào người sáng nay trước liền có thể trở về khỏe miệng cũng hơi hơi nhét lên tâm tình không tệ thiên trạch cuối cùng không có cô phụ chính mình tín nhiệm người mang sau khi trở về trong thành tìm nhà an bài xuống không dùng cách phụ thành chủ qua xa như thế không tiện triệu thất tả suy nghĩ một chút trực tiếp phân phó nói không tiện tình báo đầu mục không biết triệu thất tả ý tứ bất quá cũng không dám hỏi thăm bởi vì triệu thất tà một mực để bọn hắn nhiều suy tư hơn vấn đề mà không là chuyện gì đều hỏi như thế hội ra vẻ mình rất vô năng cứ việc bọn họ đều theo không kịp triệu thất tà não mạch kín đúng la v o n g bên trong có cái gì thuốc có thể cho cái kia đáng ghét kim điêu an ổn một số triệu thất tà suy nghĩ một chút tiếp tục dò hỏi quân thượng như là cảm thấy phiền không bằng thuộc hạ tìm người bắn giết tình báo đầu mục nhìn lấy triệu thất tà trầm giọng dò hỏi giết liền biết giết các người la võng người có phải hay không liền biết giết làm việc nhiều suy nghĩ một chút không phải một cái giết thì có thể giải quyết vấn đề thật đem cái kia con kim điêu bắn giết lăng vương c h i nữ bên kia giải thích thế nào riêng là nàng hiện tại l ẻ loi một mình tại chúng ta bên này duy nhất làm bạn cũng là cái kia ngốc điêu giết nó lăng vương c h i nữ muốn làm một cái không nghĩ ra làm sao bây giờ ngu triệu thất ta nghe vậy nhất thời chừng liếc một chút đối phương quát lớn đúng quân thượng cân nhắc là vậy không bằng hạ dược thuộc hạ bên này có thể cho nghiên cứu độc dược người chuyên môn nghiên cứu một loại độc dược để nó về v à i mười ngày nửa tháng tình báo đầu mục nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống liên tục gật đầu đồng thời đầu linh q u n g lên nói ra triệu thất ta gật gật đầu nói ra đúng quân thượng tình báo đầu mục chắp tay đáp triệu thất tà phất tay làm cho đối phương đi xuống chính mình thì là ngồi trong thư phòng bắt đầu cân nhắc tiếp xuống tới vấn đề bây giờ ngọc vân cùng ngọc hồ đều trong tay hắn cái này đệ nhất hai vị lang vương c h i nữ đều đã thành hắn người sau này thế nào thuận lý thành trương tiếp nhận cha vợ di sản là cái vấn đề rốt cuộc hiện tại nháo sự người có rất nhiều thì như đầu mạng thì như a cổ đ ạ n lại tỉ như cái kia nhiều như sao trời bộ lạc giết là giết không hết giết một cái đầu mạng còn sẽ có một cái khác triệu thất tà cho tới bây giờ đều khinh bỉ những cái kia chỉ biết giết người người dùng giết người đến giải quyết vấn đề cho tới bây giờ đều là lớn nhất không coi quy biểu hiện ngươi có thể giết sạch toàn bộ người hồ sao phàm là lưu lại trăm ngàn người tốt mấy cái trăm năm về sau thảo nguyên liền có thể lần nữa phát triển đối phó một cái dân tộc phương pháp tốt nhất cũng là theo căn nguyên phía trên giải quyết hết đối phương vũ lực tuy nhiên cũng có thể chinh phục không biết sao hiện tại tần quốc không có thời gian để ý tới bọn này người hồ xem ra cần phải cho bọn hắn tìm một chút phiền phức triệu thất tà ánh mắt rơi vào đầu mạn cùng a cổ đạt tên phía trên hai người này bộ lạc đều là trên thảo nguyên địa bàn lớn nhất l nhấp nhấp sáng sớm hôm sau ngọc hầu ngồi ngồi lấy xe ngựa bước vào trung nguyên khu vực tiến vào hoang thành bên trong trong thành cũng có thật nhiều tầng người ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy thiên trạch một nhóm người đám người này tổ hợp có chút cổ quái trung ương áp một chiếc xe ngựa nào đó bốn phía mười mấy tên người áo đen vân quanh làm cho người không dám tới gần là cá nhân đều có thể cảm nhận được những người áo đen k i a thân thể bên trên tàn m ắ t ra đến ác ý cùng với nồng đậm chưa từng tán đi mùi máu tươi xem xét cũng không phải là người tốt riêng là cầm đầu thiên trạch càng là trời sinh dị tượng đỏ máy mắt rắn hung ác cùng cực vê ngoài cực kém đủ để hoảng sợ khóc tiểu bằng hữu cũng là lao tần người dân phong dư hãn đổi lại tề quốc người bây giờ nói không chừng đã có người đi báo quan ngồi ở trong xe ngựa ngọc hầu ngồi nghiêm trình hai mắt bình tĩnh tựa hô tuyệt không vì chính mình bây giờ tình cảnh lo lắng bởi vì nàng biết đối phương như là muốn gây bất lợi cho nàng không đến mức đem nàng cái này người đưa đến bên này đại khái có thể tại nguyên chỗ liền đem chính mình giết hiện tại ngọc hồ duy nhất hiếu kỳ là đối phương sau lưng đến tột cùng là ai tối qua đám người này động tác xem xét chính là có người chỉ huy lại mục tiêu sáng tỏ chính là nàng so sánh với thần sắc bình tĩnh ngọc hồ một bên cung kính hầu hạ hai tên thị nữ lại là nơm nớp lo sợ trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ các ngươi không cần sợ hãi tối qua bọn họ không có thương tổn chúng ta tiếp xuống tới hẳn là sẽ không đối với chúng ta đậu thủ các ngươi đều có thể an tâm ngọc hồ nhìn lấy hai nữ biểu lộ cuối cùng vẫn làm ở miệng lụa mỏng mặt nạ miệng môi giới nhẹ nhàng khẽ nhúc ních h thanh âm thanh thúy dễ nghe c h ấ n an nói hai tên thị nữ gật gật đầu trong lòng hơi chút yên ổn mấy phần bất quá cũng chỉ cái này như ý cuối cùng chỉ là hai tên phổ thông thị nữ ngọc hồ nhỏ khép hờ lên ánh mắt cũng không có tại nói cái gì ai bảo nàng hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo vệ lại như thế nào vì người khác cân nhắc một đường không nói chuyện cuối cùng ngọc hồ được đưa tới một chỗ viện tử cửa sau ra vừa xuống xe ngựa chính là bị mang lên màu đèn che đầu che lại tấm mắt đưa vào một gian phủ đệ bên trong sau đó đưa vào một gian trong phòng nương theo lấy cửa phòng đóng lại bốn phía hết thệ đều an t ĩ n h lại ngọc hồ chờ đợi một hồi mới đưa tay chậm rãi giải khai trên đầu che đầu bị che lấp đầu một lần nữa trở về bốn phía trong phòng bài trí cũng là tiến vào ánh mắt của mình bên trong dựa theo thời gian thôi toán nơi đây hẳn là tần quốc khu vực trên đường nghe đến ồn ào người qua đường âm thanh hẳn không phải là g i ã ngoại hoa n g vu mà là tại một tòa thành trì bên trong cái kia ta hiện tại hẳn là r ỗ i ra tần quốc trong thành trì ngọc hồ trầm mặc một hồi trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút chính là đại khái thôi toán ra bản thân giờ phút này chỗ vị trí mà liên tại ngọc hồ lo lắng lấy những chuyện này thời điểm phòng cửa bị đẩy ra. ngay sau đó hai tên thị nữ đi tới bất quá cũng không phải là theo nàng cùng đi cái kia hai tên thị nữ mời tiểu thư tắm rửa thay quần áo hai tên thị nữ cung kính đối với ngọc hồ hành lễ nhẹ giọng nói ra ngọc hồ cau mày một cái nhìn lấy cái này hai tên thị nữ chầm mặc một hồi dùng đến thuần trùng trung nguyên n g ữ d o hỏi lúc trước đi theo ta cùng đi hai người đi nơi nào mời tiểu thư tắm rửa thay quần áo hai tên thị nữ cũng không đáp lời vẫn như cũ thái độ cung kính lặp lại vừa mới lời nói ta không cần ngọc hồ trầm giọng nói ra mời tiểu thư đừng cho nô tì khó xử hai tên thị nữ thái độ vẫn như cũ cung kính nữ khí bình tĩnh nói ra ngọc hồ đôi mắt hơi hơi loay lên nhìn lấy hai người trầm giọng nói ra ta không tâm tư làm khó dễ các n g ư ờ i để cho các ngươi người sau l ư n g tới gặp ta tiểu thư tắm rửa thay quần áo về sau tự nhiên có thể gặp đến thị nữ nhẹ giọng nói ra ngọc hồ trầm mặc một hồi chỉ có thể gật đầu tùy ý hai tên thị nữ xếp bốc lên chỉ chốc lát sau một cái to lớn b u ồ n tâm chính là nhấc vào trong phòng chỉ chốc lát sau nóng hổi hơi nước chính là trong phòng tràn ngập lên cùng lúc đó triệu thất tà cũng là nhìn thấy hoàn thành nhiệm vụ trở về thiên trạch thiên trạch giờ phút này khí chất càng phát ra lãnh k h c tựa hồ đi qua hôm qua một trận giết hại để hắn tìm về đã từng cảm giác cái thứ hai tên thị nữ thẩm vấn như thế nào triệu thất tà xếp bằng ở chủ vị phất phất tay ra hiệu thiên trạch tại đối diện ngồi xuống nhẹ giọng dò hỏi đã ép hỏi các nàng đều là đầu mạng người lúc trước bị chúng ta ám sát người hồ cũng là đầu mạng thủ hạn g thiên trạch nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra đầu mạng triệu thất tà nghe vậy ngược lại là cũng không ngoài ý mớn nghĩ biện pháp dùng độc dược hoặc là huyễn thuật khống chế một cái sau đó thả trở lại cho đầu mạng báo tin liền nói làm chuyện này người là a cổ đạt chấm ngâm một chút triệu thất tà mới nhìn lấy thiên trầm g ã i nói ra thiên trạch gật đầu đáp việc này đối với hắn mà nói không khó chẳng qua là một cái cái gì cũng đều không hiểu thị n ữ t h ô i muốn khống chế lại tự nhiên không có có gì khó vậy liền trước dạng này nhìn xem đầu mạng bên kia có hành động gì lại nói triệu thất tà ngón n g tay nhẹ nhàng gõ lấy cái b à n lộ ra một vệ người vô hại và vật vô hại m ì n h cười nhẹ giọng nói ra ngâm mình ở trong nước cấm ngọc hồ cái kia tinh tế tỉ mỉ ra thịt còn như là dương chi ngọc hơi nước nhàn nhạt lượn l ờ dưới một chương hoàn mỹ mặt trái xoan càng thêm mấy phần mỹ hoặc dị xác đôi mắt lại là ngưng trọng gì thường căn bản không có tắm rửa thoải mái dê chịu cùng hương thụ có chỉ c khó hiểu cùng ngưng trọng. Đối phương đến tột cùng là loại một ù ngay i cái gì? Ra ngoài đi. Đến cùng muốn n tột gì? g làm Ra a lúc này ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm nam tử thanh âm có chút khẳng k h à n lại lại có chút quen thuộc cùng lạ l ắ m để ngọc hồ cặp k i a mỹ l ệ đôi mắt hơi hơi loay lên hơi nghi hoặc một chút không hiểu cái này dị dạng cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào bất quá bây giờ nàng hiện tại cố kỵ không đến những thứ này liền vội vàng đứng lên liền muốn mặc quần áo cái này nguồn gốc từ tại bản năng bất quá vừa mới ra nước ngọc hồ chính là kinh ngạc phát hiện trên c â áo y phục vậy mà đều bị lấy đi trừ một cái khăn tắm bên ngoài không có vật gì khác nữa kéo kẹt phòng cửa bị đ ẩ y ra sau đó bình ổn tiếng bước chân truyền vào tới ngọc hồ chỉ có thể lần nữa ngồi sổm vào trong nước trong ánh mắt không có chút nào nổi giận chi ý có chỉ là một loại băng lãnh thấu xương hung ác tựa hồ một cái không muốn thuận theo lang vương bất quá để ngọc hồ n g o ạ i ý muốn là vào nhà người vậy mà vẫn chưa tới gần ngược lại đi đến cách đó không xa trên bàn ngồi xuống phối hợp cho mình đến một ly trà hơi nước che lấp lại ngọc hồ thấy không rõ người tới tướng mạo chỉ có thể bị động ngồi sổm ở trong nước trong lúc nhất thời vậy mà không phải nói cái gì c h ư ơ n một trăm sáu mươi ta con ngựa ngọc hồ thấy không rõ triệu thất tà triệu thất tà lại là bằng vào chính mình hơn người nhãn lực rõ ràng trông thấy ngọc hồ bao quát hết thảy riêng là ngọc hồ cái k i a cảnh giác giữ rằng tiểu biểu lộ càng là nhìn một cái không sót gì nhất thời khoe miệng ý cười càng đầm mấy phần không khỏi lại rót một ly nước cũng không vội mà nói chuyện giờ phút này ngọc hồ đã thành rơi vào nhà tù trong lồng tiểu hồ ly muốn chạy đó là chạy không thoát hội có thế nào xuống tràng vậy cũng phải nhìn triệu thất tà cái này thợ săn có cái gì dạng dự định thời gian từ từ trôi qua triệu thất tà uống chén thứ ba nước trà kiên nhẫn vô cùng tốt bất quá đổi người khác ngồi tại triệu thất tà trên vị tr đ o á n chừng kiên nhẫn cũng sẽ rất tốt so sánh với triệu thất tà nội tâm thật tốt ngọc hồ giờ phút này nỗi lòng lại là chịu đủ tra tấn riêng là biết đối phương ngồi tại chính mình cách đó không xa thời điểm trong đôi mắt đẹp thần sắc càng là không ngừng biến hóa trung quy là nhịn không được trước tiên mở miệng nói ra ngươi đ â y đến tột cùng là ai bắt ta tới đây vì cái gì thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh thúy em hay so nàng tỷ tỷ nhiều một phần tùy hứng cùng quả quyết ta tự nhiên là nam nhân của ngươi bắt ngươi tự nhiên là vì bảo vệ ngươi triệu thất tà nắm lấy trong tay cái ly hơi hơi lắc lư một chút ánh mắt đùa nghịch nhìn lấy trốn ở trong nước cấm ngọc hồ khẽ cười nói bất quá ngọc hồ đồng thời không có nghe được lấy nhận ra triệu thất t à chính là nàng ác mộng con tưởng rằng đối phương chỉ là trêu đồ nàng cũng hoặc là nhìn lên sắc đẹp của nàng ngọc hồ nết nết miệng trong ánh mắt lộ ra mấy phần tuyệt vọng cùng không c a m l ò n g nếu là đối phương là đồ mạng lấy ngọc hồ đối đầu kia heo mập dải nàng có niềm tin cực lớn dựa vào chính mình thân thể và sắc đẹp mê hoặc đối phương thậm chí t r ư ở n g không đối phương nhờ vào đó đến trọng t r ư ở n g vương đ ỉ n h có thể đổi lại một cái người trung nguyên ngọc hồ có thể đổi lấy cái gì nàng tự hồ cái gì cũng không đổi được thậm chí sẽ chỉ trắng trắng d ự n vào chính mình thành vì chính mình đồ chơi đây không phải ngọc hồ m u ố n thân là lang vương tri nữ nàng cũng không cam tâm tiếp nhận dạng này vận b ệ n h đây hết thệ đều là ngươi an bài đi ngọc hồ cắn cắn miệng môi nói ra triệu thất tà tự nhiên biết đối phương vẫn a n hàng là cái gì nước trà cũng uống không sai bịt lắm chậm dại đứng dậy hướng về ngọc hồ đi tới đồng thời khẽ cười nói ngươi tựa hồ rất sợ ta ngọc hồ phát giác được triệu thất tà tới gần trong lòng cũng là hơi hơi xếp chặt bốn phía tìm tòi một chút lại là cái gì cũng không có tìm tòi đến đôi mắt đẹp dò xét bốn phía một cái cuối cùng, rơi tại đầu kia khán tắm. Cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo đợi đến triệu thất tà tới gần về sau thông suốt đứng dậy dọn nước bắn ra bốn phía trực tiếp nắm chặt một bên trên cậy áo khăn tắm đối với triệu thất tà bay nào h đi qua trong ánh mắt s á t ý sắp bén một khuôn mặt tươi cười ngưng trọng không gì sánh được không có một tia nhu hỏa tựa hồ tại thời khắc này đem hết thể biến thành dứt khoát có điều rất nhanh ngọc hồ chính là sửng sốt theo chuẩn bị sẵn sàng cá chết dứt lưới đến thông suốt đứng dậy bay nào h mà ra trong lúc đó bất quá đếm rõ số lượng dây thời gian mà liên tại triệu thất tà bay nào mà ra thời điểm vừa vặn thấy rõ ràng triệu thất tà tướng mạo c ũ ngọc thấy triệu thất tà tấm kia mang theo treo đùa khuôn mặt, tấm kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại nàng trong xuất trước mặt khuôn hiện như như hiện mình. bây vậy rõ ràng nàng mang ngộng, còn như ác ngộng đồng dạng cầu vật, bây giờ lại cứ như vậy sống giờ kia kia lại cầu đùa sẽ sờ sờ ác cứ vợ, ở trước mặt mình. Ngọc hồ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội lần nữa nhìn thấy đối phương sẽ còn lấy như thế c h à n g diện đoán được trong lúc nhất thời vậy mà phân thần mà cái này hoảng hốt trong nháy mắt liền làm đến đây hết thể biến dạng theo sắc bén xuất thủ biến thành mềm nhũng ôm ấp yêu thương triệu thất tà thuận thế tiếp được ngọc hồ n h ị không được lắc đầu trêu chọc nói bất quá là một đoạn thời gian không thấy ngươi ngược lại là so với một lần trước càng thêm chủ động ta con ngựa ngọc hồ giờ phút này cũng rốt cục tỉnh táo lại thấy rõ ràng đối phương nhịn không được cả giận nói vì sao là ngươi vì cái gì không thể là ta triệu thất tà ôm lấy ngọc hồ hướng về một bên trên giường đi đến đồng thời hỏi ngược lại ngọc hồ giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại chính mình muốn làm gì vội vàng hướng lấy triệu thất tà cổ bóp đi qua chỉ là tốc độ xuất thủ lại là không có ngay từ đầu sắc bén cùng quả quyết thì liền lực đạo tựa hồ cũng thu mấy phần ngươi lại muốn mưu sát thân phú a triệu thất tà trong nháy mắt cùng ngọc hồ tranh đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời khó phân thắng bại tình hình chiến đấu thảm liệt thật lâu chiến cục lấy triệu thất tà vững vàng chiếm thượng phong đạt được thắng lợi so sánh với lên một lần lần này triệu thất tà hiển nhiên chiến đấu lực tăng vọt vô luận là nội công tu vi hay là thân thể cường độ đều không phải là đã từng có khả năng sánh ngang ngọc hồ cả người đều có chút hoảng hốt tựa hồ những ngày này kinh lịch hết thể đều biến thành một cơn ác mộng một dạng cũng tỷ như giờ phút này gặp phải triệu thất tà cái này ngọc hồ coi là cả đời này cũng sẽ không gặp lại người Người miệng hoàn toàn như trước đây hung ác không có việc gì làm sao như thế ưa thích cá người ngươi là cậu triệu thất tà ôm ngọc hồ nhìn lấy trên bả vai mình dấu vết tức giận nói ra muốn không phải hắn thu liếm l ự ợ c đạo vừa mới có thể đem ngọc hồ hàm răng toàn b á n không có việc gì cắn loạn cái gì người húng chi cắn vị trí cũng không đúng nếu là có thể ta cắn chết ngươi ngọc hồ ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất tả trầm giọng nói ra ngươi muốn cứu tỉ ngươi sao cũng hoặc là đoạt lại vương đ ỉ n h triệu thất tả lại biết ngọc hồ dạng này nữ tử không thích hợp cùng nàng nói chuyện yêu đương trực tiếp làm cái này nói ra huệ vải ngự a khí lại là trực kích ngọc hồ nội tâm ngọc hồ liệu mạng phía trên đau bớt nhức đứng vậy ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra ngươi có ý tứ gì triệu ỷ n g ư h i thất i n ta một tay chống đỡ cái cảm nhìn lấy kinh nghi bất định ngọc hổ hốt dú nói mang ý nghĩa tiếp xuống tới nếu ai có thể được đến tỷ ngươi thì có thể làm chủ vương đình cũng hoặc là ai cũng khác ngược lại đưa ngươi tỉ theo trên thế giới xóa đi mọi người bằng vào thực lực Mà ta có thể có giúp n g ư ơ i chỉ bằng t a hiện chấp Nghe tại đại biên giả tần quốc vũ An Quân, chấp trưởng đại tần biên quan đến mông quân. là quốc Vũ xong triệu thất t à lời nói ngọc hồ cả người đều hoảng hốt một chút có chút khó tin nhìn lấy triệu thất t à ngược lại không phải là ngoài ý muốn triệu thất t à nói ra trên thảo nguyên sự tình mà chính là ngoài ý muốn triệu thất t à giờ phút này thân phận hắn làm sao đột nhiên thì biến thành đại tần vũ an quân không giống với đầu mạng cái kia ngu ngốc ngọc hồ thế nhưng là biết đại tần vũ an quân đại biểu cho cái gì càng minh bạch có thể trưởng khống biên quan đến một trăm ngàn mông gia quân triệu thất tả ý vị như thế nào chương một trăm sáu mươi mốt hát quả phụ cùng ngốc lê thơ ngọc hồ một đôi dị sắc con ngươi tinh cực lớn cực kỳ thật không thể tin nhìn lấy triệu thất tả ai bảo mấy năm trước ngọc hồ lần đầu nhìn thấy triệu thất tả thời điểm đối phương vẫn là một cái tiểu tặc vụ trộm chạy vào phòng nàng chiếm tiện nghi liền chạy tiểu tặc chỉ như vậy một cái tiểu tặc ngắn ngủi mấy năm sau thì biến thành đại tần vũ ác quân càng là có năng lực trưởng khống đại tần biên quan đến một trăm ngàn mông gia quân không tin cảm thấy ta đang gặp ngươi ngươi cảm thấy loại chuyện này làm được giả triệu thất tả vỗ nhẹ nhẹ đập ngọc hồ phía sau lưng thẳng tắp xuống lưng để cho mình nằm càng thêm thoải mái dễ chịu mấy phần mới tiếp tục nói Tựa hồ những chuyện này tại hắn trong lời nói đồng thời không đáng giá được nhắc tới ngọc hồ nhét miếng miệng tự a hồ cũng minh bạch hiện tại tình cảnh triệu thất tà căn bản không cần thiết lừa gạt mình mà chính mình cũng không có cái gì đồ vật giá trị đối phương lừa gạt thì ngay cả mình lớn nhất vật chân quý cũng tại mấy năm trước liền bị đối phương lấy nói một cách khác hiện tại chính mình tự a hồ tại triệu thất tà bên này căn bản không có đáng giá có kẻ mặc cả đồ vật mà lại đối phương cũng không cần thiết lừa gạt mình vẫn là dùng loại này căn bản không có khả năng làm giả chuyện cười đến lừa gạt mình người thật có thể giúp ta ngọc hồ đôi mắt đẹp hơi hơi chất động nhìn lấy triệu thất tà do dự một chút thanh âm mới có hơi n u hòa nhìn lấy triệu thất tà nhỏ giọng nói ra trong đôi mắt nhiều một phần chờ mong cùng k h ẩ n cầu liền phản g phất một cái rơi trong nước cầu nguyện trên mặt nước có thể xuất hiện một cái tay tại chính mình sắp chìm vào trong nước thời điểm kéo chính mình một thanh không giúp ngươi ta như thế nào lại phí tổn lớn như vậy đại giới tìm tới ngươi đồng thời theo đầu mạn châu đó đưa ngươi đ o ạ tới t thật coi bảo hộ ngươi cái kia mấy trăm tên người hồ thị vệ là bùn đệ nhào nặn triệu thất tà khe khé thở dài một hơi chậm dãi nói ra tốt chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra tỉ ta lại giúp ta đoạt lại vương đình chi vị ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi bao có ngọc hồ đôi mắt lấp lóe một chút tựa hồ chần chờ một lát sau đó trực tiếp hai tay chống lấy hơi hơi vung lên cái cổ đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tà trực tiếp bảo đảm nói triệu thất tà nghe vậy cũng là hơi có chút ngoài ý mớn ngọc hồ cùng nàng tỷ tính cách tựa hồ thật có chút khác biệt c h ỉ ít đổi lại nàng tỷ tỷ thời điểm ngọc vân cân nhắc đồ vật muốn so ngọc hồ hơn rất nhiều thậm chí vì người hồ không chịu khuất phục chính mình dù là chính mình cam đoan giúp nàng tìm về nàng muộn muội ngọc vân vẫn không có nhiều ít mềm lòng ý tứ mà ngọc hồ thì không giống nhau quả quyết thẳng t h ắ n nhiều điểm này cùng ngọ bất quá cũng để cho triệu thất tà nhìn h i ể u rõ một chút ngọc hồ so nàng tỉ tỉ càng thêm khó có thể khống chế ngọc vân chỉ cần thật làm cho nàng khuất phục về sau liền rất tốt t r ư ờ n g khống mà ngọc hồ loại nữ nhân này thì không giống nhau mặt ngoài khuất phục ngươi nhưng nội tâm đến tột cùng nghĩ cái gì ngươi xác thực không biết thâm cơ muốn làm nhiều bất quá triệu thất tà sẽ để ý ngọc hồ tâm tư nhiều không ngược lại triệu thất tà còn có chút ưa thích ngọc hồ dạng này nữ nhân giữa nam nữ chơi tình cảm gì công khai ghi giá có lúc càng tốt hơn tốt ta đáp ứng bất quá về sau ngươi chính là ta ta đối với ngươi đại thảo nguyên không có hứng thú ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú triệu thất tà nắm bắt ngọc hồ hoàn mỹ c á i cảm khỏe miệng hơi hơi cong lên mang theo một vệ ngọc hồ quen thuộc cười x ấ u xa t r e o g ẹ o nói vậy ta sau này sẽ là ngươi chỉ cần ngươi đừng quên ngươi chỗ cam đoan ngọc hồ đôi mắt đẹp trong nháy mắt ôn nhu xuống tới ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng phất qua triệu thất tà gương mặt lộ ra một vệ tuyệt mỹ mỉm cười giờ khác này h i ể n thị rõ mềm mại đáng yêu chi ý cái kia có ngoại ban g dị tộc nữ tử mềm mại đáng yêu tại thời khắc này biểu dương linh cách tới tật cùng chỉ là trong mắt chỗ sâu vẫn như cũ có một vệ khuất n ụ c chi ý rốt cuộc mấy tháng trước đó nàng vẫn là cao cao tại thượng lang vương t r í nữ mà bây giờ lại thành một cái cần dựa vào nam người mới có thể còn sống nữ nhân duy nhất so sánh tốt cũng là triệu thất tà muốn so đầu mạn đầu kia con lợn béo đáng chết muốn tốt một chút lớn lên tương đối đẹp mắt không đến mức gác tâm như vậy triệu thất tà như là biết ngọc hồ suy nghĩ trong lòng đ o á n chừng hội nhịn không được cảm khái một tiếng à nữ nhân triệu thất tà h u v à i nằm thẳng ô m ngọc hồ giờ phút này ngọc hồ dịu dàng ngoan ngoan giống như một con hồ ly tinh toàn bộ một hồ ly tinh một cái nhăn mẩy một nụ cười đều mị đến cực hạ ngươi dự định thế nào đoạt lại vương đình ta có biện pháp giết đầu mạng cùng a cổ đạt nhưng như thế nào chỉnh hợp bọn họ bộ lạc lại là không có, có biện pháp ngươi cùng tỷ tỷ ngươi không có cái gì tâm p h ú c ca thì như trưởng không lấy bộ lạc triệu thất ta cùng ngọc hồ chơi đùa về sau mạch suy nghĩ cũng là trở về đường ngay phía trên đối với ngọc hồ dò hỏi không không nhiều mà lại cho dù có bây giờ cũng bị đầu mạng người giết không sai bị lắm còn lại một cái nguyệt lan chi duệ nhân số quá ít cũng thành không cái đại sự gì bất quá nếu là ngươi có thể cho ta gặp được a cổ đạt lời nói ta có thể cho a cổ đạt ủng hộ ta ngọc h ầ nghe vậy đôi mắt đẹp hơi hơi nhức cảm sau đó tựa h ầ nghĩ đến cái gì đối với triệu thất t à trầm giọng nói ra thần sắc cũng là nghiêm túc a cổ đạn triệu thất t à cao mày một cái nói ra ân hắn một mực rất hâm mộ t ỷ t ỷ nếu là ta cam đoan chỉ cần xử quyết quay đầu mạn về sau liền tán thành hắn vì l à g vương lại để t ỷ t ỷ gà cho hắn hắn nhất định sẽ giúp chúng ta ngọc hồ nhìn lấy triệu thất t à t r ầ m rãi nói ra triệu thất t à lại là không nghĩ tới ngọc hồ vậy mà làm lấy quyết định này chính mình như thế giúp nàng nàng vậy mà muốn bán t ỷ t ỷ mình cho mình chủ mũ thật quá phận một khi đầu mạn bị xử quyết đến thời điểm chỉ cần tìm thời gian n g ư ơ i giúp ta xử lý a cổ đạn vậy chúng ta liền có thể đoạt lại vương đình lại một lần nữa chấp trưởng thảo nguyên các đại bộ lạc ngọc hồ tiếp tục nói một đôi xinh đẹp quá phận trong đôi mắt tản r a thuộc về sói hung ác triệu thất tà toàn bộ hành trình không nói gì quả nhiên mỗi một nữ nhân hung ác lên thời điểm đều muốn so nam hung ác nhiều nếu không phải là mình xuất hiện ngọc hồ cái này nữ nhân nói không chừng thật có thể mượn nhờ đầu mạng một lần nữa chấp trưởng thảo nguyên cái này nữ nhân đủ hung ác vô luận là đối với mình vẫn là đối với người khác tốt vì ngươi ta cái này liên hệ a cổ đạn ngươi làm tốt cùng hắn gặp mặt chuẩy triệu thất tà do dự một chút sau đó nhìn lấy ngọc hồ trầm giọng nói ra ân nghe vậy ngọc hồ thần sắc nhất thời mềm mại xuống tới đôi mắt mềm mại đáng yêu nhìn lấy triệu thất t à tựa hồ có từng sợ yêu thương c h ẳ n g ngập nếu không phải lúc trước gặp qua ngọc hồ h u n g lệ triệu thất t à kém chút liền tin cái này ngọc hồ cùng hát quả phụ không có khác nhau rất nguy hiểm cùng nàng so sánh nàng tỷ tỷ quả thực cũng là ngốc lê thơ c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai mây gió lại lên p h ủ thanh chủ trong thư phòng mông điểm đã ở chỗ này chờ hắn đã tiếp vào triệu thất tả ngồi tìm tới ngọc hồ tin tức bây giờ vương đình chi c h ù hai vị lang vương chi nữ đều rơi vào đại tần trong tay trên thảo nguyên một mảnh vũ cát cái gọi là người hồ các đại bộ lạc làm theo ý mình không ai phục a i càng không có thực lực tuyệt đối cầm xuống đối phương chỉ có thể đánh phá miệng căn bản là không có cách thống nhất đây đối với đại tần mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt m ặ t tướng bái kiến quân thượng mông điểm nhìn đến triệu thất t à đến cung kính được một cái quân lễ trầm giọng nói ra ngồi triệu thất t à phất phất tay phối hợp tìm một vị trí b à n làm xuống đến sau đó ra hiệu mông điểm cũng ngồi xuống mông điểm chắp tay một cái tại triệu thất tả đối diện ngồi xuống đến ánh mắt sáng rực nhìn lấy triệu thất tả chờ đợi triệu thất tả đoạn dưới tự a d đ ị nhiên l hệ A Cổ bất liên nói n quá đám kia người hộ nhưng lại không biết hai vị làng vương tri nữ đều đã rơi vào trong tay của ta ngọc hồ vốn là tại đầu mạn trong tay bây giờ nếu để cho ngọc hồ xuất hiện tại a cổ đạt trong doanh nghiệp lại sử dụng một cái thị nữ làm cụ cần phải đầy đủ để đầu mạn vạch mặt đầu mạng thực lực cũng không yếu tại a cổ đạt nhiều ít dù là hơi mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu một khi hai cái này trên thảo nguyên lớn nhất đại bộ lạc sống mái với nhau tiếp xuống tới mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm bên trong chúng ta đều có thể không cần còn nó thậm chí đại tần có thể giúp đỡ một chút hai cái này bộ lạc duy trì thăng bằng là đủ triệu tất h t ả chậm rãi nói ra cuối cùng vẫn quyết định đem ngọc hồ đưa qua đến mức ngọc vân ngọc vân cùng ngọc hồ tính cách không giống nhau ngọc hồ không chút nào để ý người hồ cái chủng tộc này chỉ để ý chính mình cùng tỷ, tỷ mình so sánh tự tư hợp tác lên rất đơn giản mà ngọc vân lại không giống nhau triệu thất t à thời gian ngắn bên trong không cách nào trường không n à n g chớ nói chi là sử dụng nó chơi chết toàn bộ người hồ ngọc vân sẽ không đáp ứng mặt tướng minh bạch mông điểm nghe vậy gật gật đầu trầm giọng đáp chuyện này tạm thời như thế xem trước một chút đã cổ đạt thái độ ngươi để phụ thân ngươi bên kia lại cho người hồ một số áp lực không muốn đem chú ý lực quá phân tán đi ra chuyện này muốn làm bí ẩn một số không thể để cho đầu mạng phát giác là chúng ta đem người đưa qua triệu thất t à chậm rãi nói ra vâng mông điểm chắp tay đáp triệu thất tả thổi một chút tản ra nhật khí nước trả uống một miệm nước trả làm chân n ư ớ hầu tiếp xuống tới liền nên cân nhắc làm sao để đầu mạn g cùng a cổ đạt sống mái với nhau sau cùng tại tìm cơ hội đem a cổ đạt xử lý để ngọc hồ tiếp nhận a cổ đạt thế lực cái tiêu chuyến này thì hòa mỹ đến mức ngọc vân triệu tất h t ả không có ý định trả lại ra ngoài cùng lúc đó người hồ trong doanh địa đầu mạn g cũng là tiếp vào trong sơn cốc bị cướp sạch không còn tin tức toàn bộ sơn cốc bên trong đã bị vết máu nhụn đen nồng đậm mùi máu tươi chưa từng tán đi nhưng nguyên bản trong cốc mấy trăm tên tâm phúc cùng với trọng yếu nhất ngọc hồ lại là biến mất không thấy gì nữa tựa hồ trong một đêm biến mất cái này khiến nghe đến tin tức đầu mạn khuôn mặt đều là dữ tợn ánh mắt khủ giống như một cái thụ thương manh thu đ ồ n g dạng trên c h á n gân xanh phun trào tựa hồ đ ẻ nén không được l ử a dẫn trong lòng ai đến tột cùng là ai làm a cổ đạt vẫn là nguyên bản hiệu trung vương đình mấy cái k i a bộ lật là làm có thể không tìm ra manh mối đầu mạng căn bản tìm không thấy có thể phát tiết l ử a dẫn trong lòng đối tượng chỉ có tăng thêm tiếng hít thở biểu đạt ra hắn giờ phút này nội tâm phẫn nộ cái nào sợ rằng muốn ngồi lên vương đình cũng không có cớ trên thảo nguyên bộ lạc nhỏ vô số những bộ lạc này đều là nhìn lấy vương đình nói chuyện muốn chinh phục bọn họ cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực là được nguyên bản trưởng không ngọc hồ có thể đem chuyện này đều giản hóa nhưng bây giờ vấn đề này phiền phức riêng là ngọc hồ muốn là rơi vào a cổ đạt cũng hoặc là một ít người trong tay vậy phiền phức càng lớn hơn chẳng lẽ thật muốn dựa vào giết hại đến c h â n áp t ấ p đoạt đầu mạn trong mắt phun ra n u ố t vào lấy khát máu hưng lệ cuối cùng đem ý nghĩ này kiềm chế đi xuống bởi vì làm như thế cuối cùng dù là thành công cũng sẽ tổn thất nặng n ề được trả bằng mất đầu m ạ n còn muốn tại lúc còn sống xâm lấn trung nguyên đâu đối với trung nguyên phồn hoa thế giới đầu m ạ n thế nhưng là cực kỳ hướng tới chỗ đó có vô số tiền tài vô số tài phú cùng nữ nhân còn nổi danh quý vải vóc lá trà mỗi ăn đối với trên thảo nguyên người mà nói trung nguyên cái kia chính là thiên cảnh làm cho người thèm nhỏ dãi muốn kéo cắn một cái nhưng bây giờ hết thẻ đều không tựa như một cái dân cờ bạc thua chính mình trọng yếu nhất thẻ đánh bạc chỉ còn lại có chính mình nội tình vốn liếng có thể đánh bạc đem các đại bộ lạc thủ lĩnh kêu đến liền nói ta có chuyện muốn nói đầu m ạ n ánh mắt lấp lóe một chút dự định làm xấu nhất quyết đoán như là sau cùng người thật rơi vào a cổ đặt loại người này trong tay cái tiết không thiếu được chỉ có thể liều mạng đầu mạng cũng không muốn trơ mắt nhìn đối phương ngồi lên vương đ ỉ n h chi chủ vị trí mà thờ ơ vị trí kia là hắn một bên khác hoàng thành bên trong mặc lấy áo choàng tre khuôn mặt cùng thân hình điền quang đứng tại trên nóc nhà ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy phủ thành chủ vị trí bởi vì ở trong đó có xương bình quân kiên kỵ nhất tự nhân lần này hắn tới đây chính là tận khả năng đem triệu thất tả lưu ở chỗ này tốt nhất có thể giá họa cho người hồ để tần quốc cùng người hồ từ chiến rơi vào chiến tranh đầm lầy bên trong người đánh tính toán cái gì thời điểm đầu thủ một thanh â m tại đ i ể n quang sau lưng vang lên ngữ k h í g i ả n mua có lực lao phu ngược lại là không ngờ tới chúng ta xuất thủ lần nữa vậy mà lại đối phó một tên tiểu bối tiểu bối không có nghe hiệp khôi lời nói a tên tiểu bối này thực lực có thể ở trên hắn thậm chí so với lúc trước v ũ a n quân bạch khởi còn mạnh hơn không thể khinh thường mạnh cùng không mạnh đánh qua mới biết được một người không mặn không nhạt nói ra theo mấy đạo thanh â m rơi xuống mấy đạo đồng dạng người mặc mũ rộng vành bóng người sau lưng điền quang hiện hiện khi tức mịt mở không chừng mông lung ở giữa tựa hồ bao phủ bốn phía một vùng không gian chương một trăm sáu mươi ba vì trung nguyên làm vẻ vang trên nhà cao tầng gió mát nhẹ nhẹ áo choàng lắc lư ở giữa lộ ra điền quang khuôn mặt cũng vang lên điền quang đạo mạc thanh âm không đ ổ i làm phiền các vị trưởng lao đang chờ đợi mấy ngày lần này không xuất thủ thì thôi xuất thủ tất sát lao phu biết nằm nhẹ bất quá kẻ này cùng bạch khởi không giống nhau như giết hắn chúng ta phải tránh không thể bại lộ thân phận một khi bại lộ nông ra cũng sẽ có đại nạn mà lại lần này chúng ta cũng không có la vóng người tương trợ hết t h ể nhất định phải cẩn thận cầm đầu một lao giả ánh mắt lạnh lùng chậm rãi nói ra la vóng hiện nay đại tần trưởng không la vóng người thật giống như là một tên thái giám